t r ư ơ n g năm trăm năm mươi đông trinh t r ư ơ n g năm trăm năm mươi đông trinh đại hán thiên thành trên không tiêu hà sừng sức thiên v ũ tay cầm tinh thần hái nhật nguyệt ở trên bầu trời p h ồ n tình trong tay hắn giống như c o n cờ cái này tràn đầy thần hóa một màn rơi vào đại hán mỗi cái con dân trong mắt tất cả mọi người nhìn thấy trên không cái k i a tám cái to lớn hùng vĩ chữ lớn nhật nguyện chỗ chiếu đều là h á n đất tiêu hà không có mở rộng p h á p tướng chỉ là người bình thường lớn nhỏ nhưng hắn thân thể sừng sức p h ồ n tình trung ương có thể so với thần minh như thần thoại bên trong t i ê n đế g á n g lâm nhìn xem như vậy thân tích có thật nhiều trung nguyên lão nhân nhịn không được kích động lễ bái những người này có đi theo tiêu hà đánh trận lao binh cũng có từ đại cản tới lao nhân những này từ đại cản cuộc sống trước đây người là nhìn tận mắt sinh hoạt dần dần b i ế n tốt nhìn xem bản xứ tham quan m ô n thiệt đều bị từng cái loại bỏ những cái kia tham quan tài sản phân cho dân chúng địa phương về sau từng nhà ăn trăm năm đều ăn không hết bọn họ đều hy vọng đại hán có thể càng tốt hơn hy vọng cái này triều đại có thể dài lâu đi xuống ăn ngon có hy vọng không có tham quan hút máu mặc dù ngẫu nhiên có bất công nhưng từ đầu đến cuối không có đánh tan điểm mấu chốt chuyện phát sinh cho dù có trấn ma ti dịch đại nhân liền sẽ thân mặc thiên ma áo giác mà đến có người hô lớn trời phù hộ đại hán không ngươi sai ta đại hán không cần trời phù hộ hán đế chính là chúng ta ngày có hán đế mới có hiện tại đại hán chúng ta chỉ cần vĩnh viễn kính trọng hán đế một cái còn g x u ố n g lao nhân đứng tại thiên thành một tòa lầu các bên trên kích động lệ nóng doanh t r ọ n g bên cạnh hắn đứng hai cái nam nữ trẻ tuổi hán chỉ vào trên không hán đế tận tình quyết bảo năm đó ta lần thứ nhất theo hán đế xuất trinh đó là tại ly hòa thành ta đứng ở trong đám người hán đế lần thứ nhất dẫn binh muốn để chúng ta cùng gian thần tào tướng đối chiến hán đế hỏi ta vì sao mà chiến ta lúc ấy chỉ là vì kiếm miếng cơm ăn bây giờ ta có gia thất cũng có các ngươi cha vậy ngươi bây giờ vì sao không tiếp tục đi theo hán đế một bên hải tử kinh ngạc hỏi ta quá yếu đi theo hán đế cũng chỉ là liên lụy mà thôi năm đó ta đi theo hán đế đánh bại tào tướng về sau lại cùng nghiên nguyện tướng quân tiến về nguyện thành cuối cùng lại kinh lịch hán đế cùng huyền đế một trận chiến mỗi một cuộc chiến đấu đều là kinh tâm động p h á c h để người thổn thức ca cha huyền đế là ai lao giả thở dài đó là lên cái triều đại sừng sững trung nguyên tám ngàn năm đại cản đó là một cái mục nát triều đại tham quan hoành h n h thậm chí tu sĩ yêu thú đều có chết đói tình huống mà ta cũng là bởi vì ăn không đủ no mới cơ duyên xảo hợp vào hán đế đội ngũ các người muốn chân quý thời đại này các người có thể miễn phí tu hành học tập đây đều là hán đế ban cho cha cái kia hán đế cái này sẽ tại làm cái gì đây mặc dù ta không biết hán đế đang làm cái gì nhưng ta có thể cảm giác được đại hán lại biến thành càng thêm cường đại tiêu hà tay không kích thích tinh thần mãi đến tám chữ to toàn bộ thành hình tiêu hà mới dừng lại động tác trong tay cái này tám chữ đại biểu chinh phục bách vực quyết tâm bây giờ đại hán chứ hắn một người nắm giữ thánh nhân chiến lược bên ngoài còn có chu tiểu nông lê như yên mộ dung tiêu mặc dù không phải thánh nhân chiến lược nhưng tại thánh nhân phía dưới không có đ ị c thủ lại thêm chính hắn tiêu hà y nguyên cho rằng là thời điểm chinh phục bách vực tại thông tiên lộ mở ra phía trước hoàn thành quân lăng thiên hạ nhiệm vụ đến lúc đó chính mình cũng càng có niềm tin tiến về thông tiên lộ nhìn xem bên d ư ớ i phương văn vũ bách quan lý trinh trương tín thanh long thành chủ tô sán còn có mai toạ cùng với huyền không tiền văn sương trương vạn hà các loại không ít người đều là từ đại càn thời kỳ một đường theo tới thậm chí còn có tàm an mặc dù những người này đối tiêu hà đến nói một bàn tay có thể toàn bộ được h ế t nhưng hắn minh bạch những người này là đại hán nền tảng toàn bộ đại hán cần các phương nhân viên cùng một chỗ cố gắng mới có bây giờ hiệu quả muốn nói trị quốc quản lý các loại hắn tiêu hà là nhất khiếu bất thông chư vị đại hán thành lập đến nay ba mươi sáu năm thời gian này quá ngắn thậm chí có thể nói là một cái không đáng kể thời gian tiêu hà âm thanh rất nhẹ nhưng rất rõ ràng chuyển khắp toàn bộ thiên thành nhưng hôm nay ta lấy hán đế chi danh muốn đại kế tiếp trong vòng trăm năm thống ngự bách vực để nhận nguyện chỗ chiếu đều là hán đất trở thành hiện thực vâng anh một tiếng sấm rền tại hư không nổ vang tiêu hạ tại tuyên chiến đối bách b ự c trần trụi tuyên chiến phía d ư ớ i quan biên mặc dù đã làm tốt chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn như cũ cảm thấy nằm mơ mai tọa hai mắt có tinh thần đang loay lên hắn đang suy tính đại hán tương lai có thể ngoại lai một mảnh mênh ông không nhìn rõ bất cứ thứ gì vậy hạ v ạ n cổ nhất đế mai tọa không lưng lớn tiếng nói hắn là thật phục bực này quyết đoán để hắn tựa hồ nhìn thấy năm đó viêm đế cài bóng v ậ hạ bạn cổ nhất đế còn lại bách quan cùng nhau hò hét không nghĩ tới t hắn hắn có, có thể tiêu hà một câu tư mã ra thánh nhân bị hắn giết hết chu gia gia chủ bị hắn đánh ra bách vực chiến trường phương tây phật chủ cũng không phải đối thủ của hắn thượng giới vũ tộc thánh nhân chết tại tay hắn thực lực thế này ai dám phản đối những cái kia sinh hoạt tại đại hán qua biên cũng không biết hán đế cường đại đã vượt qua bọn họ tưởng tượng l i ê n tô s á n cũng không hiểu hiện tại tiêu hà đến cùng mạnh đến mức nào phía trước vũ triều không biết tự lượng sức mình tiến công bách vực làm cho kết cục bi thảm hôm nay hán đế tất nhiên là có nhất định nắm chắc mới đi thế gian muôn màu có lẽ chúng ta đã theo không kịp hán đế cũng không biết lúc nào sẽ bị thay đổi hoàng liêu nhìn xem lòng tràn đầy sầu lo ở trên bầu trời tiêu hà để hắn cảm giác đã xa không thể chạm lão hoàng ngươi cũng bắt đầu sầu lo những thứ này xác thực từ khi hán đế từ bách vực trở lại về sau ta phát hiện tất cả cũng thay đổi hiện tại chúng ta đừng nói cùng hán đế cộng đồng chiến đấu chỉ sợ về sau cũng không có tư cách ở phía dưới nhìn lên hán đế đây không phải là càng tốt sao nói rõ ta cũng có thể dưỡng lão đừng nói chúng ta liền xem như dịch thiên hành đều không nhất định có thể đuổi theo hán đế bộ p h á t thanh long thành chủ nhìn rất thoáng ý cười đầy mặt tiến văn sương hừ lạnh một tiếng ngươi ngược lại không gấp t h tỉ mình gả đi b ả o lên làm hoàng phi tự nhiên không sợ rơi xuống vậy ngươi cũng có thể đem nữ nhi của ngươi gả đi a ta đem lão nương ta gả đi cũng được mấu chốt là hán đế vừa tiến văn sương chừng thanh long thành chủ nhìn mấy cái kia đế tử cũng không phải cái gì loại lương thiện à, ta nhìn tiêu nguyện cùng tiêu kiếm dã tâm rất lớn hoàng liêu sợ bọn họ ở mỹ lên bắt đầu nói sang chuyện khác t r ư ơ n g an cung trên bình đài tiêu hà dòng dõi đều đứng ở nơi đó từng cái nhìn lên tiên k h u n g những người này đều là tiêu hà con cái có được thiên phú cực cao nhưng bây giờ bọn họ liền tham gia bách vực đ ỉ n h phong chiến tư cách đều không chớ đừng nói chi là đi tham gia cái gì thông t i ê n lộ ta nhất định sẽ siêu về ngươi tiêu nguyện tâm thầm thể tiêu bình a n lén lút cầm quả táo cầm cái hai cái nhìn xem cha mình lại mạnh lên hắn liền rất thiết tâm bởi vì dạng này liền bày tỏ chỉ ra hắn cuộc sống an ổn còn thật lâu có thể tiêu sái rất nhiều thời gian đáng ghét đều mạnh như vậy vì cái gì ta vẫn là không có hải tử Dạ t i ể u chiêu sờ lấy bụng một mặt không vui bên người nữ nhân đều có hải tử liền lam tâm bụng cũng lớn phu quân càng ngày càng xa vời liên hân nguyện nhìn xem thương c u n g ánh mắt phức tạp đối với nàng mà nói tiêu hà vĩnh viễn sẽ không biến chỉ là nhìn tiêu hà dạng này đoán chừng đến tiếp sau sẽ có thời gian dài chinh chiến cùng tiêu hà cùng một chỗ thời gian càng ngày càng ít chỉ có thể trách chính mình thực lực không đủ không cách nào giống chu tiểu mông như thế còn có thể đi t h ư ợ g i ớ i nghiên nguyện tiên lặng nhìn xem tiêu hà nàng t h ầ n sắc bình tĩnh nhưng nội tâm đối tu luyện khát vọng càng lớn nàng nhìn thấy chính là tiêu hà tay cầm nhật n g u y ệ t hái ngôi sao lực lượng kinh khủng đây chính là thánh nhân phi phạm nàng đã từng cho rằng chỉ cần đi vào vấn đỉnh đ ỉ n h phòng vượt qua vấn đỉnh một bước đ ờ i này đã viên mãn nhưng bây giờ ít nhất là thánh nhân có tiêu hà n â n g đỡ, nghiên n g u y ệ t tin tưởng vững chắc chính mình có thể đạt tới tình trạng này lương ngươi nói cha hiện tại thực lực gì tiêu kiếm hỏi thăm bên người trưởng tôn vũ n u không biết ta cũng nhìn không ra đến quá mức xa vời trường tôn vũ nhu lần thứ nhất đối tiêu hà có kính sợ cảm giác những năm này nàng trừ tu luyện chính là đang tìm cái kim mảnh có thể chuyển tống đến c h ú t ra phía sau cái lối đi kia thời gian không phụ người hữu tâm tại hai năm trước nàng tìm tới tiêu hà cũng là ngay lập tức tiến về cái kim mảnh ốc đảo làm tiêu ký ôi đ ư ơ n g n g ư ơ i đánh ta làm cái gì cha lợi hại như vậy ngươi vì cái gì đánh ta tiêu hoàng ông đầu không hiểu nhìn xem lý tố Tố. lý tố Tố vui vẻ cười nói ta vui vẻ muốn cho ngươi một chút không được sao đau tiêu hoàng bị khuất ô n đầu lý tố, tố nói cho ngươi định cái nhiệm vụ a năm mươi năm không 500 năm trăm năm năm trăm năm tu luyện đến cha ngươi cái này tu vi tu luyện không đến liền cho ta làm một vạn cái sâu mồi sổm mười vạn cái dựng ngược không cần tu vi chạy bộ trăm vạn giảm cái gì năm trăm năm cho ta năm ngàn năm cũng không nhất định a tiêu hàng o mặt nín cùng mức đáng giống như không cần tu vi làm xong lý tố tố nói những này liền xem như nàng thiên phú dị bẩm cũng muốn mệnh chết lúc này trên không biến h ó a đình chỉ tiêu hà thu hồi trích tinh thủ trên không những cái kia tinh thần dần dần khôi phục nguyên dạng hắn nóng nhìn trung sinh nhìn xuống mảnh sơn hà này toàn bộ thổ địa đều là đại hán cương bực mặt phía nam yêu t ộ c thế lực mặc dù không có nói rõ nhưng đại hán sứ thần đi qua đều sẽ bị lễ đ á i phàm l à c ó cái gì chỉ lệnh yêu t ộ c cũng sẽ làm theo bắc hàn c h i địa đều tại vương kim trong tay mà vương kim cũng là tiêu hà thủ hạ một thành viên thủ lĩnh bây giờ đại hán hương thịnh nhưng chấm nhìn thấy vẫn như cũng là một mảnh ưu ám tương lai tiêu hà âm thanh vang vọng chân trời chuyển tới mỗi cái đại hán con dân trong thay cho dù là ngăn cách vạn giảm xa phương nam m á c tính cũng dừng tay lại chung nông sống nhìn hướng p ư ơ n g bắc thiên thành p ư ơ n g hướng bởi vì tại chúng ta bên trong vốn là tri địa phía đông chương ò n lớn có to ơ n thổ địa, có c h năm h trăm năm n giữ lấy mươi mốt、no、bắt lấy chu tiểu mông trương năm trăm năm mươi mốt bắt lấy chu tiểu mông ta không hy vọng về sau năm tháng lại về trước đây đại cản thời đại viêm đến năm đó vì dân tộc đánh xuống một mảnh giang sơn để dân tộc thoát khỏi nô lệ thời đại không tại trở thành yêu tộc thượng cổ c h ú n g tộc huyết thực có thể cái này không có kết thúc nhân loại chân chính thời gian hòa bình xa xa còn không có điều đến chinh chiến chưa hề kết thúc chỉ cần t i ê n đạo trưởng t ồ n đại đạo trưởng lộ ra tất cả cũng sẽ không dừng lại đông chinh chỉ là ta đại hán bước đầu tiên thượng giới thông tiết lộ trên trời chấm sẽ từng cái dùng mọi người cùng nhau giơ lên liêm nao vạch phá tranh t r ư ớ n g thấy rõ ở trên bầu trời đến cùng là những cái kia tồn tại tiêu hàng n ô n ngữ xúc động mọi người rất nhiều bình dân còn không biết cái gì là bách vực đến mức thượng giới chưa từng nghe nói qua chớ đừng nói chi là cái gì trên trời thông tiết lộ nhưng đại gia tựa hồ cũng hiểu tại bách vực có một đám sinh linh chiếm cứ lấy hạ giới đại bộ phận tài nguyên tại bách vực bên trên còn có người chiếm cứ lấy càng nhiều tài nguyên bọn họ còn đang vì ăn cơm mà phát s ầ u mà thượng giới người thì là đang vì có thể hay không thượng thiên mà phát s ầ u thứ hôm nay ta đại hán đối bách vực chính thức tiên chiến đại tướng quân trương tín nghe lệnh tiêu hà hét lớn có mặt tướng trương tín kích động đứng ra trải qua nhiều năm tu luyện hắn tu vi cũng đến vấn đỉnh trung kỳ cho dù đối với những cái kia siêu nhiên cao thủ đến nói không tính là cái gì thế nhưng mang binh đánh giặc đã dư xài châm m ệ n h trương tín là trung lộ đại tướng quân l ĩ n h quân năm ngàn vạn làm chủ lực kể từ bây giờ tiến quân tinh đấu vực mặt tướng tuân chỉ tạm bệ hạ tín nhiệm trương tín kích động vì xuống đất giống to vương kim nghe lệnh thần tại phong ngươi làm cánh trái đại tướng quân dẫn đầu ba ngàn vạn đại quân cùng trương tín cung cấp nhưng nhất định phải nghe theo trương tín quân lệnh chỉ huy thần tuân chỉ vương kim không có khâm phục mà là thành thật nhận mặc dù hắn tu vi vượt xa trương tín nhưng tại bài binh bố trận khối này cùng trương tín kém không phải một chút điểm tiêu hà lại nói dịch thiên hành nghe lệnh thần tại phương xa một đạo trường hồng đội vã từ phía trên một bên chạy đến là từ dịch ra vội vàng đổi về dịch thiên hành h ắ n hiện tại đã đến siêu phàm cảnh giới mặc dù chỉ có một tầng nhưng cũng đủ dịch thiên hành c h â n phong ngươi làm cánh phải đại tướng quân cùng vương kim cung cấp trương tín cung cấp thống xoáy ngàn vạn đại quân từ trắng bụi vực ư đăng nhập nghe theo trường tín chỉ huy thần tuân chỉ tiêu hà phân biệt điểm ra ba đạo thần phủ cái này ba đạo thần phủ rơi vào trường tín dịch thiên hành vương kim trong tay c h ấ ban cho ba người các ngươi mỗi người một đạo bản đế phát trị phương pháp này chỉ có thể trọng thương thánh nhân tiêu diệt thánh nhân phía dưới bất luận cái gì tồn tại cho dù là ngàn vạn đại quân cũng có thể một kiếm trầm diện nhưng không tất yếu thời khắc không thể vận dụng kẻ trái lệnh chém chúng thần t ạ bệ hạ đại ân dịch thiên hành rất kích động đây chính là có thể trọng thương thánh nhân pháp trị bệ hạ đến loại này cảnh giới sao chỉ là tiện tay một đạo pháp chỉ liền có thể có thực lực như thế vậy nếu là toàn lực xuất thủ giết thánh nhân tự nhiên là không nói chơi tiêu hạ an bài đương nhiên không chỉ những này tiếp tục nói hoàng liêu tiền văn sương dài lĩnh mệnh thần tiên văn sương không nghĩ tới nhanh như vậy liền đến chính mình còn tưởng rằng không có cơ hội nha nghĩ đến năm đó chính mình lựa chọn thật và đúng một lựa chọn thay đổi cuộc đời của hắn lúc đầu chỉ là tây vương tọa hạ từng cái nho nhỏ thống lĩnh không nghĩ tới bây giờ trở thành so tây vương quyền thế mạnh gấp trăm lần tướng quân tiêu hà nói hai người các ngươi linh quân năm ngàn vạn cái này năm ngàn vạn chính là tiền tuyến chiến sĩ tất cả hậu cần bảo đảm cái gọi là binh mã c h ư a đậu lương thảo đi trước sau này đại hán chữa bệnh đồ ăn áo giáp binh khí chở tất cả đều muốn tại hai người các ngươi khống chế hạ sông thành thận tạ bệ hạ hoàng liêu cùng tiền văn xương lẫn nhau thần sắc không hề cao hứng ngược lại cảm thấy áp lực to lớn dù sao bách vực quá lớn rất nhiều thời điểm căn bản là không có cách cùng tiền tuyến câu thông cho một cái chiến trường an bài bao nhiêu lương thực binh khí phụ trọng bao nhiêu còn muốn căn cứ chiến trường địa hình hoàn cảnh thời tiết mang tính lựa chọn phân phát bao nhiêu chiến đấu phù lục các loại cũng phải cần bọn họ đại lượng tính toán cùng sàn g trọn vạn nhất làm không tốt sẽ ảnh hưởng chiến trường thắng bại nhưng không có cách tiêu hà dám đem cái này nhiệm vụ cho hai người bọn họ đầu tiên là nhìn chúng hoàng liêu bình thường đối toàn bộ đại hán thu thuế làm rất tốt thứ nhì là tiền bắn s ư ơ n g người này đáng giá tín nhiệm lại làm việc cẩn thận sẽ không xảy ra vấn đề gì mới cho bọn họ sau đó tiêu hà nhìn hướng mai tọa lý trinh hai người mai thừa tướng lý đại nhân thần tại lý trinh đi lên trước c h ắ p tay nói thần tại trung nguyên chính là ta chúng ta căn cơ thổ địa p h í nhiều rất nhiều nơi còn không có khai thác nhưng bách vực chi địa càng thêm m ộ t mỡ cho nên lý trinh phụ trách trung nguyên phát triển để quân ta tại bách vực trình chiến thời điểm có đầy đủ tài nguyên bổ sung thần lĩnh lý trinh biết chính mình gánh bắt đầu thay đổi đến nặng nghề tiền tuyến một khi thiếu lương thực hắn nhất định phải có thể lấy ra đến tiếp sau đại hán muốn bắt đầu mở ra mô thức chiến tranh một khi phía trước tướng sĩ không đủ hắn lý trinh nếu có thể chiêu đến người khôi giáp binh khí đa năng l ư ợ c linh hảo những này hắn đều có thể cung cấp cái này quan hệ đến hắn có thể hay không kinh doanh tốt mảnh đất này năng lực bởi vậy có thể thấy được hắn lý trinh bây giờ mặc dù không phải tể tướng nhưng làm sự t ì n h đã cùng tể tướng không có gì khác biệt mai đại nhân ngươi cũng đồng đạo vất quá ngươi phụ trách không phải trung nguyên mà là cự tinh vực cùng tinh đấu vực nơi đó đồng cỏ càng lớn có nhiều hơn tài nguyên ta cần ngươi có thể đem cái này lựa bực phát triển đồng dạng cho ta đại hán ở tiền tuyến các tướng sĩ kịp thời bổ sung giáp trụ đồ ăn linh thảo đang lưu ư ợ n g là thần t ạ bệ hạ coi trọng mai tọa hai tay ông quyền chờ chút về sau hắn nhất định phải vận dụng gia tộc lực lượng lần này đại hán hành trình bách vực mai ra nhất định phải xuất lực mặc dù tiêu hà không nói nhưng hắn trong lòng minh bạch làm thế nào tiền tuyến chiến đấu an bài hậu cần t i ế p tế cùng với sinh sản tất cả an bài xong nhưng còn có người cần an bài tiêu hà nhìn hướng nghiên nguyện nghiên tương quân nghe lệ nghiên n g u y ệ t chừng lớn con mắt sau đó chủ động đi ra trường ăn cùng trên thân váy trắng chủ động hóa thành áo giáp nghiên tướng quân mệnh ngươi dẫn đầu thái hư cùng trưởng tôn gia tu sĩ tổng cộng trăm vạn xem như trinh sát phương đội t ạ bệ hạ nghiên n g u y ệ t chắc tay có thể tại cái này cuộc chiến đấu có một chút dùng đó cũng là tốt có thể nơi xa thái hư cùng cùng trưởng tôn gia liền khổ não trinh sát là cái rất nguy hiểm nhiệm vụ ngươi nghiên n g u y ệ t có tiêu hà bảo vệ chúng ta không có ai không biết lần này lại muốn chết bao nhiêu người thái hư cung cung chủ anh bố mặt mày ủ rũ mà thôi đều đi theo ăn như vậy thật tốt chỗ cũng nên xuất lực trường tôn gia lão tổ v ô v ô mở vai của hắn nhưng mà tất cả những thứ này còn không có kết thúc tiêu hà chỉ một cái thương cung h i ê n viên kiếm hóa thành vạn trượng thiên kiếm chậm rãi rơi xuống lần này t r i n h phạt bách b ự c chấp ngự giá thân trinh toàn quân ngay trong ngày xuất phát xuất phát vain theo h i ê n viên kiếm rơi xuống toàn bộ thiên thành bốn phía vang lên chiến tranh tiếng kèn trừ cái đó ra còn cộng thêm trọn vẹn một trăm chiếc cự hạm lên không giống phương nam có mười vạn đ ạ i yêu phô thiên cái địa bay tới bọn họ sắp xếp chỉnh tề chạy nhanh không có một đầu kẻ yếu、yêu、hoàng đối tiêu hà chắc tay nói h á n đế yêu tộc mười vạn đại quân đã đến có thể nghe theo h á n đế phân phối yêu hoàng giờ phút này chỉ cảm thấy về tới thời kỳ thượng cổ viêm đế thống ngự thiên hạ thời gian thời điểm đó yêu tộc khả năng cũng giống như bây giờ nghe theo viêm đế điều khiển đi tiêu hà gật gật đầu không sai ta đại h á n đức vạn đại quân duyệt binh nghi thức không nghĩ tới cũng có người trước đến quan sát chỉ t i ế t lén lút sao không đi ra xem xét vây anh tiêu hà nói xong một trưởng vỗ hướng ngoài trăm dặm hư không nơi đó t r ố n g giống nhưng tiêu hà trưởng lực trực tiếp đem vùng không gian kia đánh nắp ấy theo không gian n ỡ vụn một cái bị đánh gây kinh mạch người áo trắng rơi ra h á n hoảng sợ nhìn chằm chằm tiêu hà làm sao có thể ta có thể là dùng đạo môn ngày ẩn phụ lục đều có thể bị ngươi xem tấu người k i a một thân siêu phà m bốn tầng tu v i tại tiêu hà trước người giống như con kiến hôi bị đánh rơi rơi xuống trong núi phía sau liền không một tiếng động tiêu hà đầu ngón tay bắn ra kiếm mang đem tìm hiểu tình báo áo trắng tu sĩ phong tới ngươi là cộng gia tu sĩ cộng gia cũng muốn cùng ta đại hán là địch tiêu hà chân thần chi nhãn đạo qua áo trắng tu sĩ phát hiện trong cơ thể của hắn có cộng gia đặc hữu đặc thù tiêu hà ngươi lòng lang dạ thú vách vực chi địa an cư l ạ nghiệp người muốn mang đến chiến tranh bách vực sẽ không có bất kỳ thế lực nào đáp ứng chúng ta thượng cổ lục đại gia sẽ cùng ngươi ăn thua đủ áo trắng tu sĩ、si、đã kinh mạch toàn bộ nát đan đ i ể n tổn hại thần hồn s ắ p tiêu vong nhưng ý chí vẫn như cũ cứng c h ắ c nhìn ra ý chí của hắn so cái gì đều cường đại hơn tiêu hà cũng không có khó xử hắn cho hắn nhất thể diện t i ể u chết lương quân giao chiến không chém xứ đáng tiếc ngươi không phải nếu không ngươi b ự c này khí phách bản đế có thể sẽ tha cho ngươi một mạng hôm nay quân ta xuất trình ngươi rất vinh hạnh bị dùng để tế cờ cái kia áo trắng tu sĩ、si、cảm giác được tiêu hà sát ý cao vút lúc này giống to các người h á n không có khả năng thành công bách vực vĩnh viễn thuộc về chúng ta thượng cổ lục đại gia người h á n đế thất bại vâng thân thể của hắn tại trên không nổ tung huyết vụ giải rác tại một trăm chiếc chiến hạm khổng lồ bên trên nhuộm đỏ mấy ngàn vạn tướng sĩ mũi thương tiêu hà nhất kiếm khai thiên tầng mây phân liệt thiên đ ị a rách ra một kiếm này trực tiếp chém tới ô nham cổ đạo lối vào vượt qua chín vạn dặm xa khoảng cách bị tiêu hà một kiếm chặt đ ứ t chín vạn dặm hư không toàn quân xuất phát tiêu hà kiếm bách vực mấy ngàn đại quân cùng nhau đi theo hắn bước lôi minh dung trời bộ pháp bước vào vỡ vụn không gian sau đó cái này nhóm lớn binh sĩ giống như thần tướng xuất hiện ở ô nham cổ đạo n h ậ p cầu lê như yên cùng chu tiểu nông thì là trong bóng tối mang theo một nhóm h o thủ tiến về trưởng tôn vũ nhu khi trước phát hiện cái kia mảnh ốc đảo tính toán từ phía sau trong bóng tối đánh lén tại đại hán bên này chỉnh binh xuất kích thời khắc bách vực đồng dạng không có nhàn rỗi có bảo trì trung lập cũng có biết môi hở răng l ạ n h chu ra cùng với tư mã gia linh hư cung tổng cộng hơn hai mươi cái gia tộc bao gồm thượng cổ lục đại gia kịp thời thành lập bách vực liên minh nằm ở bắc thiên vực đã từng nam cung thế ra trong chủ địa mười mấy cái gia tộc thủ lĩnh chính đang thương nghị làm sao đánh lui đ ạ i hán có thể bởi vì vị trí minh chủ ồn ào không thể gián xếp chu vô thị gặp đại gia ẩm ý hơn mười cái canh giờ thực tế nhịn không được đ ỗ n g nhiên h ế t lớn đều đừng ẩm ý vị trí minh chủ lại như vậy tranh hạ đi không cần tiêu hà đánh tới chính chúng ta đã diệt chính mình tất nhiên tất cả mọi người lẫn nhau khâm phục vậy l i ê n hiệp nghị bên trên hợp tác chúng ta chu ra t i ế t gia cầm đầu mười gia tộc lớn nhất phụ trách thương h ả i vực đến bắt đầu vực ở giữa chiến đấu các ngươi tư mã gia cùng với thượng cổ lục đại gia phụ trách mặt khác bảy mươi vực chiến đấu đến mức làm sao đánh các ngươi tự mình thương lượng phục gia gia chủ tự nhiên không muốn tách g i a bởi vì bọn họ phục gia chết mất hai cái thánh nhân tổn thất quá lớn tách g i a ngược lại không tốt gặp chu vô thị từ bỏ dung hợp bọn họ ngược lại luôn uống chu gia chủ như vậy đi ta nhìn từ ngươi tới đảm nhiệm lúc không giờ vị trí minh chủ làm sao trúc gia cũng rất thức thời nói ra ta cũng cảm thấy như vậy liền tốt chu gia chủ thực lực cường đại chúng ta sớm có nghe thấy có thể dám nói đánh bại tiêu hạ chỉ có ngại các ngươi đâu tư mã gia cậu gia huyền gia m ẹ gia trúc gia đạo hữu chúng ta đồng ý tư mã gia không có gì đáng nói mẹ ra người kia con mắt lóe thất thải chi quang liền tính không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng ý c ộ ậ g ra láo giả t ó c bút lửa tản ra thánh nhân tu vi khí tức nóng n ả y tất nhiên tất cả mọi người đồng ý vậy ta cũng như vậy đi t r ú c gia người lộ ra rất là âm u lần này nếu không phải tiêu hà h uy hiếp q u ả lớn bọn họ cũng sẽ không rời núi khàn khàn nói t ố t chu vô thị vỗ một cái hai tay tất nhiên đều nhận định ta người minh chủ này ta cho rằng chủ yếu nhất chiến lược hay là bắt lấy chu tiểu nông chương năm trăm năm mươi hai bách vực chiến tranh một chương năm trăm năm mươi hai bách vực chiến tranh một bắt chu tiểu nông nàng không phải là các n g ư ơ i chu gia thần nữ a sao đây là có chuyện gì không phải là làm phản rất nhiều người không hiểu đưa ra nghi vấn chu vô thị nói chu tiểu mông phản bội chu gia ta là sự thật nhưng nàng trên thân có đại bí mật các ngươi hoặc chỉ biết là tòa kia bắc đế cung tòa cung điện kia danh s ư ơ n g từ trên trời rất xuống nhưng từ đầu đến cuối cũng không có bất luận kẻ nào có thể ở bên trong được đến một tờ một hảo chu gia chủ ý của ngươi là cái kia chu tiểu mông được đến bắc đ ế truyền thừa đây chẳng phải là nàng được đến một tòa đại đế truyền thừa đây chính là đại đế thừa giới đều muốn điên cùng tồn tại nàng chu tiểu mông được đến vực này cơ duyên linh hư c u n g thánh nhân mặt lộ h a n g mê nữ sắc xem ra không cần chu vô thị nói nàng cũng sẽ toàn lực đi truy sát chu tiểu mông vốn cho rằng tiêu hà mới là đại địch bây giờ xem ra nắm giữ bắc đế t r u y ề n thừa chu tiểu mông mới là chu ra chủ lời này của ngươi thật là chu tiểu mông thật có bắc đế t r u y ề n thừa ý thì anh nguyên có người bảo trì hoài nghi lo lắng bị lợi dụng chu vô thị nói ta không cần nói dối bắc đế kiếm đều tại trong tay chu tiểu mông còn cần ta xác minh cái gì sao nắm lấy chu tiểu mông không chỉ có thể xóa đi tiêu hà phụ tá đắc lực còn có thể để nàng sợ ném chuột bỡ bình tại tiêu hà trong nữ nhân cũng chỉ có nàng mới sẽ để tiêu hà trả giá thứ gì không thể không nói chu vô thị nhìn người s á t thực rất chuẩn tiêu hà rất nhiều nữ nhân nhưng để hắn có thể thất thố sợ rằng chỉ có chu tiểu nông báo phía trước các báo kiểm tra đến đại hán quân đội bắt đầu tập kết đã bắt đầu thông qua ô nham cổ đạo ngoài điện có trinh sát trước đến n ộ i vã hồi báo lĩnh quân chính là ai linh hư cung thánh nhân đ ố n g nhiên đứng dậy là tiêu hà đích thân mang m ì n h đại tướng quân trường tín tả hữu lượng đường có dịch thiên hành vương kim dịch thiên hành vương kim không đáng để lo giao cho triệu gia thiên huyền tông chờ bọn hắn xử lý là được nhưng lại tại giờ phút này ngoài cửa trinh sát lại có người lấy báo cha xét đến lam gia dịch ra mai ra còn có sở ra đều đang hướng phía tinh đấu vực tụ lại xem ra mấy cái này thế ra muốn cùng đại hán kết hợp hôn trướng một một đám phản đồ bọn họ phản bội bách vực sở ra đám hôn đản này vài ngày trước còn biểu lộ rõ ràng muốn tới tham gia liên minh đại hội hôm nay liền nương nhờ vào đại hán quả thực là nói không giữ lời tốt sở ra vị trí tại bách vực chỗ sâu nói như vậy đ o á n chừng cũng là lo lắng bị chúng ta thanh toán cho nên mới dùng kế hoa binh chỉ là chúng ta không nghĩ tới bọn họ như vậy vô xỉ mà thôi cái kia tiêu hà cũng là người vô sỉ bây giờ vô sỉ sở ra cùng hắn đến là cá mẹ một lứa nhìn bởi ý sự tính nghiêm trọng lam gia không đáng để lo dịch ra láo già kia mặc dù thọ nguyên không nhiều nhưng cũng là phiền phước mai ra giấu q u á sâu không biết bọn họ có cỡ nào thực lực nhưng sở ra sở vô địch thì là thực sự trung niên thời kỳ bây giờ mới hai ngàn tuổi chính là đ ỉ n h p h o n g có truyền n g ô n hắn đến thánh nhân trung kỳ cũng không biết là thật là giả linh hư cung thánh nhân mặt lộ hữu sầu c h i sắc chu vô thị phất t a y để đại điện trên không hiện lên toàn bộ bách vực địa đồ t r o n tòa đại vực dung hợp lại cùng nhau tương tự một cái ruộ đèn đầu h á n chỉ vào phía tây tinh đấu bực hôn h á n muốn xâm lấn chúng ta trừ đứng đầu chiến lực cùng ta va chạm bên ngoài phía d ư ớ i binh sĩ muốn chiếm cứ bản xứ tạo thành nhất định quản lý mới được phương diện này ta nhìn liền càng tư mã ra đến bố cục chư vị có gì dị nghị không chúng ta những người này đều sẽ chỉ tu luyện bại binh bố trí trị quốc là nhất khiếu bất thông tư mã ra nhiều lần thâm nhập trung nguyên những n à y quân đội để bọn họ chỉ huy đến cũng không có vấn đề gì để nói cho cùng vẫn là muốn chúng ta mới lao g i ả quyết ra thắng bại mới là trọng yếu nhất chỉ cần giết tiêu hà cùng chu tiểu nông đại hắn tự nhiên là sẽ tan giã ta nhìn tập trung tất cả lực lượng trực kích tiêu hà là được chúc gia tộc trưởng thẳng thắn không thể lỗ mãng bây giờ ta là minh chủ tất cả từ ta chỉ huy sở ra bên này liền từ cộng gia đến xử lý các ngươi thấy thế nào chu vô thị nói không có vấn đề sở vô địch nếu là xuất thủ tộc ta lão tổ cũng sẽ xuất kích cộng gia lão giả gật gật đầu dịch ra lão bất tử v ấ t còn bọn họ liền giao cho linh hư cung chu vô thị nói linh hư cung bên này cũng không có dị nghị lam gia không có thánh không đáng để lo chúc gia các ngươi diệt lam gia không có vấn đề gì chứ trúc gia thánh nhân đã chết sạch bây giờ đều nhanh rơi xuống một đường thế g i a nếu không phải trong tộc còn có không ít con bài chưa lật cũng sẽ cùng mộ d u n g ra rơi vào đồng dạng kết cục bi thảm không có vấn đề trúc gia từ đầu tới đôi đều không nói một câu dù sao thực lực giảm lớn bị tiêu hà đ è m thánh nhân cũng giết sạch nếu như thế lập tức chuẩn bị liên minh đại quân toàn quân tại bắc thiên vực tây bộ cùng quân hàn tiến hành hội chiến một trận chiến này nhất định muốn đánh ra ta bách vượt khí thế để bọn họ biết xâm phạm thần sai lầm dễ bọn họ không c h ừ mảnh giáp chu vô thị nói xong đại điện đỉnh chóc bắt đầu r á c ra lâu nào gia tộc nguyên lão bắt đầu lên không tại bọn họ phía trước d ầ m dạp chẳng t h ị đại quân như là kiến hôi từ t r ờ i xuống đất mặt đều bị c h ậ t đích chiến tranh lớn hạm cự nhân k h ố i lỗi những cái kia có thể so với đại sơn h u n g thú vang vọng chân trời nổi trống tiếng kèn làm cho vực ngoại tinh thần đều n g ừ n g lại chuyển động toàn quân xuất phát t i ế n công tinh đ ấ u vực chu vô thị hét lớn theo trong tay hắn màu đen thanh kiếm đánh ra ư ớ c vạn kiếm mang phía trước bị chém ra một đầu xương m ũ màu đen thông đạo ô nham cổ đạo chỗ tiêu hà ngồi ngay ngắn hán võ thần châu bên trên toàn này pháp chu chính là dịch ra cùng trường tôn gia kết hợp chế tạo lại dung hợp t i ê n sắt vượt qua hai lần lối tiếp trở thành đến gần vô hạn thánh binh pháp chu báo phía trước thông tin bách vực đã tạo thành liên minh từ chu gia dẫn đầu chủ yếu gia tộc có cộng gia huyền gia vệ gia trúc gia linh hư cùng cầm đầu tìm voi trước đến hồi báo cái này thám tử mặc đại hán áo giáp màu đỏ nhưng tại bên trái ngực khắc lấy một cái sở chữ nói do hắn là đến từ sở ra người mặt khác thế gia tổng cộng có bốn mươi hai cái thế lực gia nhập liên minh trong đó đã biết có thánh nhân gia tộc tổng cộng có tám vị đến mức có hay không xuất thủ tạm thời không biết chu vô thị dẫn đầu năm ngàn vạn tu sĩ hướng về bắc thiên b ự c tập hợp xem bộ dáng là muốn cùng chúng ta tiến hành chính diện v à chạm tình báo đến rất kịp thời tiêu h à cười nhìn hướng sở r a thánh nhân lao tổ sở đạo hữu các ngươi sở ra tình báo rất đúng giờ à những chi tiết này đều có thể mò được rõ rõ r à n g r à n g sở r a thánh nhân ngồi ở một bên khác khiêm tốn nói những này không tính là cái gì chúng ta chỉ là tình báo truyền lại nhanh m à thôi nhưng tình huống tựa hồ không hề lạc quan tám vị thánh nhân cho dù có một nửa xuất thủ đó cũng là bốn vị tăng thiên h u y n tổng đến bị cùng với linh hư cùng chu gia đây chính là mười vị thánh nhân đây là trên mặt đ u i không sao mười vị lại như thế nào c h ắ còn c sợ bọn hắn số lượng không đủ ta giết tiêu hà còn có cái đổ sát mười thánh nhân vật bây giờ còn kém sáu cái bệ hạ tự nhiên không sợ có thể bệ hạ cũng vô pháp cam đoan có thể duy nhất một lần đối phó mười vị thánh nhân thống chi đối phương chu gia gia chủ cũng rất cường đại nếu là cứng đôi cứng chúng ta tất nhiên sẽ thua s ở ra thánh nhân có chuyện nói thẳng những người khác sợ nói một chút tổn thương sĩ khí lời nói sẽ để cho tiêu hà không vui ai nói cho muôn cứng đôi cứng tiêu hà há có thể không hiểu hai phe địch ta c h lệch há từ trước đến nay không có ý định trực tiếp cứng đôi cứng có thể bệ hạ vì sao toàn quân muốn tập hợp tinh đấu vực ngươi có thể biết cái gì gọi là bốn bề thọ địch tiêu hà nói ta đích xác chưa từng nghe nói qua tiêu hà nói đã từng có cái triều đại hán cao tổ lưu bang từ trước đến nay không phải bá vương hạ vũ đối thủ có thể về sau hắn lấy chính mình làm mùi dụ k ề m chế hạ vũ để thủ hạ của mình đắc lực chiến tướng bắt đầu t r i n h phạt địa phương khác cuối cùng trải qua dài đến mấy năm tích lũy tạo thành bốn bề thọ địch cục diện đánh bại hạ vũ cái kia hạ vũ có thể nói là một người giữ ải vạn người không thể qua tuy là nhất giai phạm nhân nhưng cũng phải ra lông vũ dung manh phi thường thiên cổ không có hai xương hảo Bệ hạ có ý tứ là ngươi tính ngồi chấn tinh đấu vực chỉ là vì kiềm chế đối phương sở ra thánh nhân bừng tỉnh tiêu hà gật đầu cười chỉ cần tại tinh đấu vực ngăn chặn chu vô thị là được thì ra là thế bệ hạ thánh minh sở ra thánh nhân không khỏi có chút chờ mong cuộc chiến tranh này quá trình trải qua ba tháng lặn lội đường xa đại hán tổng cộng tám ngàn vạn đại quân đã đến cự tinh vực bọn họ bắt đầu hành đ ộ hư không vượt qua tinh vực tiến về tinh đấu vực trong đó đại quân cũng bị một chút không lớn không nhỏ tập kích đều là đến từ bách vực liên minh đánh lén đại á n lén phùn, bọn họ mang h họ là đều b theo tự o k h lỗi, c hán o đại h tạo thành một chút một loạn, Đại phong nhưng chỉ nhỏ hán là cũng điểm xíu dối ba. quân đội từ ô nham cổ đạo xuất hiện một khắc này đã bị bách vực rất nhiều tu sĩ quan tâm bọn họ cách rất xa đứng tại châu cao quan sát cái này một c h i từ trung nguyên đến quân đội tuy nói thế ra cùng ta cử những tán tu này tiểu môn tiểu phái là tử địch nhưng đại hán quân đội tiến vào bách vực đến cùng là tốt là xấu ta nghe nói đại hán bên kia chỉ cần là người đều có thể hưởng thụ miễn phí tu hành dạy học cùng văn hóa chương trình học đây là tại bách vực chưa bao giờ có tất cả mọi người là điều đó không có khả năng a trung nguyên mặc dù người kém xa tích tắc bách vực nhưng muốn chống đỡ dạng này phúc lợi có thể là một bút không nhỏ chi tiêu đại hán tài nguyên từ đầu tới đây ta đây cũng không rõ ràng nhưng bọn hắn đúng là như thế nếu là đại hán có thể thắng để bách vực cách cục sinh ra biến hóa tiếp tục thực hiện những này ta nghĩ chúng ta cũng sẽ không quá kém đi nhìn cái kia giống như chính là hán đế tiêu hạ a thật là lớn một tòa p h á t t r u cùng tinh thần đ ồ n g dạng có người ngăn cách ngoài mười dặm chỉ vào cái kia giống như màu đỏ thủy triều trên đại quân chống không trên không một tòa có thể so với sơn mạch pháp chu tiêu hà đang ngồi ở pháp chu đoạn trước cũng không có ẩn nấp thân hình tựa như là hán đế thật tốt tuổi trẻ hắn hay là bách vực đỉnh phong chiến thứ nhất d i ệ p sư minh ngươi nói hán đế có thể thắng sao bách vực liên minh thực lực ta nhìn chỉnh thể đại quân tu vi so đại hán bên này cao hai cái đại cảnh giới trở lên quân hán thậm chí có bảy thành binh sĩ đều tại linh đ à i phía dưới hoa thiên ngữ đứng tại v ư ợ ngoại cùng d i ệ p phục thiên cùng một chỗ ai nói c h o đâu tiêu hà dám khởi động chiến tranh khẳng định là có hắn lý do tuy nói giữa hai bên thực lực sai biệt là rất lớn Thánh nhân tiêu hà mặc dù cường đại nhưng chu vô thị người này đạo môn chúng ta cũng có ghi chép hiện tại rất có thể đạt tới thiên nhân ngũ suy cảnh giới ta cảm thấy tiêu hà hay là xúc động đáng tiếc ta không thể đi hỗ trợ sư muội người muốn đi hỗ trợ người thật coi trọng tiêu hà d i ệ p phục tiên sẽ tới trừng mắt gắt gao nhìn xem hoa thiên ngữ nào có ta chẳng qua là cảm thấy tiêu hà xúc động nhìn hắn không phải là đối thủ có chút nóng này ai nữ nhi lớn không dùng được ta m a u nhìn tựa như là bách vực đại bộ đội đã tại sao bắt thiên vực bắt đầu tập kết chương năm trăm năm mươi ba bách vực chiến tranh hai c h ư ơ n ă m trăm năm mươi ba bách vực chiến tranh hai tinh đấu vực nghiễm nhiên bị chiến tranh khí tức bao trùm cùng bác thiên vực ở giữa ngăn cách một tòa dài tới ba trăm vạn dặm khôi tinh sơn mạch đầu này sơn mạch vượt ngang hư không kết nối hai đại vực giống như là một đầu kinh mạch đem lựa vực nối liền cùng một chỗ bách vực tu sĩ mặc đủ mọi màu sắc đến từ các tộc thế lực dẫn đến trang phục đều không giống nhau nhưng trên đầu mang theo một đầu màu đỏ thắm khăn lụa dùng cái này dùng để phân biệt là địch là bằng hưu mấy ngàn vạn đại quân tại sao khôi núi phần đồi tập kết tư mã ra một vị hiệu được bài binh bố trận láo giả loay mười cây đại ở hậu phương còn có d ầ m dạp chẳng chịt như như trường long đội ngũ không ngừng tiến về tiền tuyến đến bổ sung pham la nhận được tin tức trung lập thế lực cùng với rất nhiều tán tu cũng đều nhộn nhịp đi tới bắc thiên vực lựa chọn khá xa khoảng cách bắt đầu quan sát trận này khoáng thế kỳ chiến đ ồ n g nhiên trên bầu trời bắc thiên vực sẽ ra một đầu dài đến vạn trượng khe đức bên trong một tòa cung điện sẽ ra không gian rơi xuống tại phía trên cung điện kia khắc lấy thiên nhân tộc tiêu chí thiên nhân tộc cũng tới tham gia náo nhiệt hoa thiên n ữ lông mày nhữ lại nàng không thích thiên nhân tộc nghe đến các nàng muốn để tiêu hà làm người ở rễ liền nổi trận lôi đình đ o á n chừng là đến xem tiêu hà diệp phục tiên thu hồi cây q u ạ t mang theo hoa thiên ngữ lui về sau và dặm không muốn cùng tiên nhân tộc có quá nhiều xích mích cung điện này hẳn là thiên nhân tộc thành n ữ nàng đích thân đến hoa thiên ngữ cảm thấy rất nghi hoặc lê ra thời điểm nàng không có tới lần này đích thân tới là vì thấy được tiêu hà nhẹ nhõm đánh bại lê thành tiêu sao vân cô đ ư ơ n g không nghĩ tới ngươi đích thân hạ giới là tới thăm ngươi vị hồn phu sao một chỗ khác bầu trời lại bị xé ra một cái khe một tòa lâu đài cổ xé ra khe nước rơi vào đám mây là thông thiên đ i ệ bọn họ cũng tới hạ giới đại chiến không nghĩ tới có thể hấp dẫn thượng giới thế lực nhiều như vậy hạ giới rất nhiều không rõ ràng thượng giới người đều bị cái này hai đại so tinh thần khổng lồ cung điện cho kinh h ạ i đến loại kia so thánh nhân còn muốn cường đại bi ác là bách vực người lần thứ nhất tiếp xúc trên trời hai tòa cung điện là cái gì ta bách vực lúc nào có vực này siêu nhiên thế lực là thượng giới tồn tại một cái chính là thiên nhân tộc một cái khác chính là thông thiên điện hai cái này thế lực đều là ra qua đại đế tồn tại thậm chí hiện tại cũng có đế muốn diệt chúng ta bách vực không cần tốn nhiều sức nhiều năm bước lão giả giải thích nói bọn họ cũng là từ các loại cổ tịch bên trên mới hiểu rõ thượng giới bây giờ nhìn thấy trong truyền thuyết chân thực tồn tại đều cảm thấy kinh ngạc thiên nhân thông thiên điện rất mạnh sao cùng chu gia còn có thượng cổ lục đại gia so sánh làm sao đom đóm cùng hạ o n g u y ệ t so đấu có thể so với người ta ở giữa cùng chu gia ở giữa t r ê n lệnh hiểu không lao nhân giống giặc đây chính là thượng giới không nghĩ tới dạng này tồn tại cũng vì bách vực cùng quân hán một trận chiến xuống quan sát thượng giới người tới kinh động đến bách vực mọi người cái kia ngay tại tập kết thượng cổ lục đại gia bên trong thánh nhân trong lúc nhất thời cũng không dám tiến lên chào hỏi không biết đôi phương ý đ ổ đến bọn họ ngắm nhìn thương khung chờ đợi thượng giới người lên tiếng có thể cái kia hai tòa cung điện cũng không phản ứng hạ giới người tòa kia bên trong thông thiên điện âm thanh rất trẻ trung không khỏi để người phỏng đoán bên trong là người nào là loại nào tồn tại mà hắn nói vị hôn thê là ai hạ giới có người là thiên nhân tộc vị hôn phu đó nhất định là vạn thế không ra thiên tiêu có người nghĩ đến tiêu hạ cũng có người nghĩ đến nhân hoàng chu vô thị thì là trơ mặt bởi vì tiêu hà nếu là thiên nhân tộc nữ tế vậy cái này một trận chiến liền không có tồn tại cần phải thiên nhân tộc cung điện vang lên một cái nữ nhân trong suốt âm thanh vị hôn phu chi danh chớ có nói loạn nếu không ta không ngại đánh xuyên ngươi thương vân lâu đài cổ dương thanh t i ê n vân tiên tử tính tình vẫn là như vậy nóng bỏng vị hôn phu này sự t ì n h có thể là các ngươi thiên nhân tộc chính mình thả ra hử làm càn và n h thiên nhân tộc cung điện bên trong bắn ra một đạo chiếu d ọ i mười vạn dặm laser ven đường đánh nát mấy viên tinh thần trước mắt đánh xuyên thông thiên điện tòa kia lâu đài cổ nhưng tòa kia lâu đài cổ thay đổi đến mở đi tựa hộ bị laser xuyên t ấ u vân tiên tử ta cái này lâu đài cổ có thể là có thông t i ê n lão tổ gia trì ngươi n g h ĩ đánh xuyên nó cũng không có dễ dàng như vậy vậy ngươi muốn thử một chút cái này thiên nhân tộc cung điện thả ra một mảnh màu tím lá sen cái kia lá sen bên trên mọc ra một cái tiểu nhân chính cầm một cái sáo trúc tại thổi nhẹ nhàng trưng nhạc vân tiên tử đừng tức giận các ngươi thiên nhân tộc cùng tiêu hà có đính hôn truyền ôn ngươi lại hạ giới xem kịch ta đương nhiên hiếu kỳ tất nhiên tất cả mọi người là đến xem cho vui hà tất tức tức giận đúng không dương thanh tiên ngữ khí trực tiếp yếu mấy phần hiển nhiên rất kiên kỵ thiên nhân tộc trên cung điện cái kê bá màu tím ho có thể hắn lời nói không có che giấu để cái phạm vi này bên trong bách vực tu sĩ đều nghe đến rõ rõ ràng ràng thậm chí là tại tinh đấu vực đã tập kết bộ phận đại quân đều nghe thấy được tiêu hà cùng thiên nhân tộc có hô nước đây là tại bách vực đỉnh phong chiến hậu chuyện phát sinh sao cái này sao có thể chu gia chủ đây chính là đại sự nếu thật sự là như thế chúng ta liền tính thắng cũng không có ý nghĩa thiên nhân tộc hạ trảng chúng ta làm lại nhiều cũng là vô dụng công không cần t h ẩ n trương ta nhìn cái kia thiên nhân tộc đối tiêu hà thái độ không hề hoàn h ã nói không chừng vị nào bị đính hôn nữ tử cũng không nhuận ý chu vô thị trong lòng cũng không bình tĩnh nói b ù a cái gì cái này tiêu hà thật sự là nữ nhân sát thủ sao mười cái mỹ nữ đều muốn bị nàng cầm xuống thượng giới đó là sinh ra đại đế tộc đàn cái gì cường giả chưa từng thấy cũng có thể bị hắn làm bên dưới hắn không biết là tiêu hà đã cầm xuống một cái đế tộc trên lòng bàn tay minh châu đồng thời tại thượng giới dám cứ gọi tần n g u y ệ t như tần cô lương còn sơ qua tần n g u y ệ t như tay vạn cổ đến nay cũng chỉ có tiêu hà nếu là biết những này cũng không biết chu vô thị còn có thể hay không tổ kiến bách vực liên minh phát động trận chiến tranh này lúc này thiên nhân tộc cung điện lại có tiếng âm truyền lên ra lắm mồm là sẽ chết người đấy chúng ta thánh nữ sẽ không cùng tiêu hà cùng một chỗ nàng nói qua có thể làm cho nàng coi trọng chỉ có nghịch thiên mà đi người liền xem như nhân hoàng nàng cũng muốn s à n g chọn s à n g chọn người vừa tới không phải là vân hy tiên tử bên trong thông thiên điện lao ra một đạo lôi hỏa tại hư không nổ t u n g dương thanh tiên t ử lôi hỏa bên trong đi ra mặt lộ không vui hắn còn tưởng rằng hạ giới chính là vân hy phải hay không phải chúng ta thánh nữ đồng dạng nhìn xem tại c ù n g ta đối thoại cung cấp cùng thánh nữ đối thoại dương công tử chẳng lẽ có khác ý、nghĩ? ý khác thật không có Chỉ cho hy thánh nữ khẩu khí là lớn, vân nữ an bụng. ta quá sợ bệ dương thanh tiên hất l ê nhìn ống bên trong, tay áo, trở t áo, lại lâu đài cổ i hồi â n đến không tộc h p lâu cũng không có nhìn thấu tiêu hạ không đi xuống thử xem ta không phải đối thủ của hắn tại bên cạnh hắn đứng chính là cố cử thiên dương thanh tiên sắc mặt lập tức thay đổi đến cười làm lành đứng lên đồng thời phía dưới người thái độ chắp tay nói chủ tử cũng không là đối thủ ta ha có thể là đối thủ có thể là cái này tiêu hà vì sao thay đổi đến mạnh như vậy liền ngài cũng không là đối thủ cố c ử u thiên lẩm bẩm nói trên người hắn có vận mệnh khí tức vận mệnh khí tức có ý tứ gì người không tại trên trời cho nên không hiểu loại người này đều rất không hợp t h o i thưởng trưởng thành thức nhanh vượt qua l ẻ thưởng làm trái thiên đạo lo gì ta trước đây ở trên trời thời điểm nghe qua trong tộc đại nhân vật nói qua loại người này hắn tiêu hà có lẽ chính là a tiểu nhân k h n g hiểu có thể ngài vì sao lại cùng hắn tương đối tốt không nghĩ biện pháp diệt trừ hắn đâu dương thanh tiên vùi đầu rất thấp trong mắt lộ ra vẻ không hiểu trong mắt của ta hắn so với người hoàn g c ả n g có cơ hội leo lên thông t i ê n lộ ta rất lâu không có trở về trên trời có lẽ phát sinh ta nghĩ không đến biến hóa ít nhất ta tại thời điểm ba hoàng n ă m đế tình huống không hề lạc quan dương thanh tiên không có lại hỏi lời nói ba hoàng n ă m đế không hề lạc quan lời này để hắn rất chấn động truyền thuyết cổ xưa cái này thế giới đều là ba hoàng n ă m đế sáng tạo đạo đều là phục hy sáng tạo ra vì sao cố cựu tiên sẽ nói ba hoàng nam đế không lạc quan trên trời đến cùng là cái gì lại hoặc là nói chỗ đó phát sinh cái gì còn có cái này cố cựu thiên vì sao vừa xuất hiện bọn họ thông thiên địa người đều trở thành hắn người h ậ u tất cả những thứ này không hợp thói thường sự t ì n h để hắn nhiều năm qua góp nhặt thế giới quan sổ đồ nhìn tiêu hà nhanh đến xem l a ta cũng rất tò mò tiêu hà vì sao muốn tiến đánh bắt b ự c cái này cùng hắn sắp chuẩn bị trèo lên thông thiên lộ không có quan hệ gì đi cố cựu thiên cầm lấy một cái linh q u ả c ầ m ă n bắc thiên b ự c chu vô thị đám người nghe thấy thiên nhân tộc vị đại nhân kia cũng không thích tiêu hà về sau đều dài bung lỏng một nơi chỉ cần thượng giới không nhúng tay bọn họ hay là có rất lớn lòng tin đánh bại đại hán minh chủ năm ngàn người tu sĩ tập kết song xuôi có thể tùy thời bước lên khôi tinh sân mạch tiến công tinh đấu vực chu vô thị nóng g nhìn lựa vực phát hiện tiêu hà đại bộ đội còn chưa tới vẫn còn tại tinh đấu vực về phía tây tập kết thừa dịp bọn họ đại quân còn không có chỉnh lý tốt trận hình chính là tiến công cơ hội tốt toàn quân tiến công mấy v ị đạo hữu dựa theo kế hoạch lúc trước chia ra hành động chu vô thị nói lập tức một chàng trùng trùng điệp điệp chiến đấu sắp bắt đầu chu vô thị cộng i a linh hư cung h u y n gia mệ gia các loại tổng cộng mười một vị thánh nhân bay ra b ừ n ngoại chu vô thị cầm trong tay màu đen lưới dao tản ra thánh nhân hậu kỳ khủng bố cảnh giới kiếm chỉ nằm ở thần châu bên trên tiêu hà h á n đế tại bách vực đỉnh phong chiến thế giới bên trong người ta không có hoàn thành một trận chiến hiện tại tiếp tục khẩu khí không nhỏ nhưng ngươi để những cái kia thánh nhân đi đánh lén chúng ta không tốt ta sau l ư n g tiêu hà hiện lên tứ đại c h â n linh cung kỳ phượng hoàng trúc long kim sĩ đại bằng từng cái chân thật nhìn không ra thật giả giống tứ đại trân linh phóng tới bốn phương tám hướng xe rách h ư không ngăn cản muốn đánh lén đại hàn phía sau bốn cái thánh nhân. chỉ là bốn cái pháp tướng cũng muốn ngăn lại thánh nhân đi một chuyến thợ giới ngược lại ý nghĩ h a o huyền chu vô thị c h â m c h ọ n nói ai nói ta muốn ngăn cản bọn họ ta muốn là giết tiêu hà rời đi v ư ơ n g t o ạ bước kế tiếp đi tới chu vô thị trước người h i ê n viên kiếm cuốn theo cực s á t kiếm đạo xé rách thời không chu vô thị đã sớm chuẩn bị nhưng vẫn như cũng bị một kiếm này đánh lui trăm trượng trong tay hát sắc ma kiếm lập tức ma khí đại thịnh đồng thời thâm trầm nói tiêu hà giao ra chu tiểu mông ta tha cho ngươi một mạng mà còn cái này thông tiên lộ ta có thể dẫn ngươi đi lên về sau thiên hạ ta nhất định phân ngươi một nửa khẩu khí không nhỏ nhưng năng lực kém chút ngươi bản thể xảy ra vấn đề a nếu không không phải chỉ là để an bài một cái phân thân cùng ta tại chỗ này chiến đấu tiêu h à n h ụ c thân v ô s o n g mỗi một kiếm đều vừa nhanh vừa mạnh trong lúc nhất thời thế mà đẻ lên thánh nhân hậu kỳ chu vô thị cũng trong lúc đó phía dưới bách vực liên minh năm ngàn vạn đại quân đã bắt đầu vượt qua sao khôi núi vốn cho rằng quân hán cũng sẽ cùng nhau leo lên sơn mạch đến một tràng nhiệt huyết chém viết ai ngờ trương tín mệnh lệnh ba ngàn vạn quân hán lấy ra chiến ý thần hồn đối với sao khôi núi bắt đầu công kích kết nối lượng vực đại sơn lung lay sắc đổ nếu là sơn m ạ c đứt gãy vượt qua lượng vực liền sẽ thay đổi đến rất khó khăn bách vực người trong liên minh muốn đăng nhập tinh đấu vực tiến đánh bại h á n độ khó thành cấp số nhân tăng lên đang cùng tiêu hà chiến đấu chu vô thị phát hiện điểm này về sau ý thức được khả năng chúng tiêu hàm ư u kế quả nhiên không ra một lát có trúc gia nhân hỏa lửa cháy đến báo minh chủ t ô n h á n có người đánh lén ta phía sau trúc gia tổn thất nặng nề tộc địa bị phá hủy a chương năm trăm năm mươi b ố bách vực chi chiến ba chương năm trăm năm mươi b ố bách vực chi chiến ba ngay tại chiến đấu chu vô thị bị tin tức này đánh trở tay không kịp tâm trạng nhất thời có chút h ỗ n loạn bị tiêu hà nắm lấy cơ hội một kiếm chém cánh tay của hắn người chừng nào thì an bài từ trung nguyên đến bách v ự c t a nhãn tuyến t r ả i rộng toàn bộ cổ đạo ngươi không có khả năng có người đánh lén trút ra chu vô thị đổ máu rút lui đụng nát mấy viên tinh thần cái này thế giới ngươi không biết có nhiều việc chu gia chủ bách v ự c sớm m u ộ n là b ả n đế tiêu hà d i tâm cũng không tại kiềm chế mà là đổ súng mà ra ha ha bách v ư ợ sớm một là ngươi tiêu hà lòng lang dạ thú cuối cùng lộ g a thế nhân đều cho rằng ngươi đại h á n quốc thái dân an là thật kỳ thật cũng đều là ngươi xưng bá thế giới biểu tượng mà thôi chu vô thị cười ha ha cố ý đem âm thanh p h ó n g to làm cho toàn bộ chiến trường đều có thể thấy rõ ràng nhưng rất nhanh bị một tiếng kịch liệt oanh tạc chìm ngập tại xung quanh hắn hơn một trăm viên hàng tinh liên tục bạo tạc kinh khủng sóng xung kích bay thẳng khôi tinh sơn mạch những n à y dư âm đối khôi tinh sơn mạch tạo thành c à n g lớn ảnh hưởng chu vô thị biết không thể đánh phía sau bị đánh lén nếu là tại chỗ này tiếp tục sẽ chỉ bị tiêu hà trí hoãn rút quân chu vô thị giống to hắn thậm chí lo lắng đại hắn quân đội tới truy sát còn an bài một vị thánh nhân c h ấ n thủ khôi tinh sơn mạch không cho đại h á n quân đội vượt qua tiêu hà ngươi chỉ cần giết không được ta các ngươi quân h á n không sớm thì muộn sẽ bị một chút xíu từng bước xâm chiếm chu vô thị thể nội lại lần nữa hiện lên một cỗ không h i ể u năng lượng đem hắn thụ thương tàn khu khôi phục cỗ lực lượng này hẳn là đến từ bản thể của hắn hắn cố này phân thân cùng bản thể hắn tất nhiên có chặt chẽ không thể tách rời liên quan có thể để bản thể lực lượng tài ra cho hắn tiêu hà xem chừng chu vô thị cố này phân thân nhiều nhất chỉ có thể, phóng thích thánh nhân phòng, không thể vượt qua thánh nhân nếu không sẽ ảnh hưởng bản thể chu vô thị tay cầm màu đen chừng âu đ á n h xuyên tiêu hà tinh thần bạo tạc, thánh nhân đỉnh phong thực lực có thể nói tạo vật chủ cho dù ngăn cách mấy cái đại vực đều có thể thấy được chiếu dọi chư thiên màu đen kinh hồng cái kia kinh hồng xé ra hơn trăm bạo tạc tinh đoàn tiêu hà cũng không sợ b ự c này công kích long tượng c h ấ n ngục quyền kèm theo thái tổ quyền đánh ra cả hai công kích tại hư không tinh thần so hàng tinh bạo nổ còn muốn kịch liệt chủng sáng chu vô thị tại rút lui không muốn cùng tiêu hà dây dưa hắn biết giết không chết tiêu hà chọn lựa thế công nhìn như hưng mãnh kỳ thực rất bảo thủ nhưng cũng giấu dếm sắc cơ mỗi một bước đều lưu lại đủ để phá hủy một cái văn minh mười rùa tiêu hà chân thần chi nhãn khám phá chu vô thị tại hư không lưu lại các loại vết tích những cái kia vết tích để trong lòng hắn hiện lên sống chết không rõ nguy cơ chu gia chủ vì sao chạy vội như vậy là phía sau cháy để ngươi lòng dối loạn chu vô thị chờ ta t r a ra là ai ở hậu phương đánh lén đến lúc đó ta xách theo người khác đầu tới gặp ngươi bản đế trước đưa ngươi một cái tiêu hà nói xong tại vực ngoại lưu lại một đạo tàn ảnh trước mắt xuất hiện tại sao khôi đỉnh núi đứng nơi đó một vị mặc áo l a n đại hán chính là viên gia thánh nhân lão tổ cái gì viên hồng chỉ cảm thấy phía sau có hàn mang phong tới theo bản năng quay người đồng thời một quyền đánh ra hồng liên nghiệp hỏa che khuất bầu trời có thể tiêu hà hiên b i ê n kiếm không nhìn hắn tất cả thế công một kiếm liền muốn đâm xuyên cổ của hắn mơ tưởng chu vô thị huy động trường mâu tại cái kia thánh nhân xung quanh xuất hiện năm cái lô đen đem tiêu hà công kích toàn bộ hấp thu có thể tiêu hà tựa hồ sớm có dự liệu một tay nắm lôi ấn và anh v ư n t ngoại có hơn trăm tinh thần b ỗ n g nhiên nổ tung ẩm ẩm thiên kiếp chú đây là hai mươi năm trước hạ thiên kiếp chú vì chính là bây giờ giờ khắc này lúc đầu tiêu hà dự đoán còn muốn ít nhất trăm năm mới sẽ tiến đánh bắc vực hai mươi năm thiên kiếp cũng đủ rồi vâng mấy trăm thô to màu đỏ lôi kiếp tử trên trời giáng xuống cái gì khí tức này là thiên kiếp viên gia thánh nhân con người bỗng nhiên có bảo chu vô thị cũng nhìn ra những thiên kiếp này không phải tiêu hà cái này sẽ thả ra mà là sớm có dựng như lại là một loại chưa từng thấy qua thần thông cái này tiêu hà đến cùng có bao nhiêu bí mật chu vô thị không dám kinh thị k h u ấ y động màu đen trừng màu để những cái kêu màu đen vòng xoáy thay đổi đến thô to muốn thôn vệ trên trời thiên kiếp đáng tiếc hai mươi năm thiên kiếp đã tạo thành kích thước nhất định theo những cái kêu lôi đình rơi xuống chu vô thị màu đen vòng xoáy thế mà khó mà triệt tiêu tiêu hà lôi đỉnh mà cái kia bị vây ở trong đó viên gia thánh nhân đã là tránh cũng không thể tránh vâng hồng liên n g h i ệ p hỏa bị nhân viên kiếm x é nát tiêu hà kiếm mang đâm xuyên qua đầu của hắn chỉ là một cái trước mắt một tôn thánh người liền bị miểu sát bách b ự c quân hán toàn trường yên tĩnh chứ ngay tại sụp đổ tinh thần hỗn loạn mây đen cùng với còn không có tiêu tán lôi đỉnh thiên địa không còn gì khác ấ m thanh hai quân còn chưa giao chiến tiêu hà trực tiếp chém giết một vị thánh nhân đôi này bách vực đến nói là hai nạn tính đạo kích、Ơm、ẩm ẩm tầng mây c ổ động mưa rào tầm tã rơi xuống thánh nhân sau khi chết thân thể năng lượng bị thiên địa hấp thu lại lần nữa phản hồi cho thiên hạ nhất kình lạc bạn v ậ t sinh một tôn thánh người chết đi lại có thể để ngàn v ạ n sinh linh có càng tốt thiên đạo năng lượng tiêu hà rốt cuộc mạnh cỡ nào đây chính là thánh nhân bị một kiếm chém giết làm sao cảm giác cùng chém giết ta đồng dạng suy nghĩ nhiều chém giết thánh nhân cần một kiếm ngươi một ý nghĩ là đủ rồi chỉ sợ ngăn cách ngàn v ạ n giảm bên ngoài đều có thể lấy tính mạng ngươi có thể cái này khó tránh cũng k h á t c ư ơ n g hán đế đã mạnh đến tình trạng này sao một kích một cái thánh nhân cái tia cái khác thánh nhân chẳng phải là một kích một cái thế thì còn đánh như thế nào tiêu hà giết thánh nhân để thiên hạ đều kinh hãi bách vực liên minh bên trong có không ít người bắt đầu rút lui chuyện này quá đáng sợ nhưng rất nhanh chu vô thị làm ra hắn đáp lại mi tâm của hắn mở ra một cánh cửa bên trong cuộn lại cái gậy khô lão nhân cái tia lão nhân đối với tiêu hà nhẹ nhàng điểm một cái một cỗ mục nát lực lượng lan tràn ra tiêu hà toàn bộ thân hình bắt đầu lưu đ ố i cuối cùng hóa thành huyết thủy ngay tại lúc đó vừa vận tại đại hán bên này tập kết đại quần trọn vẹn hai ngàn vạn trong khoảnh khắc hóa thành huyết thủy trong đó còn có đại hán rất nhiều lao tướng mắt thấy cái k i a mục nát lực lượng muốn tiếp tục lan tràn toàn bộ đại hán quân doanh một mảnh khủng hoảng tựa như tận thế thậm chí nằm ở trong trận doanh vương kim nghiên nguyện đều bị đập thủ tiếp theo một cái c h ư ớ c mắt bầu trời một tia chấp lại lần nữa đánh xuống đồng thời còn có phượng hoàng thần hòa hạ xuống ẩm ẩm tiêu hà đi ra thiên ngũ hán t r ù n g sinh sử dụng bất tử chú mới là chu vô thị bản thể xuất thủ một k h ắ c này tiêu hà có loại về tới bất tử sơ nào giác cả người không có chút nào phản kháng lực lượng chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hóa thành huyết thủy đây chính là thiên nhân ngũ suy siêu việt thánh hiển lực lượng sao quả nhiên có chút bản lĩnh so thánh cảnh cường đại quá nhiều tiêu hà nắm đấm cùng thần hòa tại trên mặt đất vạch ra một cái vòng tròn lớn đem cỗ kia mục nát lực lượng vòng cùng một chỗ sau đó một trận váy dày thiên địa bạo tạc tại tinh đấu vực nổ tung nằm ở đại quân phía sau vương kim cùng n h i ê n nguyệt thân thể lạng yên khôi phục hai người bọn họ trên thân bị tiêu hà hạ sinh t ử t r ú chỉ cần kịp thời phát hiện không có phá giải hắn nguyên rửa cũng có thể thời gian ngắn phục sinh chu vô thị cái này một cách để bách vực tu sĩ nhìn thấy hy vọng bản tọa không phải là không có năng lực giết được ngươi chỉ là bởi vì thiên hạ không nên như vậy chúng ta bách vực không hề e sợ n g ư ơ i hàn đế một trận chiến này n g ư ơ i giết ta một thánh ta diệt n g ư ơ i hai ngàn vạn đại quân chu vô thị màu đen dài mũi nhọn tại khôi tinh sơn mạch vạch ra một cái trường hồng cắt đứt quân hán để phòng đánh lén mà khác bốn cái chiến trường thánh nhân bị chu vô thị tìm về còn có năm vị đã mang theo trăm vạn người tiến về trúc già chi viện t r ă m cùng lui binh tính toán tại khôi tinh sơn mạch cùng quân hán tiến hành đánh lâu dài một phương chết một vị thánh nhân đại hán chết hai ngàn vạn người đến cùng người nào thua thiệt người nào k i ế được thánh nhân t r o n cùng bao nhiêu nhân khẩu mới bao nhiêu thánh nhân một cái đại vượt số lượng nhân khẩu trăm ư c thậm chí ngàn ước cũng mới một cái thánh nhân thánh nhân cũng không phải phổ thông tu sĩ người kêu mấy có thể đắp lên bách vực liên minh đại doanh chu vô thị triệu tập còn tại tiền tuyến thánh nhân phân phó nói linh hư c u n g cộng gia huyền gia các ngươi ba vị từ hỏa tận vực núi vàng vực đi vòng qua tại cự tinh vực chặn được đối diện vật tư thuận tiện đánh lén mồ hôi quân đội chu gia chủ chúng ta đi đánh lén là không có vấn đề có thể là v ạ n nhất bị tiêu hà phát hiện chúng ta là có đến mà không có về cái kêu huyền gia thánh nhân g i i đến cao gậy mới vừa cùng tiêu hà biến hóa r a phượng hoàng đánh không phân thắng bại thực tế không nghĩ đối mặt này tiêu hà bản tôn các ngươi yên tâm ta lại ở chỗ này ngăn chặn tiêu hà chúng ta hiện nay ưu thế là thánh nhân nhiều đem chiến tuyến kéo ra tiêu hà một người không có như vậy nhiều tinh lực đối phó chúng ta trở lấy c h ú c ra mấy vị kia giải quyết c h ú c ra đánh lén không ra trong ngày liền có thể để tiêu hà trở thành người cô đơn chu gia chủ hy vọng kế sách của ngươi không có vấn đề gì ngươi nếu là kéo không được tiêu hà vậy chúng ta về sau sẽ rất khó tại tín nhiệm ngươi đại hán quân doanh tiêu hà chém giết một tôn thánh người về sau dùng sinh tử phù cũng chỉ là đem trọng yếu tướng linh phục sinh nhưng người không nhiều cũng liền hơn năm mươi người hai ngàn b ạ n người tổn thất đối đại hán đến nói cũng rất nhiều mà còn triệt tiêu tiêu hà chém giết thánh nhân mang đến vô địch sĩ khí bây giờ hai phe đều ngăn cách lượm bực ở giữa sao khôi núi xây dựng cơ sở tạm thời giao giao g i ả n g co ta vừa mới quan sát đánh giá đến chu vô thị an bài ba vị thánh nhân về sau phương v â y chặt lần này ta tính ra bách vực liên minh bên này xuất động thánh nhân có lẽ có mười hai người vị ta đánh chết một người còn có mười một người v ậ hạ bọn họ nhất định sẽ áp dụng nhiều người ưu thế đến đánh lén chúng ta ta đề nghị trước gan bài một chút không trọng yếu tử sĩ giả vợ như chúng ta người thông qua cự tinh bực chờ bọn hắn đi ra lại một mẻ n g t gọn trương tín nói trương t ư ớ n g quân nhưng nếu là đối phương đến chính là thánh nhân đâu chẳng phải là càng tốt hơn hiện tại trừ chu vô thị còn có ai có khả năng cùng bệ hạ chiến đấu bọn họ không có khả năng cùng nhau tiến lên nhất định sẽ tới hai ba cái sau đó chu vô thị tại chỗ này ngăn chặn bệ hạ trương tín chỉ vào trung ương x a b à n l ờ i thế son sắt cho nên ta đề nghị chúng ta trước trong bóng tối rút quân lưu lại một đám gián phủ người già tại chỗ này lui về cự tinh bực sau đó yên tĩnh chờ đợi bọn họ đánh lén đến lúc đó liền tính chu vô thị xuất thủ thủy diệt cũng là một chút chống không quân doanh ngược lại có thể để cho bọn họ thánh nhân hao tồn một hai t r ư ơ n g tín phương pháp bị tiêu hà kịp thời áp dụng tiêu hà cùng ngày tại đại doanh xung quanh bố trí trận pháp ngăn cách người khác thần thức nhìn trộm mà trương tinh thì là mang người trong bóng tối di chuyển rời đi khôi tinh s ơ n m ạ n h bởi vì hai phe đều là trạng thái chiến tranh l ư ợ n g b ự c trên không đều là dâng lên một c ô mấy vụ không cho người ta từ vực ngoại quan sát song phương hành động bất tử sơn hủy vụ diệm phục thiên nhìn thấy cái kêu màu trắng xương mù bám trách một tiếng lấy hắn tu vi mặc dù có khả năng xuyên tấu qua mê vụ nhìn thấy mặt đất nhưng tình huống cụ thể khó mà thấy rõ đi xuống đi song phương lần thứ nhất giao thủ đều không có chiếm được tiện nghi hiện tại xem chừng muốn thời gian dài đánh răng co hoa thiên ngữ cởi cười cuối cùng có thể có mượn cớ đi hắn doanh chơi đã từng thượng cổ thế ra đã bị phá hủy thành một mảnh khét lẹn đất bằng chu tiểu mông cùng lên như yên đứng ở trên không cái này tộc đàn là từ thượng giới giảm xuống vốn cũng không phải là vật gì tốt bây giờ diện cũng tốt lê như yên trong tay cầm bảy s á c tơ lụa tơ lụa dài mấy mười triệu quấn quanh ở bên hông cái cổ ở giữa chu tiểu nông bắt đầu kiếm chính phun ra nuốt vào đ n g ma kiếm quang đi thôi t i ề n tuyến đã phái người đến vây quét chúng ta bước kế tiếp trực tiếp đi chu ra chu tiểu nông chuyển động bắt đầu kiếm có thể hay không quá gấp lê như yên có chút bận tâm chu vô thị nàng nghe người trong tộc nói qua hạ giới phải cẩn thận người bên trong liền có chu vô thị người này để rất nhiều thượng giới thế hệ trước đều cảm giác rất nguy hiểm ta tại chu ra ở những năm này tính ra một cái kết luận chu vô thị bản thể không tại chu gia Ta chu á cái i này là một t ậ n tiểu ệ n cùng bộ vị, ma thân, lấy đi cái này, ta cũng nhục thân thành thánh. đi đi đi cái cuối cái hội i chu chủ có cơ Chu ra ma ma lấy lấy bộ vị, ta t mông vừa mới nói xong vượt ngoại tinh không có thánh nhân ba động chuyển đến lê như yên xúc động t ơ lụa k h u ấ y động vượt ngoại tinh thần sau đó một đầu thất thải trường h à đập tới ta ngăn chặn bọn họ ngươi đi trước chu tiểu mông gật gật đầu lông mày hình một đạo phù văn lập lụa về sau thân thể biến mất không thấy gì nữa tới tiêu trừ ba vị thánh nhân thấy được chu tiểu mông rời đi một người trong đó đuổi theo có thể chu tiểu mông ẩn nấp thủ đoạn quá mức q u dị cho dù là thánh nhân cũng khó có thể ngược dòng tìm hiểu còn lại hai người một nam một nữ nam tuổi già sức yếu nữ tóc trắng xóa cầm trong tay một điếu t h u ố c đấu hai người thấy được một cái xa lạ nữ hoa còn chưa tới thánh nhân cảnh giới đều cảm thấy rất kỳ quái đại hán lúc nào nhiều như thế tinh xảo nữ hoa nghĩ đến tiêu hà đi một chuyến thượng giới cái tiêu tuổi già sức yếu nam nhân cẩn thận hỏi các hạ lạ mặt vô cùng dám hỏi là hán đế phi tử có thể là ở đâu lên h ư yên biết q u ý củ nàng sẽ không nói ra chính mình là lê gia người đã như vậy vậy liền đã tội một cái hán đế phi tử cũng dám đến ta phía sau tự tìm cái chết nắm lấy nàng một đối hai lê như yên mặc dù không được lại nhưng không phải là không có cơ hội chạy trốn một lòng muốn chạy hai người thật đúng là bắt không được nàng đối với phía sau tình hình chiến đấu bách vực vẫn cứ có yêu mến báo cáo tu sĩ bôn u ba qua lại cho đại gia truyền bá tình hình chiến đấu thông tin những tin tức này đều có thể thu hoạch được số lớn tài nguyên cùng tài phú tin tức mới nhất trúc gia đã bị diệt bị hán đế đến phi tử tiêu diệt khiếp sợ trúc gia thế mà bị hai người trả đ ạ c không có lực phản kháng chút nào kinh hãi hai thiếu nữ tại trúc gia làm không thể tưởng tượng sự tỉnh các loại tranh thủ ánh mắt tiêu đề bay đoạn thế nhưng hán đế hai vị phi tử diệt trúc ra rung động có thể so với tiêu hà một kiếm giết thánh sau ba ngày lại có thông tin thiên hồ sơn thấy được có một cầm thất thải tơ lụa nữ nhân ở cùng bách vực liên minh thánh nhân chiến đấu đánh thiên băng địa liệt nữ tử kia là hán phi còn không có n h ậ p thánh đại hán lại có ba vị siêu cấp thiên tài một vị là chu tiểu nông một vị thần bì mỹ nữ một vị tiêu hà sau năm ngày lại có tin tức nặng ký chuyển đến chu ra thảm tao diệt môn chu tiểu nông hắc cám báo t h ủ thế mà phá hủy chu ra tổ đ i ệ có thể chu ra vì sao trừ chu vô thị bên ngoài không có thánh nhân chu vô thị lại tại n g ạ gì tục truyền thông tin có bách vực liên minh tán tu lén lút chui vào trung nguyên phá hủy ba tòa thành trì bị c h ấ n ma ti tiêu diệt một ngày này chu ra trên không ma diễm ngập trời chu vô thị giận dữ muốn trở về đánh giết chu tiểu nông có thể bị tiêu hà ngăn lại chỉ có thể lại lần nữa an bài một vị thánh nhân đi qua vây chặt chu tiểu nông đáng tiếc chu tiểu m ô n g có bắc đ ế kiếm còn có tiêu hà sinh tử phủ căn bản không dễ giết trong lúc nhất thời hai nữ nhân ở hậu phương kéo lấy bách vực năm vị thánh nhân không thể thoát thân vì cho đại hán một cách trí mạng chu vô thị bắt đầu để bách vực liên minh tu sĩ vượt qua khôi tinh sân mạnh h á n tin tưởng chỉ cần mình ngăn lại tiêu hà cái khác đại quân có thể diệt đi đại hán quân đội mà phái đi ra ba vị thánh nhân cũng có thể thừa cơ đánh lén cắt đứt đại hán đường lui sau mười ngày bách vực liên minh đại quân vượt qua sao khôi núi có chiến trường quan sát tu sĩ nhộn nhịp trước đến ghi chép tình hình chiến đấu vốn cho rằng một chàng đại chiến tiến đến không nghĩ tới bách vực quân đội liên minh hao phí mười ngày vượt qua khôi tinh sơn mạnh về sau đối mặt chính là đại hán chống g ô n g đại doanh nhìn xem tất cả đều là gián ngụy trang phủ người bù nhịn chu vô thị ý thức được không tốt các ngươi mau bỏ đi ta phải đi cứu viện người h á n bỗng nhiên đoán được chính mình kế hoạch bị phát hiện đại hán rút quân nhất định sẽ v ỉ vây quét ba vị t h á n h nhân tinh đấu vực phía tây cùng cự tinh vực chô giao giới nơi đây có một cái tinh vực truyền t ố n g trận một ngày có thể truyền t ố n g năm trăm vạn người tại quân hán truyền t ố n g tới tám trăm vạn người thời điểm trên trời một bàn tay lớn ẩm vàng một chút t h á n h nhân uy áp còn không có đến đã để không ít người miệng phun màu tươi nhưng mà bàn tay to kia còn chưa rơi xuống một đạo k i ế m quang v ạ c h phá hư không đem nó chặt đứt ba vị đến ta đại hán làm khách hà tất lén lút không tốt là tiêu hà cháy mau hô trướng cái k i a chu vô thị không phải nói ngăn chặn tiêu hà sao vì sao tiêu hà liền ở chỗ này chờ chúng ta chu vô thị người muốn đản bán chúng ta vượt ngoại hư không một đoá tinh vân bên trong ba cái lao giả vội vã chạy trốn một người quanh mình bạn dặm trải rộng hỏa vân một người trốn đi hư không vỡ v ụ còn có một người hóa thành lôi quang vội vàng trốn tránh tiêu hà một tiếng lạnh rộng không gian trực tiếp dạng đức một đầu t r ú c lòng một đầu k i m si đại bằng truy kích lượng đuôi tốc độ nhanh hắn thì là một quyền đánh vào vị tia bị hỏa vân bao khỏa thánh nhân cẩn thận đi nhìn cái tia hỏa vân kỳ thực là một mảnh biển lớn màu đỏ anh cái kêu hỏa hải thánh nhân bị một quyền đánh lục thân vỡ nát không đợi hắn hồi phục tiêu hà kiếm mang đã phá thiên mã đến đánh xuyên hắn thần hồn chọn đặt trước người cộng ra người tiêu hà hỏi chính là tha ta một mạng ta cộng ra không còn tham dự việc này làm sao xong tiêu hà sát ý đã quyết trầm đã ta cộng ra có thể là còn có một vị lao tổ hắn đại thiên nhân ngũ suy tầm thứ nhất ngươi không phải là đối thủ giết ta hắn sẽ xuất quan chu vô thị hay là tầm thứ ba đâu bản đế đồng dạng chiếu giết tiêu hà cũng không sợ n h ữ n à y tay cầm phục hy cầm thông thiên tháp những n à y hạ giới thiên nhân ngũ suy cường giả nhất định đều có chút thiếu hụt không giống thượng giới như vậy tốt xuất thủ hắn căn bản không cần lo lắng chỉ cần không đi cộng g i a diện tộc liền được vay một tiếng lại là một tôn thánh người vất lạc còn lại hai vị đều bị tiêu hà diện hóa chân linh ngăn lại tiêu hà trực kích b ị k i a tinh thông không gian thánh nhân định tử quyết phong tỏa hư không vũ trụ tối tăm giống như dạn g nước màu đen m ặ t tính tiêu hà nắm đấm tại vỡ vụn trong mặt gương lao ra đánh nổ hắn đầu tiếp theo một cái t r ớ c mắt thánh nhân hồn phách bị hắn trộm trong tay ta là linh hư cung láo tổ ngươi thả ta ta đi theo ngươi hắn đế tha ta một mạng cái tia chu vô thị không phải thứ gì hắn lừa ta à linh ngư cung lão g i ả cực sợ thân h ồ n bị tóm lấy chạy trốn đã vô vọng nếu là tại cho hắn một cái cơ hội hắn tình nguyện hôm nay đến cho hắn đề báo tin l ư ơ n g nhờ vào hắn trận chiến tranh này thậm chí dịch ra mai ra còn có sở gia thánh còn chưa xuất thủ bọn họ đã tổn thất nhiều như thế một cái tiêu hà đều nhanh đem bọn họ giết sạch loại này không thể địch nổi tuyệt vọng để hắn cảm thấy tan nát có lòng linh ngư cung nhiều năm trước vẫn tại trên địa bàn của ta làm quái ngươi cái này lao tổ là thật ánh mắt kém cỏi lữ ngươi một mạng thì có ích lợi gì thánh nhân đúng ta là thánh nhân ta có thể giúp ngươi đại ân a đây là bách vực đỉnh phong thực lực a linh ngư cung lão tổ tựa hồ i nhìn thấy hy vọng ba tấc thần hồn càng không ngừng thở dài cầu xin tha thứ có thể tiêu hà khinh thường cười một tiếng thông thiên lộ đều lên không đi rát r ư ỡ i cũng xứng b ảnh cái thứ hai thánh nhân vị cuối cùng chính là huyền gia thánh nhân huyền gia thượng bộ lục đại gia một trong thực lực so nằm chúc hai nhà t h ầ n bí. tiêu hà vẫn như c ũ không lưu t ì n h trực tiếp chép i ế t còn kém hai cái liền có thể hoàn thành đồ sát mười thánh nhiệm vụ mà đến lúc đó có thể lãnh nộ càng cường đại thiên đế quyền tiêu hà nội tâm đã bắt đầu ngăn không được chờ mong thánh nhân khoảng cách đại đế đều có lớn đoạn khoảng cách mà thiên đế lại là cỡ nào tồn tại dịch lão sở đạo hưu mai đạo hưu tiêu d i ệ t bách vực mặt khác liên quân sự tỉnh giao cho các ngươi tiêu hà âm thanh truyền khắp tinh đấu vực vừa vặn vượt qua sao khôi núi chu vô thị cũng nghe đến thanh âm này thẩm nghĩ không tốt h á n mới vừa thấy được tiêu hà chu sát huyền ra thánh nhân tình huống tại hắn phía sau có ba cái phát sáng người mang theo mấy trăm vạn đại quân cùng với hơn mười tàu chiến hạm từ chức thời hạn ẩn nấp trong miễn trận v ậ ra giết cương tráng quá ta đại hãn chu vô thị muốn rách cả mí mắt hắn không nghĩ tới bị tính kê thê thảm như thế toàn bộ chiến tranh đều bị nắm mũi dẫn đi bị đẩy vào tinh đấu vực sau đó lại bị vây công liên tục bốn vị thánh nhân tử vong tổn thất nặng nề tiêu hà ngươi mơ tưởng tiếp tục tính toán chu mẫu ta chu vô thị tính toán ma chủ tốn thời gian vài v à n năm cũng chưa từng phạm sai lầm ngươi chỉ là một cái hậu sinh cũng muốn đánh bại ta chu vô thị gầm thét một k í c h trường mâu ngăn cách ngàn vạn tinh hà bay thẳng tiêu hà nhân tâm tính toán chỉ là tính toán đối phương đối ngươi là có hay không phòng bị binh ra quân sự cũng không phải nhân tâm mang binh đánh giặc người tiêu hà h i ê n viên kiếm trở tay huy động một đạo kiếm mang chạm diện trước người tinh hà cùng chu vô thị m à u đèn trưởng mẫu chạm vào nhau vay một tiếng vũ trụ tinh không nổ tung ba động chuyển tới chiến trường ba vị đạo hữu còn không xuất thủ không thể lại giấu ta tại triệu hồi còn lại bốn vị đạo hữu hôm nay nhất định muốn chu sát tiêu hà chu không có sách gầm h ế t giấu ở bách vực liên quân bên trong ba vị thánh nhân không tiếp tục cần giấu khí t ứ c đối đầu dịch ra mai ra sở ra ba vị thánh nhân một người trong đó khí tức âm tàn độc ác phản phất độc xả trúc gia thánh nhân thế mà miệm phun một đầu trúc long hữ ảnh thả ra hắc cám để thiên địa thất s á c t r ú c dạ tiêu hà có chút kinh ngạc cái này t r ú c g i a chẳng lẽ cùng t r ú c long có quan hệ không được không đợi hắn suy nghĩ nhiều chu vô thị đã đến trước người hắn giờ khác này chu vô thị tóc đã hoa dâm không ít mang theo thánh nhân không có khí tức tiêu hà cảm giác được nồng đậm tử vong khí tức hắn dùng tiên nhân ngũ suy lực lượng tiêu hà không có cứng đôi cứng áp dụng chiến thuật tính lui lại xem ra là chu vô thị đã bị ép vận dụng siêu việt thánh nhân lực lượng bên trên đến chính là minh diện thế giới cho kích xem ra hắn không dám sử dụng trạng thái này quá lâu tiêu hà lui lại và rằng có thể nửa người vẫn như cũng bị hát sắc ma khi ăn mòn không đợi hắn suy nghĩ nhiều chu vô thị tay đã cầm hắn phần gáy tiêu hà xem ra ngươi không có cùng thánh nhân bên trên chiến đấu qua chúng ta nghịch thiên mà đi lấy được lực lượng há lại ngươi có thể hiểu được chu vô thị nói nhỏ tóc t r ắ n g phiêu đáng che kín đỏ tươi con mắt đúng nhiên một giọng nói lo âu chuyển đến tiêu hà ta tới giúp ngươi thánh nhân bên trên đã m ò tới thông tin ê ý cảnh không phải thánh nhân có thể nhúng chạm phía dưới một thiếu nữ phi thân lên đứng tại một khỏa tỏa ra bạch quan g tinh thần bên trên đang muốn lay động trong tay kèn ác monica là hoa thiên ngữ sư muội ngươi đây là vi phạm cấm lệnh sư tỷ muốn trừng phạt ngươi diệp phục thiên gấp xoay quanh tần nguyệt như chương năm trăm năm mươi sáu bách bực chi chiến nam chương năm trăm năm mươi sáu bách bực chi chiến nam vậy liền trừng phạt đi hoa thiên ngữ cũng không biết vì sao hắn rất muốn đi hỗ trợ mà còn nàng có loại ảo giác lần này hỗ trợ không phải lần đầu tiên cũng không phải một lần cuối cùng nàng xông lên giữa không trung thổi kèn ác monica sụp sôi âm luật tạo thành phù văn nốt nhạc quấn quanh hướng tiêu hà cái kia âm luật tựa hồ mang theo đặc thù ma lực để tiêu hà lực lượng bắt đầu tăng lên thậm chí có loại mơ hồ đạt tới thánh nhân cảnh giới h ảo giác tiêu hà bị ăn mòn ách nửa người trong chốc lát khôi phục hãn tinh tế cảm thụ cố lực lượng này sụp sôi quần quận uy nghiêm bức mục có loại độc tôn thiên hạ bà khí chu vô thị hát mâu xuyên qua tinh thần m u ố n nên xuyên thấu trường mâu lần này bị tiêu hà một tay một kiếm bắt bay giống như thánh không phải là thánh cảnh giới thật mạnh âm luật phụ trợ mạnh hơn xá thân chu không chỉ gấp mười lần tiêu hạ sợ h ã i tháng phục vốn cho rằng muốn bị chu vô thị đ è lên hắn thậm chí có tiếp tục lui quân khả năng không nghĩ tới hoa thiên ngữ âm luật để hắn tăng lên nhiều như thế bị ngăn cản ngăn phía sau chu vô thị tinh tế nghe bài này từ khúc từ trong hắn nghe thấy được kim qua thiết mã ước bạn người làm sinh tồn mà chiến s ụ p sôi cùng bị tráng đông nhiên hắn nghĩ tới một cái truyền thuyết chỉ có cái k i a thủ khúc mới có thể không nhìn tất cả bất cứ lúc nào đều có thể kích phát nhân tộc bên trong l ậ n chứa cực sâu huyết mạch chi lực chu vô thị chỉ vào hoa thiên ngữ cả giận nói đạo môn n h ú n tay hạ giới ngươi không sợ đạo tổ trách móc sao mà còn ta như đ o á n không sai đây là phục hy chỗ phá trợ ậ cúc ngươi thế mà lại cái này ngươi là ai hoa thiên ngữ không có trả lời hắn lời nói chỉ là yên lặng tuổi tiêu hà nàng là ai cùng ngươi lại có gì liên quan chu vô thị bản thể của ngươi bản đế không sớm thì muộn sẽ tìm đến cho dù có phá trợ ậ cúc ngươi lại có thể kiên trì bao lâu đạo môn hạ giới trực tiếp giúp ngươi tiêu hà ngươi thật đúng là có bản lị a chu vô thị không tin nói cửa còn có người xuất thủ cái kêu hoa thiên ngữ không đến thánh nhân cảnh cho tiêu hà trợ giút có hạ hắn còn không đến mức lữ bước tiêu hà phía sau lao ra tứ đại chân linh hư ảnh đi vây quét mấy cái khắc thánh nhân chu vô thị phía sau đồng dạng đi ra bốn tôn hắc cám phân thân đem tiêu hà chân linh ngăn lại thái thanh đăng kinh tiêu hà bóp nát trong tay một bản đạo thư có thể nhiều lần sử dụng thái thanh đăng kinh bị hắn trực tiếp bóp nát nhưng uy năng nháy mắt lớn rất nhiều chu vô thị một tôn hắc cám phân thân tại chỗ biến thành một cái gà con tiêu hà đầu ngón tay bắn ra một đạo k i ế m khí đem nó minh diệt phượng hoàng thần thú mở rộng cánh thần phóng tới đang cùng dịch ra thánh nhân chiến đấu vị kia thân thể người này như tớ liễu quanh mình có ước vạn hoa hải mỗi một đoá hoa bên trong đều có một cái thế giới thế giới kia đủ để áp sập một mảnh tinh thần cùng dịch ra thánh nhân đánh không phân thắng bại thấy được phượng hoàng lao đến cái kia thánh nhân sắc mặt biến hóa vô số biển hoa nổ t u n g bên trong lao ra một tôn kim quan g bao khỏa kiếm tiên kiếm tiên sông tiêu có thể phượng hoàng trong miệng đồng dạng phun ra một cây t r ư ờ n g m â u chính là cùng kỳ luyện hóa hung thần m â u vơ anh hung thần m â u vỡ b ụ n sắc khí bao phủ phượng hoàng hóa thành một cây bao hàm cực s á t chi đạo hỏa kiếm sen lẫn hoàng đạo khí tức xuyên qua thật mạnh kiếm đạo dịch ra thánh nhân hơi kinh phía sau bậy kiếm hợp một thuận thế chém xuống cái kia thánh nhân bị một phân thành hai vô tận biển hoa vỡ trên trời bay lên tóc trắng t u y ế t lớn không đợi hắn khôi phục phượng hoàng miệng p h u n trương lăng kiếm lúc đầu có thể nhiều lần sử dụng đạo môn linh bảo bị duy nhất một lần kích phát tất cả tiềm lực ngàn vạn kiếm quang đối với cái tia thánh nhân đan đ i ể n đại đạo không ngừng đà kích sau đó phượng hoàng thay đổi thành tiêu hà r ă n g rớt mở rộng thái tổ quyền g i n g giống chấn n g ụ c quyền cùng dịch ra thánh nhân tính cả công kích nhìn xem một phương này lại có một cái thánh nhân sắp bị t h u a chu vô thị cầm xuống tiêu hà tâm thái càng thêm cấp bách có thể tiêu hà tại hoa thiên ngữ gia chỉ bên dưới hắn lại không ưu thế thật lớn cho dù có cũng vô phát triệt để giết ch mắt thấy v ị t i a t h á n h nhân sắp không kiên trì nổi chu vô thị mi tâm rách ra một cái khe một cái màu đen c h e kín ma k h í lơi đ a o bị hắn rút ra đ a o này xuất hiện mấy mắt phía dưới ngay tại mò cát à man bông nhiên ngần đầu ta ma đ a o sắp trở thành chuẩn đ ế b i n h ma đ a o thế mà tại hắn n ơ i này quả nhiên là cái này phản đồ l à m tiêu hà cũng cảm giác được t h a n h đ a o này ách tù h i ê n viên kiếm đều tại cái này t h a n h đ a o ma k h í bên dưới có vẻ hơi ảm đạm dù sao thành khí tại sắp trở thành chuẩn đề bình thần bình phía trước khó mà phát huy、Bụt. tiêu hà thu kiếm quả quyết lấy g a phục hi cầm hắn không có chính mình sử dụng dù sao sẽ không âm luật ném cho hoa thiên ngữ sẽ dùng sao hoa thiên ngữ nhìn thấy phục hy cầm nháy mắt liền có một loại số mệnh cảm giác hiện lên giống như thanh này cầm bốn là thuộc về nàng đàn này tựa hồ bốn là vì nàng mà sinh có thể hoa thiên ngữ trùng điệp gật đầu kích thích dây đàn quanh mình không gian cộng hưởng theo run d ậ y nốt nhạc biến mất thay thế chính là một loại huyễn hoặc khó hiểu ý cảnh nhân vương phá trận cúc ta nhiều nhất có thể tấu lên chưa tới một thành uy năng có thanh này cầm về sau ta có thể tấu lên hai thành k e n k e n k e n càng thêm sụt sôi lại tiết tấu có lực âm luật vang lên tiêu hà bên ngoài thân thậm chí nhiều một tầng bóng người nhàn nhạt, nhạt bóng người kia đầu đội đế quan cầm trong tay đế kiếm nhất cử nhất động đều có thể tác động nhân tâm nhân vương tiêu hà chỉ cảm thấy giờ khắc này hắn có phá hủy tất cả lực lượng trong gói u minh có một cái to lớn cao ngạo thân ảnh vượt qua viễn cổ đi tới phụ thể tại hắn quanh mình cho hắn chuyển vận không thuộc về hắn lực lượng đàn này không quản là cái gì cầm ma đ a o đã bị ta tại phu nhân lần đầu cổ huyền tế luyện năm v à n ă m khoảng cách chuẩn đế binh chỉ kém đạo t r ạ c trừ phi là chân chính đế binh nếu không, không người là ta ma đào đối thủ chu vô thị rất tự tin trong tay lặng yên lưới lao hắn cái này một đ a o có lòng tin trọng thương tiêu hà nắm chặt ma đ a o m ộ t khắc chu vô thị tựa hồ tại hiện trước đây ma chủ hưng uy làm cho cả bách vực vì đó biến sắc kinh khủng tồn tại vê anh đao quyền b a chạm khôi tinh sơn mạnh trung bộ trực tiếp bị vượt ngoại sóng xung kích đánh nát lộ ra ít nhất ngàn dặm vết rách vượt ngoại nhiều cái tinh thần tan vỡ mười b ạ n dặm bên trong hóa thành cho tàn không tránh kịp cao thủ cũng đều nhộn nhịp rời đi nhân gian chu vô thị biết một đ a o giết không chết tiêu hà tại hao hết ma khi phía trước cuối cùng lại chém ra một đau trong gói u minh hắn nhìn thấy tiêu hà bên ngoài thân hư ảnh con mắt mở ra đó là một loại chúa tể tất cả ánh mắt nhìn hắn giống như nhìn con kiến hôi mang đến trước nay chưa từng có chen ép cái nhìn này để chu vô thị cảm thấy một tia run sợ trong tay ma khí đều yếu mấy phần vâng sóng xung kích vỡ tung xung quanh hắn hư không không gian rách ra chu vô thị rơi xuống trong đó tiêu hà thời khắc mấu chốt đ ố n g nhiên rút lui ôm lấy hoa thiên ngữ đem nàng bảo hộ ở trong l ự c bên chắc sau lưng chống cự lại đủ để phá hủy thánh nhân bạo tạc dư âm thời khắc nguy cấp này tiêu hà vẫn không quên bởi muộn thiên n ữ vì cái gì bỗng nhiên bảo vệ ta hoa thiên n ữ giờ phút này rất suy yếu mới vừa dùng phục hy cầm về sau nàng cảm giác cả người đều bị dành thời gian đứng đều không có lực nghe thấy tiêu hà thanh nhân môn nu nàng yếu ớt ngầm đầu ta cũng không biết chính là xúc động chúng ta rõ ràng mới gặp không lâu tiêu hà để xuống miệng nhỏ của nàng đừng nói nữa tâm ý của ngươi ta đều hiểu ngươi cứu ta một mạng ta chỉ có thể dùng cả một đời để báo đáp ngươi báo đáp thế nào hoa thiên ngữ mở to hai mắt nhìn tâm thình t ị n h n g y có thể xóa bỏ tinh hà tại tiêu hà quanh mình v à chạm con mang kia trói lọi lại vô cùng nguy hiểm vỡ v ụ n tinh thần từ bên cạnh hắn qua phía dưới là mấy ngàn vạn người chém giết chiến trường phía sau còn có chu vô thị phẫn nộ cùng với sắc k e r toàn bộ chiến trường vô cùng hỗn loạn tiêu hà tại cái này thế giới hủy diệt tình cảnh bên trong ôm hoa thiên ngữ eo nhỏ một tay nắm c ẳ m của nàng hôn lên hoa thiên ngữ hai tay vô ý thức ôm lấy tiêu hà hai chân ngón chân cũng lơ đãng bắt đầu càng cứng dối thẳng tiêu hà đ ụ c thân bắt đầu mất diệt bởi vì cả hai công kích quá mức nóng n ả y cho dù là đ ụ c thân thành thánh cũng chịu không được cô này tổn thương bất tử chú liên tục hai lần lập lòe tiêu hà tại sắc vẫn lạc n h mắt hai lần, khôi phục đỉnh phong, gánh lần này tổn thương tính văn số lần còn có hai lần phục sinh chờ con mang lui tán d i ữ âm biến mất mọi người có thể thấy rõ chiến đấu kết quả lúc diệp phục thiên trận tròn mắt tiêu hà cậu tặc n g ư ơ i dám ngâm sư muội ta l i ề u mạng với ngươi mặc dù kêu rất lớn tiếng nhưng không có thật độc thủ nhưng nhìn dáng vẻ của hắn sau đó khẳng định muốn tìm tiêu hà thật tốt nói chuyện rồi đây chính là hắn sùng ái nhất sư muội tuyệt đối không thể bị tiêu hà đầu này lợn giống cho h ủ y chu vô thị từ trong vết nước không gian đi ra dung mạo của hắn càng dán mua trong tay ma đao đã biến mất thấy được tiêu hà y nguyên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ý gì anh nguyên không có việc gì nhưng ta không tin ngươi phục sinh có thể vô hạn sử dụng trên thế giới này không có người có thể vô hạn phục sinh cho dù là thần đô không được hôm nay giết ngươi không được nhưng về sau bản tọa nhất định có thể chu vô thị phất tay lui m ì n h lui lui m ì n h mau bỏ đi tiêu hà thả ra ôm vào trong n g ự c hoa thiên ngữ chấm cho phép để ngươi lui sao giết bách bực liên minh tu sĩ giết mười người thăng ngũ trưởng trăm người thăng bách hộ trưởng giết ngàn người thăng t i ê n hộ giết vạn người phong phó thống lĩnh giết mười bạn người thăng thống lĩnh giết tiêu hà lời nói giống như thuốc kích thích cho mỗi một sĩ、si、binh g i chỉ một đạo xá thần chú chu vô thị không muốn tại dùng siêu việt thánh nhân lực lượng bởi vì giá quá lớn phía dưới liên minh tu sĩ bắt đầu rút lui ba vị thánh nhân cũng tại lần lượt rời đi có thể trong đó vị kia bị phượng hoàng quấn lên thánh nhân bị sa tại mười vạn dặm bên ngoài tiêu hà một kiếm gọ sẹt đầu sau đó một bàn tay lớn từ vết nước không gian đưa ra bóp nát đại đạo của hắn cùng thần hồn đánh giết thánh nhân mấy chín còn kém một vị giết chu vô thị là không thể nào tiêu hà đem ánh mắt đặt ở mặt khác hai vị trên thân có thể thánh nhân chạy trốn tốc độ cực nhanh cái kia hai vị đã thông qua vực ngoại tinh không lách mình đến một đại vực tiêu hà bóp nát trước người không gian hiên viên kiếm bị nhét vào vỡ vụn không gian về sau biến mất một cái trước mắt làm hiên viên kiếm xuất hiện lần nữa trên thân kiếm lây dính một tiêu máu tươi quá xa không giết chết tiêu hà hừ nhẹ một tiếng ở chỗ này hạ một đạo bất tử chú về sau độc thân bước vào hỗn loạn vết nước không gian coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới một mảnh thế giới xa lạ chính là vị tia thánh nhân vị trí tộc đàn hà đế ngươi dám một thân một mình đến tộc ta dương a i có gì không dám ngươi thành thật chết tại ta dưới kiếm ta cho ngươi toàn tộc sống sót cơ hội nếu như không t â n đ ư n g trách bản đế tái tạo xác n h i ệ t ha ha ta cuối cùng biết cựu long đỉnh vì sao không cho ngươi bởi vì ngươi b ự c này giết nhân ma tu căn bản không xứng chỉ có nhân hoàng bi thiên nạ rủ tô mới sẽ phổ độ chúng sinh cho cười tiêu h à cổ tay khai đ ả o bước chân điệu nhẹ cả một tộc nhóm tiểu thế giới vì đó run lên sau đó phía dưới vang lên lức vạn sinh linh tiếng gào đau thương dễ hắn cái kia thánh nhân mang theo mấy ngàn vạn tộc nhân không muốn mạng lao đến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy đế khí phục hy c ầ m t r ư ơ n g năm trăm năm mươi bảy đế khí phục hy c ầ m nhanh đi tri viện tô ra tiêu h à giống như đi qua cái kia chu tiểu n u đâu không đổi chớ do dự tôi g a nếu g n là tại chết một cái thánh nhân chúng ta liền thật sẽ h ỏ n g mất tiêu hà giết thánh nhân quá mạnh mấy cái truy kích lên như yên cùng chu tiểu mông thánh nhân từ đầu đến cuối không có tiến triển nhận được tin tức về sau đội b ã chạy tới tôi g a n g mới vừa tới gần tôi g a n g vị trí thiên hà vực một cái to lớn quyền ảnh đánh nát một thế giới nhỏ cái kia tôi g a n g tiểu thế giới liền bị một quyền đánh nát tạo dựng tiểu thế giới không gian phụ văn giống như vỡ vụ n thủy tinh toàn bộ giải tán không đợi ba vị thánh nhân phản ứng quyền kia ấn bên trong mang theo một cố để bọn họ dọa người khí tức gào thét mà qua rơi vào vực ngoại tinh không cái này quyền pháp gì ta có loại trở thành sâu kiến ảo giác xong tô ra xong phía dưới tô ra một mảnh núi thây biển máu kiến trúc sụp đổ sông núi minh diệt tô ra thánh nhân duy trì đứng thẳng tư thế có thể đã vĩnh viễn mất đi sinh mệnh đi ba cái thánh nhân dọa người liếc mắt nhìn nhau vị kia đứng tại thánh nhân thi thể phía trước bóng lưng bọn họ cũng không dám nhìn đó là hán đế tiêu hà bọn hán hiện tại đã là phát ra từ nội tâm sợ hãi đây chính là thiên đế quần sao không giảng đạo lý phá hủy tất cả cho dù chưa thể nhập thánh cũng có thể đánh ra một ít đế bi tiêu hà bàn tay có một chút vết rách đây là vận dụng thiên đế quyền đưa đến quyền này vốn cũng không phải là hắn cảnh giới này có thể sử dụng một quyền này ngàn năm công phu còn có ai có thể chịu nổi tiêu hà rất hài lòng quyền pháp này một quyền đi xuống so hiên viên kiếm vi lực còn muốn c ư ờ n g mánh mấy phần có thể so với bên trên hoa thiên n g ự a sử dụng phục hy t ẩ n cho hắn ra chỉ lực lượng phía sau hiệu quả vừa rồi đến ba vị thánh nhân hắn không có truy kích ba người kia chạy rất nhanh mà còn bọn họ không có tiến về chu g i a mà là ngàn b ạ n thượng cổ lục đại gia vị trí nơi nào có siêu việt thánh nhân bên trên tồn tại tiêu hà cảm giác cái chỗ kia có ít nhất ba cỗ siêu nhiên khí t ư c khi tức t i ê u tựa hồ như có như không tập trung vào hắn ba cái lao ra hỏa không nhẫn lại được sao tiêu hà tay cầm thiên đế quyền đi tới bực ngoại đối với tô ra cuối cùng một quyền một quyền này triệt đ ể diệt tuyệt tô ra tất cả hy vọng huyết mạch đoạn tuyệt tựa hồ cũng tại nói cho cái kia tổng huyền m ị ba nhà hắn tiêu hà không sợ thánh nhân bên trên cảm nhận được sao nắm giữ đế uy quần ý hắn đã có viêm đế chi tư chu vô thị lợi dụng chúng ta chúng ta không phải là lợi dụng chu vô thị nhưng cái kia tiêu hà thật còn có thể làm quân cờ đối lại sao có thể ta huyền ra máu không thể chạy vô í ta cộng da máu liền chẳng lẽ có thể c h ả y vô ích cái này tiêu hà đã không thể lại khinh thị đối đãi ta đã tra rõ ràng d i ệ t trúc da nữ tử là lê ra một vị tiểu công chúa ngươi nói là thượng giới đế tộc lê gia có người kinh hai nói một chỗ tế đàn cổ xưa nằm ở màu đen trong cung điện ba cái hư hảo thân ảnh ở bên trong trò chuyện đúng chính giữa b ị tia trên đầu khắc lấy cộng da độc nhất tần ký h á n tiếp tục nói ta hỏi thăm rõ ràng thượng giới cũng phát sinh một kiện đại sự tiêu hà đi lê gia cướp cổ dâu bởi vì đạo môn nguyên nhân lê tộc nội bộ lê như yên hiện tại theo tiêu hà nhưng một năm sau tiêu hà muốn cùng đạo môn tiên kiêu lê xanh tiêu q u y ế t đấu thông tin là thật hay không ngươi đi thượng giới tùy tiện hỏi thăm ngươi ở đó gần như đều biết rõ cho dù là biên giới tán tu đều nghe nói một hai không cần lừa ngươi ba người trầm mặc chỉ chốc lát phía bên phải hư ảnh nói t à mễ ra lui ra lần này kế hoạch chu vô thị hứa hẹn mặc dù mê người nhưng không hề bảo hiểm bị đạo h ư u ngươi lần thứ hai thiên kiếp chỉ sợ không có cơ hội đi nếu là không đi thông tiết lộ tiến về trên trời không có chút nào cơ hội nếu là tại dạng này đi theo chu vô thị đi xuống ta đi không đến thông tin ê lộ chỉ sợ cũng sẽ xảy ra chuyện ta không tham dự cáo tử đúng vào lúc này tế đàn lập lòe chu vô thị hư ảnh xuất hiện hình tượng là cái tóc đen láo giả hàn ánh mắt sắc bén ép tới mọi người không dám nói lời nào hiện tại lui ra chẳng lẽ liền không sợ bản tọa tới cửa cùng các ngươi nghiên cứu thảo luận một hai chu gia chủ cái tia tiêu hà tại thượng giới có tần nguyệt như bối cảnh như vậy ngươi để chúng ta làm sao tiếp tục tiêu hà muốn mang đại hán đến bách v ự c phát triển để hắn phát triển chính là vì sao nhất định diệt đại hán cộng ra vị lão giả kia cũng muốn rút lui chu vô thị nói các ngươi cho rằng tiêu hà sẽ thỏa mãn mấy cái đại vực hắn muốn là toàn bộ bách vực để các ngươi thần phục nếu như các ngươi ca nguyện trở thành đại hán nô lệ vậy liền đi thôi chu vô thị cũng không muốn quên nhiều những n à y ba người chính là bách vực duy nhất ba cái siêu việt thánh nhân tồn tại trừ chúc gia vị kia đi thờ giới cũng liền ba người này còn tại bách vực giữ lại tổng lão đầu người ta suy nghĩ thật kỹ xuống đi nếu là tiêu hà đúng như chu vô thị nói lòng lang giả thú chúng ta cũng chỉ có thể l i ề u mạng nếu là đạo môn thật n ú n g tay chúng ta cũng chỉ có thể đi thỉnh cầu thanh tộc ta nhìn không bằng trước đi cùng tiêu hà nói chuyện mục tiêu của chúng ta là hy vọng bước lên thông t h i ê n lộ chạy qua con đường này có thể chu vô thị nơi nào có gần nói nếu là mất đi cũng rất đáng tiếc ai thật khó lựa chọn a đại hán thiên thành một gian trong tự quán tuyên phi cùng nàng nữ nhi tiêu tư hà ngồi tại tầng hai phòng riêng nghe lấy phía dưới người kể chuyện ngay tại giải thích bách vượt đại chiến thông tin các vị hán đế một quyền đấm chết thánh nhân về sau cái kia chu gia lão tổ cũng không dám lại chống cự lúc này hạ lệnh rút quân nhưng mà đại hán quân đội thế như chẻ che tiến thẳng một mạch khôi tinh sân mạch bởi vì hán đế hạ lệnh giết người có to lớn công lao bởi vậy mỗi người đều điên cuồng phát huy ra gấp mười lực lượng tại bắc thiên vực mở rộng một trảng mánh liệt chém giết thánh nhân chiến đấu kết thúc nhưng phía dưới binh sĩ tướng l ĩ n h chiến đấu cũng không kết thúc bắc thiên vực chém giết ba mươi ngày chảy máu tử vong tổng cộng năm ngàn bằng người nhưng vương tia thế lực chết nhiều số lượng không cách nào tính ra khẳng định là bách vực chết nhiều a chúng ta đại hán như thế r ũ mánh cũng không phải kỳ thật chúng ta bên này muốn chết nhiều dù sao cá thể thực lực quá kém chúng ta là vì r ú mánh tăng thêm sĩ、si、khí dâng cao hán đế truy sát đối phương thánh nhân như rết trò đầm dạng dẫn đến đối phương không có chiến đấu lòng tin tản đi khắp nơi chạy tán loạn cho dù như vậy chúng ta thương vong như trước vẫn là so với đối phương cao nhưng cũng là đến gần vô hạn một một chúng ta trung nguyên t r ê n h lệch như thế lớn sao đều đánh thành dạng này hay là một một bọn họ chín thành đều là linh đài chúng ta tám thành không đến linh đài đánh thành dạng này rất tốt ba cái kia kể chuyện đ ô n g nhiên vỗ một cái bản tiếp tục nghe ta giảng giải một trận chiến này hán đế đánh giết thánh nhân tổng cộng năm tôn có thể nói mười vạn năm qua số một xưa nay chưa từng có đến mức sau có không có người đến liền không được biết sao khôi núi một trận chiến về sau bách vực liên minh thánh nhân toàn bộ chứa chấp không ra hán đế chu phi cầm trong tay b ắ c đế thanh kiếm mang theo toàn quân ở sau đó nửa năm liên tục cướp đoạt mười cái đại vực trong đó cùng bách vực liên minh phát sinh đại chiến tổng cộng ba nghìn tám trăm năm mươi lần chiến thắng hai phẩy chín hai không lần tử vong tỷ lệ một mực tại một một tả h ư u kể chuyện vậy bây giờ như thế nào vì sao hán đế không trực tiếp xuất thủ diện đối phương có người không hiểu đúng a hán đế đã vô địch vì sao không trực tiếp một người diện đối phương lão đại cái kia kể chuyện cười ha ha một tiếng các người giáo dục bắt buộc đều là trắng bên trên đối phương còn có siêu việt thánh nhân tồn tại tiêu hà cũng không thể đem bọn họ ép thúng chi một người xông tới giết vô tội loạn giết thượng giới nói không chừng sẽ có người hạ giới xử lý việc này các vị còn có ba tháng chính là chúng ta h á n đế tại bách đoạn sơn lê g i a thiên kiêu một trận chiến đến lúc đó đ ừ n g q u ê n hôm nay lại chiến giản giải dừng ở đây trên lầu tiêu tư hà lầm bầm một tiếng ai lại không có rất lâu không nhìn thấy cha cha ngươi vội vàng đánh thiên hạ ngươi muốn tự cường đừng cho cha ngươi thêm phiền biết sao tuyên phi có đôi khi ở tại thiên thành có đôi khi ở tại trường n n cung đương hôm nay là không phải ca ca ngày r ỗ ân đi chúng ta đi xem hắn một chút đi tam hoàng tử lý tuân lưu tuyên phi trước đây hải tử mỗi năm ngày r ỗ nàng đều sẽ đi xem một chút tiêu hà cũng biết việc này không nói gì sao dù sao cũng là hải tử của nàng huống chi đã chết nhưng nếu là sống tiêu hà tất nhiên sẽ gấp bội cẩn thận thậm chí hắn cũng không muốn làm đa nhĩ b ổ n thượng giới đạo môn diệp phục thiên mang theo hoa thiên ngữ quỷ gối tại t ầ n nguyệt như vị trí tiểu thế giới lối vào nhập khẩu tựa như ảo mộng một tòa huyền n u y ễ n cửa lớn vô hình vô sắc thông đạo sừng sức tại rực rỡ trong vũ trụ sư tỷ chuyện này ta đã khuyên qua sư muội có thể nàng không nghe à cái này cũng có thể trách ta d i ệ p phục tiên rất khô bức ba tháng trước bị đảng nguyệt kêu trở về nói hắn không xem trọng sư muội để sư muội thích một cái không nên thích nam nhân d i ệ p phục tiên ngươi đạo tu luyện như thế nào tần nguyệt như người không có đi ra chỉ có âm thanh tại hai người đỉnh đầu v ậ n v a n h hoa thiên ngữ lần đầu dám ở tần nguyệt như trước mặt cố chấp sư tỷ vì cái gì lê ra lê như yên liền có thể ta không được tần nguyệt như nói đại đạo không ngừng nhi nữ tư tỉnh chính là tiểu đạo nữ nhân đạo so nam nhân càng thêm gian nguy lại trời sinh vốn là có thiếu hụt chỗ này thiếu hụt vốn là bị một tầng mỏng như thiền ý màng cản trở nếu như về sau bởi vì sắc dục phá trừ tầng này màng nữ nhân kia tại đạo thiếu hụt bên trên sẽ càng lớn ngươi có thể hiểu hoa thiên ngữ gật gật đầu sư tỷ nói ta đều biết rõ trước đây ta cũng hiểu cho nên ta biết không thể cùng nam nhân phát sinh quan hệ nhưng ta không có cùng tiêu hà phát sinh cái gì chỉ là ôm hôn mà thôi đó là trong lòng ngươi có lời của sư tỷ cho nên mới thủ vững bản tâm cũng có tiêu hà biết ta tồn tại cho nên mới không dám xuống tay với ngươi sư tỷ vậy ta cùng tiêu hà về sau tần nguyệt như nhẹ nhàng cười một tiếng ngươi muốn cùng hắn kết thành đạo lữ chỉ có hai loại khả năng ngươi có thể đánh thắng hoặc là tiêu hà có thể đánh thắng ta a sư tỷ cái k i ê u cả một đời không phải là không được hoa thiên ngữ mặt lộ đ ắ g chát chúng ta đi xuống đi sư tỷ không có trừng phạt chúng ta đã không tệ đi nhanh đi d i ệ p phục thiên sớm biết không đi nhìn hí kịch nhìn xong kém chút bị trách phạt tần nguyệt như một bộ áo trắng ngồi tại bên hồ tại bên người nàng là ôm bụng tiêu hà đây coi như là đối ngươi trừng phạt ngươi dùng phục hy cầm câu dẫn sư mỗi ta là thật tiểu nhân hành vi tiêu hà ôm bụng bên trong đau chính là hắn chính là nhục thân thành thánh huyền dương tiên thể đều đỡ không nổi bởi vì hoa thiên ngữ sự tình tiêu hà bị mời đi lên kết quả chính là bị tần nguyệt như một trận đánh tơi bởi tiêu hà không phải là không có phản kháng toàn lực xuất thủ vẫn như cũ ngăn không được đối phương ba cái hiệp hắn rất hiếu k ỷ tần nguyệt như đúng là không phải vượt qua thiên nhân ngũ suy đã tiến vào đế cảnh nếu không vì sao như vậy nghịch thiên biến thái ngươi gọi ta đến liền vì việc này ta biết nàng là sư mội của ngươi ta mới không có đụng nàng ngươi yên tâm đi ta cho nàng hạ chú ngươi không làm được chuyện này tần nguyệt như nói lời kinh người liền kém nói thẳng ngăn chặn n g ư ơ i thật là hung á ạ ca chính mình không muốn nam nhân cũng không cho sư mội có nam nhân ai tần nguyệt như cầm trong tay phục hy cầm lặp đi lặp lại quan sát lẩm bẩm nói n g ư ơ i phục hy cầm vẫn chưa hoàn toàn giải ra nếu là toàn bộ phong thích ít nhất là một kiện hoàn chỉnh đ ề khí tiêu hà n g ư ơ i có biện pháp giải ra tần nguyệt như lắc đầu tạm thời còn không được trừ phi chờ ta công pháp b i ê n mãn n g ư ơ i hạ giới chiến sự còn không có kết thúc đi xuống trước đi chờ một chút vậy ngươi hiện tu vi cảnh giới là cái gì tiêu hà đứng dậy đánh giá áo trắng tần nguyệt như vũ quan mỹ lệ vô lý đáng tiếc thưởng thức cũng không dám nhìn nhiều chương 558, t ạ o hóa đạo thể chương 558, t ạ o hóa đạo thể không có cảnh giới tần nguyệt như không hề bận tâm con mắt bình thản nhìn xem tiêu hà không có thần thái không có cảm xúc không có cảnh giới không hiểu từ tu luyện một khắc kia trở đi trên thế giới này bất kỳ cái gì sự vật đều phân đủ loại khác biệt từ lục thân cảnh đến thánh nhân ở giữa mỗi một tầng đột phá đều có biến hóa cực lớn mỗi một cảnh giới t r a n h lệch giống như l ệ trời mà cái gọi là đế v i phía d ư ớ i càng là tất cả đều như sâu kiến tiêu hà mặc dù đang kinh ngạc nghi hoặc nhưng cũng là tại dùng họ lại chất vấn phương thức hy vọng tần nguyệt như giải đáp cái gì gọi là không có cảnh giới tần nguyệt như rất kiên nhẫn nhìn xem tiêu hà ngươi q u ậ t khởi bình thường sao tiêu hà con ngươi có chút có bảo lời này là đang hỏi cái gì chẳng lẽ đối phương biết hắn bí mật tần nguyệt như khỏe miệng nhẹ nhàng dâng ư lên nói ngươi không bình thường bởi vì cảnh giới vốn là một số tồn tại chế định muốn được những lực lượng này tụ v i liền cần càng không ngừng trả giá đại lượng đại giới lúc đầu cái này thế giới tất cả mọi người làm ộ t dạng có thể bởi vì cảnh giới đem thế giới chia làm đủ loại khác biệt mà ngươi tần đạo trưởng ngài đến cùng đang nói cái gì tiêu hà mới vừa hỏi xong trên không hiện lên một đạo màu đỏ lôi đỉnh cái kia lôi đỉnh bao vây lấy một cái đỏ tươi đôi mắt đôi mắt khát máu dọa người vừa mới xuất hiện tiêu hà liền cảm giác tự thân như con kiến hơi nhỏ bé mà tần nguyệt như chỉ là nhàn nhạt đứng dậy tựa hồ đã thành thói quen giống như đừng sợ ta không nói nó nhìn một hồi liền đi tần nguyệt như nói tiêu hà đó là cái gì một vài thứ gì đó không muốn mà thôi không sao về sau có rất nhiều cơ hội tần nguyệt như một mực nhìn lấy bầu trời cái kia nhãn cầu màu đỏ tiêu hà bị trên không cái kia con mắt nhìn chằm chằm run dậy liền tính lấy hắn tu vi hiện tại cũng không dám nhìn、nhiều. cáo tử thần cô nương tiêu hà đi rất nhanh ngoài cửa diệp phục thiên thấy được tiêu hà đi ra đ ộ i vã đụng lên tới thế nào sư tỷ đánh ngươi không đánh ta làm gì ta cùng thần cô nương quan hệ như thế làm tốt cái gì đánh ta tiêu hà một mặt không hiểu không có đánh ngươi diệp phục thiên cảm giác sư tỷ nghiêm trọng bao che tiêu hà chẳng lẽ sư tỷ cũng bị tiêu hà cho không có khả năng đây tuyệt đối không có khả năng diệp lao đệ ta hỏi ngươi chuyện này diệp phục thiên nhìn thoáng qua tần nguyện như bế quan ngươi nói nhưng không thể vượt qua ta có thể trả lời phạm chủ sư tỷ của ngươi hiện tại đến cùng cái gì thực lực ta hỏi nàng nàng đến một câu không có cảnh giới diệp phục thiên lôi kéo tiêu hà đi rất xa về sau mới nhỏ giọng nói nói t h ậ t ra ta cũng không rõ ràng cái gì cảnh giới nhưng ta nghe nói qua trước đây thông thiên điện có cái lao ra hỏa tựa như là vượt qua thiên nhân ngũ suy hai lần k i ế p nhân vật hắn bị sư tỷ của ngươi dết đi tiêu hà theo bản năng hỏi muốn chỉ là dết còn không có đáng sợ như vậy sau trận chiến này toàn bộ thượng giới mọi người không quản là vị nào lão tổ đối sư tỷ ta đều là hòa ái dễ gần n g ư ơ i nói thẳng đến cùng chuyện gì xảy ra đừng thừa nước đục thả câu tiêu hà nghe đến có chút g ấp diệp phục tiên h dùng tay cản trở bên miệng nhỏ giọng nói cái kia thông t i ê n điện lão tổ là bị sư tỷ một bàn tay ngăn cách trăm vạn dặm xa cho đập chết ta nghe nói ngày đó sư tỷ cực kỳ phẫn nộ một bàn tay đập chết cái kia nàng không phải đế cảnh tiêu hà cảm giác rất không có khả năng à cái này tần n g u y ệ t như nếu là như vậy lịch thiên còn chờ cái gì tùy thời đều có thể đi thông tiết lộ ta cũng không biết sư tỷ làm sao làm tóm lại rất thần bí có đôi khi ta cảm thấy nàng không giống người người đang mắng ngươi sư tỷ không phải người nói vậy ta không có mắng chỉ là một loại hình d u n g ta đây là tôn kính tính sợ hoa thiên ngữ cái này sẽ tìm tới đồng thời trực tiếp dắt lên tiêu hà tay chúng ta hạ giới đi ngươi còn đi theo hắn sư tỷ không phải đều cảnh cáo ngươi ngươi làm một câu đều không nghe thấy à. diệp phục thiên răng hàm đều nhanh cắn nát không có việc gì sư tỷ nói chỉ cần bảo chị phân tức l i ê n tốt hoa thiên ngữ là thật tính toán lợi dụng bút d i ệ p minh cáo tử đúng bách đoạn sơn đánh với lê thanh tiều một trận ta bản thể cũng không cần đi ta lưu một cái phân thân tại chỗ này đến lúc đó ngươi bổi ta đi một chuyến đi tiêu hà lôi kéo hoa thiên ngữ rời đi đ ạ m môn ai ai sư muội ngươi dạng này ta không tốt cho sư tỷ bản giao a diệp phục tiên vô cùng đau đớn lần này xem như là triệt để xong hạ giới bách vực liên minh cùng đại hán chiến tranh đã quyết tán đến hơn ba mươi đại vực bách vực thánh nhân không dám xuất thủ chu tiểu mông mang theo đại quân một đường không có hiểm trở gần như bách chiến bách thắng nhưng bách vực đối bản xứ địa hình cực kỳ quen thuộc tại đại hán quân đội chiếm lĩnh đồng cỏ về sau lại bắt đầu ngóc đầu trở lại đánh lén quân hán trương tín lập tức chế định sách lược tính toán thủ vững năm vực là được những địa phương khác đánh xuống về sau trừ đầu hàng hết t h ạ c toàn diện theo tiêu hà lại lần nữa hạ giới lấy thế tội khô lạc hủ trực tiếp diện bốn cái thế gia trong đó một vị g i ấ u ở lòng đất thánh nhân láo tổ bị tiêu hà tại diện lại là một thánh nhân tử vong mà chu gia bên này cũng làm ra phản ứng bọn họ tại thiên thành tạo thành to lớn bạo t ạ c lúc đầu nghĩ tập kích trường an cung có thể bởi vì lê như yên tại trường an cung không có đạt được nhưng cũng tạo thành nhất định thương vong có thể theo chiến sự mở rộng rất nhiều người đều cảm thấy bách vực miền nún bởi vì bách vực ưu thế chỉ có thánh nhân phía dưới đến thánh nhân chiến lực về sau tiêu hà một người có thể bù đắp được tất cả mà giờ khắp này đại hán đã chiếm đoạt bách vực một phần năm cương vực tiêu hà ngay tại trường an cung bên trong ngồi ngay ngắn hưởng thụ lấy to lớn lợi ích kế toán quân lâm tiên hạ nhiệm vụ hoàn thành tiến độ ba không thu hoạch được khen thưởng huyền dương tiên thể thăng cấp làm tạo hóa đạo thể tiêu hà thể nội tất cả huyền dương lực lượng tập trung đến đan điền tiếp theo một cái trước mắt những n à y huyền dương lực lượng biến thành thiên địa b ả n nguyên trừ cái đó ra hắn xương cốt huyết dịch kinh mạch đều biến thành từng khỏa tiên thiên nguyên tố đồng thời đối vạn vận tâm thái cũng tại biên hóa đó chính là thay đổi đến càng thêm lạnh nhạt thể chất để chiều ta vô tình thiên đạo đang phát triển tiêu hà những mày hắn không nghĩ rằng này vậy mình những nữ nhân này không phải trắng lấy sao hệ thống ta hỏi ngươi tiếp tục về sau thể chất của ta có phải là càng ngày càng thật tính thất tình lục dục càng ngày càng đơn bạc cuối cùng thậm chí biến mất chỉ cần cảnh giới tại tăng lên t u vi tại tăng đều sẽ có nhất định ảnh hưởng nhưng thể chất đã biến đổi liền không có lui về đạo lý tiêu hà bên này mới vừa trở thành tạo hóa đạo thể nháy mắt tần nguyệt như tựa hồ cảm ứng được cái gì nhìn thoáng qua trường an cùng phương hướng lòng có cảm g i á nản đi tới đạo biết chỗ vung tay lên thánh nhân cũng khó mà đột phá mê vụ bị nàng một tay lời ra chỉ thấy cái kia đạo bi đ ỉ n h tên thứ nhất phía trên n h i ề u một cái chữ tiêu cái này chữ tiêu phía sau có một cái mơ hồ sao chữ có thể lập tức cái tên này lại biến mất đây là số không tần nguyệt như mở to hai mắt nhìn vội vàng phất tay dùng mê vụ đem đạo b i a che đ ợ i nguyên lai、like、là hắn số không tần nguyệt như tự lẩm bẩm đúng vào lúc này nàng vị trí không gian có một lần sóng nước tại hư không hiện lên sóng nước bên trong đi ra một cái mặt m ũ i hiền lành láo giả tháo như vừa rồi bản tọa cảm ứng giữa thiên địa có nhất biến m ấ y sinh ra ngươi nhưng có phát hiện gì tần nguyệt như lắc đầu lão tổ tựa hồ là nhân hoàng xuất hiện nhân hoàng sao có thể ta vì sao cảm giác cái kêu biến số tràn ngập hủy diệt cảm giác không phải là ta giả quá lẩm cẩm rồi sao lão tổ có chuyện gì tần nguyệt như thái độ lãnh đạo thế mà không chút nào cho đạo môn lão tổ một điểm mặt m ũ i nếu để cho đạo môn đệ tử thấy được một màn này chỉ sợ lại sẽ đối tần nguyệt như càng thêm kính sợ không sao ta trước đi xuống đạo môn lão tổ cảm giác có chút xấu hổ liền hỏi gần nhất t ặ n được còn có thể còn có chuyện gì tần nguyệt như vẫn như cũ lãnh đạo không có không có gần nhất thời tiết có chút lạnh chú ý một chút lao phu cáo tử ân như hắn là số không lần này thành công xác suất có thể để cao bốn thành tiêu hà xếp bằng ở phòng tu luyện được đến tạo hóa đạo thể đồng thời cái gọi là đại đạo hình thức ban đầu càng tốt luyện hóa phía trước dự tính còn bốn trăm năm mới có thể luyện hóa vương đạo hình thức ban đầu chỉ là tiêu phí một tháng liền thành công hấp thu thế nhưng thực lực bùng lên cũng không có để hắn rất vui vẻ bởi vì hắn thất tình lục rục so trước đó ít đi rất nhiều ra ngoài một chuyến cũng đã từng lẫn nhau yêu thích thê tử bọn họ đều thay đổi đến lạnh nhạt rất nhiều thậm chí lý tố tố cũng không dám tại trước người hắn tựa như nói dỡn làm lũng liên hân nguyện đối hắn cũng vô cùng cung kính cung kính tựa như trước đây liên phi thấy được hoàng thượng độc d ạ o cái này để tiêu hà ý thức được cực kỳ không thích hợp nhưng cường đại trình độ cũng để cho thiên hạ rung động cộng gia huyền gia mẹ gia ba vị siêu việt thánh nhân lão tổ chức đến tìm tiêu hà đàm phán chiến tranh sự t ì n h được đến kết quả ba người rất không hài lòng đồng thời nói thẳng nếu là tiêu hà tiếp tục xâm phạm bọn họ sẽ không để ý hạ giới thiếu hụt cũng muốn chấn áp tiêu hà vì vậy trên bầu trời tinh đấu vực mở rộng thiên điệu biến sắc một trận chiến toàn bộ tinh đấu vực bị đánh chìm một phần ba đại lục vỡ vụn sinh linh đ ổ thán tạo hóa đạo thể tồn tại đã không phải là cái này thế giới có thể tiếp nhận cái này gần như là nhục thân quy tắc cực hạn vương đạo hình thức ban đầu gia trì làm cho tiêu hà liền tính không có thánh nhân cảnh giới cộng thêm tạo hóa đạo thể khủng bố điệp ra bên giới thế mà có thể cùng thiên nhân ngũ suy cảnh giới một tầm cảnh đánh có đến có bể cộng thêm hắn có bất tự chú thiên kiếp chú các loại thủ đoạn trong lúc nhất thời cùng ba vị siêu n h i n tồn tại đánh n g n g nhau thậm chí cộng gia vị tia thánh nhân còn không cẩn thận chúng sinh tử p h ụ bởi vậy thụ trọng thương trực tiếp rút đi kém chút bị tiêu hà thương tới c á c b ạ n một trận chiến này đánh trọn vẹn một tháng cuối cùng lấy cộng gia huyền gia mẹ gia rút đi c h ầ m dứt tiêu hà bất tử chú cũng dùng ba lần mãi đến đạo hết sôi trào sợi tóc biến thành màu đen mỗi một viên trong tế bào đạo trạch đều cùng r i e o bang hắn cũng gần như cực hạn cộng gia huyền gia mẹ gia bản đế hay là điều kiện kia các ngươi nếu là thần phục đại hắn ta có thể để các ngươi ba nhà vẫn như c ũ bảo trì hiện tại địa vị trở thành đại hắn môn phiệt thế gia ví như không theo so tài xem hư thực tiêu hà lời nói truyền khắp toàn bộ bách vực sau trận chiến này quân hán càng là thế như trẻ t r e cầm xuống lạc hà vực t r ú c gia cái này tồn tại ở thời kỳ thượng cổ gia tộc cũng triệt để xóa tên sau mười ngày phục gia cũng lần lượt diệt vong mãi đến một tháng sau bách vực còn sót lại năm mươi cái đại vực không có bị quân hán tiền đánh nhưng trong đó đã có ba mươi cái đại vực hướng về tiêu hà đưa tới đầu h à n sách cùng lúc đó thượng giới bách đoạn sơn lê thanh tiêu thương thế khỏi hẳn đồng thời khí tức so trước đó thay đổi đến cằn mạnh hai tay của hắn vây quanh đứng tại đình phòng xung quanh đứng đẩy trước đến quan chiến tu sĩ nghe nói hạ giới chiến tranh đánh lửa nóng cũng không biết tiêu hà sẽ đến không lê thanh tiêu nói hạ giới chiến tranh cùng trò trẻ con không có khác nhau ta so năm đó dài để hắn chơi chán đi lên cũng có thể t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín kinh biến thượng t i ê n người t r ư ơ n g năm trăm năm mươi chín kinh biến thượng t i ê n người lê thanh tiêu vừa mới nói xong diệp phục t i ê n mang theo một đám đạo môn đệ tử đi tới đảo qua lê thanh tiêu phát hiện thực lực của đối phương s á t thực có tiến bộ thậm chí còn có một tia đế uy xem chừng là lê gia cho hắn dùng tới đế tử đãi nộ g mới có lần này tiến bộ nói chuyện cũng không sợ gió lớn đau đầu nữa lê thanh tiêu tiêu hà tại ba tháng trước đã nói với ta hắn không có thời gian cùng ngươi chiến đấu thế nào sợ lê thanh tiêu cười lạnh tựa hồ một năm trước thảm bại không có phát sinh giống như trời mưa móc móc lỗ thai cảm thán nói có đôi khi ta thật rất bội phục ngươi dũng khí cùng tấm k i a không muốn mặt ra mặt nói xong hắn ném ra một cái t r u n g sáng t r u n g sáng bành trướng cuối cùng hóa thành tiêu hà giáng dấp là phân thân cái này nói đùa cái gì tiêu hà chỉ tính toán để một tôn phân thân đến cùng lê thanh tiêu chiến đấu cái này khó tránh cũng quá xem thường người đi chân trụi vũ nụ lúc trước lê thanh tiêu còn tại nói tiêu hà là chơi nhà tròi nhưng mà tiêu hà chỉ cái an bài một phân thân nổ tung hình ảnh cũng không xuất hiện ngược lại cái tia tiêu hà hành động có chút ngốc trệ xem ra thật sự là tiêu hà tùy tiết bóp đều không có biểu lộ quản lý thậm chí đều không có ngôn ngữ công năng nhưng tiêu hà một quyền đánh ra thiên đế quyền một quyền này xuống về sau hắn phân thân thay đổi đến trong suốt rất nhiều bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán có thể một quyền này để lê thanh tiêu tựa hồ nhìn thấy lê gia lao tổ đại đế lúc tuổi còn trẻ cái bóng cái gì lê thanh tiêu không kịp sợ h a i thang phục một quyền này trực tiếp đem hắn đánh tan thánh binh trưởng thương đều ảm đạm vô quang bị đánh bay ra ngoài lê thanh tiêu mới vừa nhặt lại lòng tin lại lần nữa bị đánh thất linh bắt lạc cơ năng của thân thể ngắn ngủi biến mất về sau mỗi một cái tế bảo đều tại nổ tùng cuối cùng lê thanh tiêu thân thể biến thành hết vụ dầm dầm, dầm. hắn vị trí hư không vang lên đ Thiên vì cái gì lê thanh tiêu không hiểu hắn đi lê cũng ra lớn đế tổ tại nơi đó được đến tối cường đế cấp truyền nữa mặc dù không hiểu nhưng đã lây dính mấy phần đế từ gãy ngộ có thể cùng tiêu hà trên lệ thế mà lớn đến tình trạng này hắn không hiểu không tâm lòng còn có tuyệt vọng ha ha ha lê thanh tiêu nhìn không được bật cười nơi xa lê bất hối nhìn xem tôn nhi giống như nổi điên lớn nhỏ nhìn không được bay qua lên tiếng an ủi có thể lê thanh tiêu đã bị đả kích không có lòng tin chỉ lo điên của bật cười ha ha ta là phế vật lớn phế vật từ đầu đến đ u ô i lớn phế vật hhh tiêu tỉnh lại lê bất hối ôm lấy lê thanh tiêu đẩy mặt đau lòng có thể lê thanh tiêu cái này sẽ đã phế đi ai dù sao cũng là một thiên tài khả năng tiến vào danh sách thứ mười tồn tại không nghĩ tới điên đừng nói hắn ta đã bắt đầu tuyệt vọng tiêu hà cùng chúng ta không phải một cái chiều không gian người ta hoài nghi chỉ có tần đạo trưởng mới có thể cùng hắn đồng hành đứng tại đỉnh núi dương thanh tiên trong tay quạt xếp đều không có quạt thiếu điện chủ ngài c ũ n g tới là thông tiên điện thiếu điện chủ dương thanh tiên hắn vậy mà c ũ n g tới có thể hắn đứng tại một cái nam nhân xa lạ sau lưng nam nhân khí độ siêu tuyệt cho dù là tiêu hà phân thân có một quyền đánh bại lê thanh tiêu vẫn như cũng không thể để hắn biến sát là cố kiểu tiên hắn cứ như vậy nên ngang xuất hiện ở trước mắt mọi người đừng hoảng hốt đến trên trời về sau loại này mặc dù cũng coi như mạnh nhưng còn không tính không hợp t h o i thưởng cố cựu thiên lời thề son sắt nói hắn nhớ tới gia tộc trưởng bối nói qua loại này không tính là cái gì trước đây có người vừa ra đời liền có thánh nhân thực lực nịch thiên tồn tại cũng có chỉ là về sau đi nơi nào không có người biết nhớ tới bậc cha chú nói qua nhiều nhất lời nói chính là nịch thiên rất nhiều người gặp không muốn kinh ngạc nói rõ còn có c à nịch thiên nhưng tại nịch thiên đều là tại quy tắc nơi này chỉ có phản phát quy chân v i n h cựu trưởng tồn mới là vương đạo cho nên cố cựu thiên cũng tin tưởng vững chắc một cái đạo lý sống so cái gì đều trọng yếu bởi vậy mới tiến vào bất tử sơn dương thanh tiên người nhận vua có người chất vấn dương thanh tiên nói thừa nhận đối phương so ta ưu tú không có khó khăn như vậy dương mỗ mặc dù ngẫu nhiên tự đại c u ồ n g vọng nhưng cũng biết như thế nào kẻ thức thời mới là tuấn kiệt xem ra cái này thông tiên giới xác thực không có người nào mới trong đám người một cái thường thường không có gì lạ nam nhân thở dài hắn lời nói làm cho tất cả mọi người nhìn sang chỉ thấy người này đơn giản trường bảo m à u xanh tu vi siêu p h à m nhìn không ra lai lịch ra sao nhưng lời nói lại cực kỳ c u ồ n g vọng người là ai dương thanh tiên hơi h í mắt cái tia nam tử áo bảo xanh đi ra đảo qua mọi người nói xong để thiên tài cực độ rung động lời nói thông tin ê đại giới vốn là nên bị người từ bỏ năm đó tam hoàng tại chỗ này hình chiếu giáo hóa các ngươi kết quả bây giờ mấy chục v ằ n năm vẫn như cũ như vậy phế v ậ t ngươi đến cùng là ai h ô trướng giả thần giả quỷ ta giết hắn có người xông tới lấy ra một cái đỉnh cái t i a đỉnh biến thành núi nhỏ lớn nhỏ chấn áp xuống điều trùng tiểu kỹ người kêu một trưởng đem đỉnh đánh nát cự đỉnh còn không có rơi xuống đã tại trên không bạo tạng diệp phục tiên đi ra tất cả mọi người đừng độc thủ để hắn nói hết lời diệp phục tiên ngươi cũng không tệ lắm đáng tiếc quá lời nhân sinh vô cùng tám thời gian đều lấy ra vui bừa phàm là ngươi nhiều cầm mấy thành thời gian tới tu hành bây giờ tu vi cũng sẽ không như vậy kéo hông tiền bối nói sự tình ngươi hay là đừng nói ta sự tình ngươi nếu là không nói xong sư tỷ ta khả năng không kiên nhẫn một trường đem người là chết diệp phục thiên cười nói ra tàn nhẫn nhất lời nói nghe thấy tần nguyễn như cái kia nam tử áo bảo xanh sắc mặt cứng đ ờ nhìn ra thật sự là hắn sợ tần nguyễn như khôi phục lại bình tĩnh thần sắc rồi nói ra nói cho các ngươi à thông tin đại giới mười vạn năm ra không được một tô đế nơi này đã bị từ bỏ lần tiếp theo thông tin lộ mở ra về sau giới này tất cả thiên địa nguyên tố sẽ triệt để bị rút sạch đến lúc đó cái này thế giới sẽ tiến vào m ạ t pháp thời đại lại không người tu hành xuất hiện nói liệu nói vượn làm sao có thể các ngươi trên trời người thật sự cho rằng là thần sao hắn có phải hay không trên trời người đều không biết có lẽ là cố lộng huyền hư ra hỏa lai lịch người này làm không tốt đều là giả giả mạo trên trời người đến tản lời đồn giết hắn giết ta nam tử áo bào xanh c ư ờ i khẩy các ngươi có thể biết ta từ đầu tới đây dương thanh tiên nói các hạ không ngại nói thẳng lai lịch của ngươi à cần cái gì chúng ta làm cái gì nam tử áo b à o xanh nói ta phục mệnh đến thông thiên đại giới tìm một ngọn núi tên là bất tử sơn bên trong có người chủ nhân nhà ta ngay tại tìm hắn ta hy vọng các ngươi giúp ta tìm hắn không phải vậy chủ nhân ta đích thân hạ giới tâm tình của hắn không tốt liền sẽ d i ệ t giới này chủ nhân nhà người là ai cố c ử u thiên tiến lên hỏi thăm cái k i a nam tử áo b à o xanh thấy được cố c ử u thiên về sau hơi sững sờ tại trên người cố c ử u thiên cảm thấy khí tức quen thuộc ngươi là ta họ cố nam tử áo b à o xanh con ngươi có chút co r ụ t lại có thể là ba ngàn tiên đạo cố thị đúng vậy cố cựu thiên nặng nê nói thất kính thất kính nam tử á o b à o xanh thay đổi phía trước khinh miệt thái độ thay đổi đến cực độ cung kính trừ thông thiên điện bên ngoài những người còn lại đều không rõ ràng cho lắm nhìn hướng cố cựu t i ê n diệp phục thiên cũng nhiều nhìn hắn vài lần cái này tiêu hà bại tướng dưới tay vì sao để vị này tự xưng đến từ trên trời người cũng rất s u n g kính không khỏi âm thầm lưu ý chủ nhân nhà ta ngươi chắc hẳn khả năng nghe nói qua cựu cung quyết nát tương h cung chấn tiên một gậy lay b ă t hoang cố cựu t i ê n nghe được câu này về sau con ngươi chấn động kịch liệt lẩm bẩm nói không có khả năng đây không phải là ba mươi vạn năm trước người sao liền tính trên trời có trường sinh t h ừ a số cũng không có khả năng sống lâu như thế chủ nhân nhà ta tài năng n g ú t trời tự sáng tạo thần thông có thể so với bất tử dược công hiệu sống ra tam thế đồng thời trước kia hắn cũng đã tới bất tử sơn nam tử áo b à o xanh thấy được cố cựu thiên bộ dáng khiếp sợ rất hài lòng loại này cảm giác để hắn lòng hư vinh được đến thỏa mãn cực lớn phản phất là đối hắn rung động đồng dạng không nghĩ tới hắn còn sống chủ nhân hắn nói là dương thanh tiên nhỏ giọng hỏi cố cựu tiên nói không chọc nội người tuyệt đối không cần để người kia hạ giới người này tính tình k h n g tốt giết người không c h ư ớ c mắt đi tới chỗ nào chỗ nào liền sinh linh đồn hắn m ẫ u chốt là hắn mạnh đáng sợ hoặc là nói hắn mạnh h ơ n chỉnh cùng tiêu hà cùng loại thậm chí so tiêu hà còn muốn không hợp t h i tưởng h chủ nhân khủng bố như vậy so tiêu hà còn khoa trương dám vì ngươi muốn đi bất tử sơn tìm ai cố cựu thiên nói tên một chữ một cái chữ mực nam tử áo bảo x a n h nói mực đây là ai các ngươi có nghe nói qua sao liên diệm phục thiên cũng không ngừng lắc đầu cái này cái gì người chữ hắn cũng không có nghe nói qua nhưng mà hắn lời nói sau khi ra trên không chuyển tới một nữ nhân âm thanh là tần nguyệt như c ú t vệ à, thông thiên giới không phải ngươi dương ai địa phương ngươi chủ tử không dám xuống tiến vào bất tử sơn là sợ h ạ i nhiễm thông thiên giới tiểu đạo muốn để chúng ta người làm phá hôi quả thực nằm mơ tần đạo trưởng lời này sai rồi ta chỉ là giúp chủ nhân ta làm việc mà thôi ngươi không cần xuyên tạc ta ý tứ tần nguyệt như không bông tha cười lạnh làm việc cái kia vì sao thông thiên lộ bên trên nhiều như vậy nhiều ngăn cản các ngươi tại thông thiên lộ sắp xếp những cái kia cũng là vì làm việc ngươi cậu tặc làm ta không biết các ngươi là ai cái gì cựu cung quyết nát thức cùng tại ta tần nguyệt như trước mặt chẳng phải là cái gì muốn tới cầm đồ vật chính mình đến lấy vâng tần nguyệt như trong giọng nói lộ ra cực hạn sát ý sau một khắc bầu t r ờ i một cái vòng xoáy hiện lên thiên lôi tạo thành xoay tròn cấp tốc vòi rồng đem người này quân quanh rầm rầm rầm người này thế mà bộc phát ra thánh nhân hậu kỳ khủng bố tu vi có thể tại tần nguyệt như tựa h ấ p lực giống như con gà đồng dạng bị sống sờ sờ hấp thu đi vào tần nguyệt như đừng tưởng rằng ngươi lên qua ngày liền xem thường anh hùng thiên hạ chủ nhân ta như thật hạ giới ngươi chết không yên lành người kia tiếng têu thảm thiết quanh quần ở chân trời vòng xoáy đem hắn thôn vệ phía sau trời quang lây tạnh nghĩa lên phản phất vừa rồi tất cả cũng chưa từng xảy ra nhưng trên trời chữ mực cựu cung quyết nát thư ơ n g cung còn có đứng ở nơi đó không nói lời nào cố cửu tiên đều thật sâu lạc ấ n tại mọi người trong đầu nhưng mà không đợi đại gia hồi tưởng vừa rồi tất cả là thật là giả chỉ thấy b ự c ngoại tinh không trong vũ trụ cái kia chạy xuôi thiên hà phần c u ố i nơi đó một vùng tắm tối hát cám k i a sáng đều không thể nhận ra cho dù là lỗ đen đều không thể so sánh cùng có thể tại lúc này cái kia hát cám điểm trung tâm có một tế vỏ hình dạng thạch khí ngay tại mở ra xin lỗi các minh đệ hôm nay chậm trễ hơi trễ chương năm trăm sáu mươi phương hướng mới chương năm trăm sáu mươi phương hướng mới tế đàn mở ra về sau một trận cương phong t ừ trong tổi g i a còn mang theo mảng lớn bông tuyết cái kia trong đông tuyết ẩ n chứa phong phú năng lượng nếu là tiêu hạt tại chỗ này nhất định sẽ cảm giác được cỗ lực lượng này cùng trong cơ thể hắn tiên lực độ cao t r ù n g hợp là t i ế n k h í tế đàn trong cửa ngồi một người người kia thấy không rõ dung mạo cả người ở vào giống như không phải là hình như có thế giới bên trong một đôi xem thấu vạn cổ con mắt nhìn thẳng thượng dưới một chỗ t ầ n nguyệt như người kia tự lẩm bẩm sau đó tế đàn lại chậm rãi đóng lại không bao lâu chúng ta sẽ gặp lại nhiều năm qua đi ngươi tại cái này rất nghèo lại có thể tiến bộ bao nhiêu đây hắn tiếng nói vừa ra không lâu thiên hà đ ỉ n h nơi đó thiên hà nước không biết hướng chạy nơi nào nhưng nước chạy siết đủ để cho thánh nhân mất phương hướng nhưng bây giờ dòng nước bên trong có ba người từ bên trong khó khăn bỏ đi ra ba người hiện ra làn da màu bạc bị thiên hà nước trôi quét hết u y n ụ c mơ hồ dòng máu màu bạc chứng minh bọn họ thân phận không tập thường ngày này nước sông lại có trăm năm yếu bớt chúng ta chủ tử cũng có thể xuống chủ nhân cần xuống sao ba người chúng ta đủ để loại bỏ thông thiên giới danh sách hai người các ngươi đứng phức tạp không muốn bị thông tin ê điện chủ cùng đạo tổ phát hiện nếu không ba người chúng ta đem lửa bước khó đi là lão đại đạo tổ khẩu khí thật lớn bực này rác rưởi địa phương cũng dám xưng chính mình là đạo tổ hay là cẩn thận một chút ta hai gia hỏa này đều có thể trưởng khống thông tin ê giới bản nguyên đối đầu về sau chúng ta không có chút nào thật toán trước tìm danh sách quan trọng hơn danh sách thứ mười tiêu đàm đ ờ i thứ sáu cường giả ha ha loại này địa phương nhỏ sống sáu lần cũng dám kêu đ ờ i thứ sáu cường giả có thể cái này gia hỏa tại bất tử sơn khó đối phó thay đổi một cái đi Phục tiêu giao. cùng lục huynh hai người này tựa hồ ở bên ngoài trước giải quyết bọn họ đúng rồi còn có một cái gọi tiêu hà phía trên có nói qua người này muốn hay không giải quyết không có hạ lệnh liền không quản như vậy nhiều chỉ cần không phải danh sách đều đừng quản đảo môn t â n nguyệt như bê qua n chỗ trong mắt của nàng hiện lên thiên hà cuối hình ảnh tại thiên hà phần cuối nơi nhỏ lãnh có một cái âm u thân ảnh chính nhìn xem vừa rồi ba cái bạc g a phu nhân phát sinh tất cả quả nhiên đến tìm danh sách sao xem ra bọn họ hay là e ngại giới này thiên tài không muốn bọn họ tiến về trên trời cái khác danh sách ta không quản chỉ cần tiêu hà không có việc gì liền được t â n nguyệt như thấy được tiêu hà thể phách đã thay đổi đến đến gần vô hạn đại đạo hóa cái này để nàng cảm thấy rất vui mừng bởi vì tiêu hà liên lụy quá nhiều dưới cái nhìn của nàng liên lụy quá nhiều người là không thể đi xa dù sao thông tin ê đại giới không phải toàn bộ trên trời mới là rộng lớn tiên địa chỉ có đi nơi nào mới sẽ biết cái gọi là tam cung lục viện tuyệt thế sắc đẹp chẳng phải là cái gì hy vọng ngươi có thể một mực cứ tiếp như thế đại đạo trường tồn tình cảm cũng không trường tồn t â n nguyệt như kỳ thực nội tâm cũng hy vọng tiêu hà có thể bước lên nàng hiệu con đường này con đường này có tiêu hà nàng cũng sẽ không biến cô lớn hơn mà nàng cũng không có phát hiện chính mình thay đổi đến không giống lấy t r ư ớ c như vậy quả quyết thế mà hy vọng có người có thể cùng đi con đường này trường an cung tiêu hà phân thân đánh bại lê thanh tiêu với hắn mà nói cùng bình thường đi tiểu một dạng không có gì có thể ngạc nhiên để tiêu hà cảm thấy kinh ngạc hay là trên trời tu sĩ cùng cố c ử u thiên thân phận b á c h đoạn sơn tất cả tiêu hà đều nhìn ở trong mắt xem ra trên trời cùng thông thiên giới ở giữa có ta rất nhiều không biết bí mật những bí mật này tần nguyệt như có lẽ biết tiêu hà có lòng muốn đi hỏi một chút nhưng xem chừng tần nguyệt như có lẽ sẽ không nói mà thôi hiện nay ta nên suy nghĩ con đường của ta mặc dù có hệ thống khen thưởng nhưng tu hành lựa chọn hắn cũng không muốn về sau biến thành vô tình tu hành máy móc nếu là tiếp tục như vậy trong lòng của hắn người đều sẽ biến thành công cụ cuối cùng bị hắn vứt bỏ đây không phải là dự tính ban đầu cũng không phải mục đích tiêu hà tự hỏi là cái người ích kỷ nhưng cũng tuyệt không phải người vô tình tạo hóa đạo thể mặc dù cầm đại nhưng trả ra đại giới cũng quá lớn tiêu hà bế m ặ t rơi vào trầm tư bắt đầu cẩn thận quan sát chính mình cỗ thân thể này mỗi một cái tế bào huyết dịch sơ cốt huyết n ụ thể nội tất cả đều hắn lặp đi lặp lại quan sát vô số lần cái này xem xét chính là dòng dã mười năm trôi qua tiêu hà một mực đang tìm kiếm con đường của mình tại nhiều mặt cân nhắc hắn làm một cái lịch thiên quyết định luyện hóa tạo hóa đạo thể lựa chọn p h á n p h á p quy chân quy về phản thể cái này suy nghĩ rất lớn mật tiêu hà xem chừng cái này thế giới không có người sẽ đi làm loại này không hợp thói thường sự tình tạo hóa đạo thể chính là bạn cổ tối cơ thể ai sẽ không có việc gì bỏ qua loại này lịch thiên thể chất đây không phải là ăn nhiều không có chuyện gì mà còn trong quá trình luyện hóa có rất lớn nguy hiểm chính mình luyện chính mình từ xưa đến nay đọc thuộc chính mình đi tiêu hà muốn làm liền làm trước đi một chuyến thượng giới tìm diệm phục t i ê n tìm một chút tư liệu phía sau lại tiến về lê gia tiêu hà hiện tại nói thế nào cũng coi là lê gia nữ thế lê gia lão tổ đối tiêu hà cũng không có ý kiến gì mời tiến đến về sau nói chuyện rất lâu tiêu hà cũng thừa cơ nói ra chính mình nghĩ là xem một chút có hay không luyện hóa chính mình thể chất tư liệu lê gia tộc khố bên trong có quan hệ tư liệu cũng bị tiêu hà quan sát rất lâu một cái đạo môn một cái lê gia hai cái địa phương tìm đọc tư liệu chậm c h ễ tiêu hà dòng g ã ba năm thời gian nhưng tiêu hà thu hoạch cũng rất đầy đủ tại cái này ba năm tiêu hà tổng kết ra hai cái biện pháp đệ nhất chính là chính mình trực tiếp bỏ qua thể chất c h ù n g tu nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào tiêu hà không phải trực tiếp bóc ra tạo hóa đạo thể mà là muốn đem cái này thể chất năng lượng luyện hóa một lần nữa hóa thành chính mình vì vậy hắn lật đến một t i ê n tư liệu chính là đã từng tại viêm đế phía trước có một vị mạnh nhân tính danh không biết nhưng hắn phát minh một loại ma công chuyên môn hấp thu trong thiên hạ hy l ữ u thể chất sau đó thôn phệ luyện hóa để hắn một lần trở thành ác mộng của tu sĩ theo người này hắn lệ bên trong tiêu hà biết được luyện hóa chính mình ít nhất là có thể được nhưng người này ghi chép rất ít bởi vậy không có ghi chép hắn làm sao luyện hóa mặt khác thể chất tài liệu cặn kẽ nhưng tiêu hà cũng từ trong lĩnh ngộ mộ một chút kinh nghiệm đó chính là đem thân thể của mình xem như người khác sau đó luyện hóa bởi vậy hắn nghĩ tới một người cũng là tiêu hà chính là trước đây tiêu hà trước đây tiêu hà không có khả năng không có nói không chừng trước đây tiêu hà linh hồn trên thế giới này còn có để lại chút hứa vết tích dù sao tại bách vực trong chiến trường đều nhìn thấy trước đây cha, tiêu nham nghĩ tới đây tiêu hà về tới nhà cũ trước kia mặc dù đã bị đổi mới nhưng tiêu hà chỉ cần vung tay lên liền đem chỗ này nhà cũ thay đổi đến cùng trước đây đồng d ạ n g đã từng tiêu hà mặc quần áo dày còn có làm nghề y cái hòm thuốc các loại những này đều bị tiêu hà cầm tới làm tốt tất cả chuẩn bị về sau tiêu hà lại lâm vào bế quan hắn tiến vào thông thiên tháp tòa tháp này tại hắn khoảng thời gian này nghiên cứu một chút trừ chấn áp tất cả năng lực bên ngoài còn có cường đại thời không lực lượng cũng chính là có thể kết nối ban đầu ở bách vực chiến trường thời điểm hư hảo cùng hiện thực không gian chi lực trường an cung bên trong tiêu hà xếp bằng ở thông thiên tháp phía dưới cả người tất cả lực lượng chuyển vào trong tháp theo thông tin thắp bên trong một cỗ huyền lại huyền khí hơi thở hiện lên tiêu hà xung quanh thế giới bắt đầu biến ảo một cái vô hình thông đạo tại trước người hắn xoay tròn sau đó cỗ kia vòng xoáy đem hắn thốt vệ tiếp theo một cái trước mắt tiêu hà dưới chân hiện đầy nước biển hắn đứng tại bờ biển bầu trời ưu ám ảm đạm vô quang bờ biển dài bao nhiêu tiêu hà đều nhìn không thấy phần c u ố i lại là thiên hà tiêu hà nhìn hướng trong b i ể n lương bên trong có thật nhiều ưu hồn tiêu hà ám đạo chính mình đến đối địa phương còn tốt đi qua bất tử sơn có thể biết do ưu minh thế giới là tính không nghĩ tới một lần thành công thật đến nơi này nhưng những n à y u hồn đều một cái dạng tiêu hà cũng không rõ ràng ai là trước đây tiêu hà hắn đem mang tới quần áo còn có trước đây lão cha cái tàu đặt ở bên bờ thậm chí còn có chu tiểu mộng làm đồ ăn toàn bộ đều mang đến trừ cái đó ra hắn lấy ra một cái phong ốc đó là trước đây quê quán hy vọng có thể bị hấp dẫn đến đây đi tiêu hà cứ như vậy tại bờ biển chờ trọn vẹn hơn năm mươi ngày mới có một cái u hồn vô ý thức bay tới tới rồi sao tiêu hà nhìn kỹ đi qua cái này n g ồ n phách quả nhiên cùng hắn có không minh bạch liên hệ nhưng đã không có ý thức giống một cái cô hồn g i á quỷ thật xin lỗi chỉ có thể tiếp tục lợi dụng ngươi trong tay tiêu hà hiện lên thông thiên tháp hư ảnh đem nó bao phủ về sau lấy đi mang đến phòng ố c cùng với vật phẩm khác thôi động thông thiên tháp phía sau lặng lẽ rời đi cái này thế giới xuất hiện lần nữa hắn lại về tới trường an cung bên trong chỉ bất quá trước người nhiều một cái hồn phách hồn phách hư ảo bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán giống như huynh đệ chỉ có thể mượn dùng ngươi hồn xem như trung chuyển đến luyện hóa tạo hóa đạo thể tiêu hà đem tôn này hồn phách thu vào thể nội sau đó bắt đầu điều động lực lượng trong cơ thể thân thể tế bào từng cái bị tiêu hà hồn phách lây nhiễm những cái k i u tế bào tổ chức tại bị nhiễm phải phía sau tiêu hà trực tiếp bắt đầu luyện hóa quá trình là rất khó chịu thậm chí thống khổ mà còn đang tiến hành thực lực sẽ còn hạ xuống có thể tiêu hà cảm thấy tất cả đều là đáng giá chờ ta triệt để trở thành phan g thể cái này tạo hóa đạo thể cũng sẽ bị luyện thành một đầu so vương đạo hình thức ban đầu càng cường đại hơn tạo hóa c h i đạo đây tuyệt đối là một cái siêu cấp quá trình dài dàn g d ặ c tiêu hà có dự cảm thông tiên lộ phía trước cũng làm không được vậy hạ phía trước chiến sự đề báo ngoài cửa vang lên một cái thái giám âm thanh nói chu gia tử thủ cuối cùng mười bực chúng ta không đánh vào được hai vị nương nương không phải chu vô thị đối thủ còn lại gia tộc cũng không dám hỗ trợ bọn họ sợ đắc tội chu vô thị lại không dám đắc tội ngài biết tiếp tục duy trì là được bản đế còn cần tiếp tục bế quan là bệ hạ cái này mấy chục năm đại h á n tại chu tiểu nông cùng lê như yên dẫn đầu xuống đã chiếm lĩnh bách v ự c t bảy tám phần mười đồng cỏ rất nhiều thế lực biết được tiêu hà một cái rác rưởi nhất phân thân một quyền đánh bại lê thanh tiêu về sau trực tiếp đầu hàng cái k i ê u cộng ra huyền gia mẹ gia từ khi bị tiêu hà đánh phục khí về sau đã biến mất trong tầm mắt mọi người bây giờ có thể nói chỉ là đại hán cùng chu gia chép giết thậm chí gia nhập đại hán minh quân so gia nhập chu gia càng nhiều t r ư ơ n g an cung bên dưới tiêu n g u y ệ t còn có tiêu kiếm đám người mặc giáp trụ cười yêu thú lơ lửng giữa không trung tiêu n g u y ệ t một mặt vội vàng hỏi phu hoàng còn đang bế q u a n sao không phải vậy đâu vậy hạ bây giờ đến thời khắc mấu chốt đương nhiên muốn bế quan tiêu n g u y ệ t chuyện gì vội va đi báo liên hân nguyện đi ra đ ư ơ n g ta nghĩ mang binh tiến đánh chu gia ta hiện tại có chút thực lực tiêu nguyện n ạ o n ê nói c h ư ơ n năm trăm sáu mươi mốt trên trời thế giới chương năm trăm sáu mươi mốt trên trời thế giới bởi vì tiêu hà một mực bế quan chu tiểu mông cùng lết như yên cũng không phải là chu vô thị đối thủ bởi vậy cùng chu ra chiến sự một mực trì hoa tại cuối cùng mười vực từ đầu đến cuối không cách nào cầm xuống mà tiêu hà những n à y dòng dõi bọn họ những năm này t r i n h chiến cũng đánh xuống rất nhiều bi danh ví dụ như tiêu n g u y ệ t thành danh một trận chiến hắn dựa vào to lớn man lực tay xé tư mã ra tư mã vũ tư mã vũ chính là một vị độ kiếp cường giả khoảng cách siêu phàm chỉ thiếu chút nữa cho đại hắn cũng tạo thành rất nhiều phiến phức bảng treo thưởng bên trên giá trị ba trăm vạn nguyên tinh có thể là cái đại nhân đầu nhưng bị tiêu nguyện tại đại chiến đêm trước tướng lĩnh so tại thời điểm bị tươi sống tay xé trừ cái đó ra còn có tiêu kiếm từ trong vạn quân gỡ xuống phục ra đương đại ba mươi cái thiên tài đầu người những người này đều so tiêu kiếm lớn tuổi nhưng tu v i nhưng là kém xa tít tắc hắn hai người tại gần như bảy mươi năm chiến đấu bên trong một cái giết địch đều có hơn trăm vạn danh sưng hai vị trẻ tuổi nhất sát thần mà tiêu hà dòng dõi bên trong tranh đấu vô cùng tàn nhẫn nhất cũng là bọn hắn hai người việc này chờ bệ hạ s u ấ t quan nói sau đi liên hân nguyện biết tiêu muốn tại phương diện này ép tiêu kiếm một đầu vì vậy trực tiếp cự tuyệt tiêu n g u y ệ t t h ỉ n h cầu liên hân n g u y ệ t đi rồi tiêu n g u y ệ t đành phải tự nghĩ biện pháp đồng thời muốn tìm dịch thiên hành bọn họ hỗ trợ nhưng dịch thiên hành bọn họ cũng sẽ không dính l i ễ u bọn họ những hoàng tử này sự t ì n h toàn bộ đều nhộn nhịp cự tuyệt không có cách nào tiêu n g u y ệ t đành phải đi tìm dịch ra mai ra cùng với mộ dung ra người những thế gia tử đệ này đối đại hán hoàng thất nội bộ đấu tranh đều không quen cho nên một cái đầu hóc phát suốt vậy mà thật lựa chọn hỗ trợ tiêu nguyện có nhân mã về sau lại sinh long hoạt hổ a đứng lên đồng thời hắn còn tìm đến một thành viên thủ lĩnh mộ dung phục mộ dung phục hiện tại có thể là siêu phàm tầng hai tu vi mặc dù đối tiêu h à diệp phục thiên những người này tới nói chính là một con kiến hôi nhưng đối tiêu nguyệt đến nói đã là siêu nhiên chiến lực có mộ dung phục gia nhập hắn có lòng tin đi tiến đánh chu ra một cái nhỏ phân bộ tiêu kiếm nhìn ta dẫn đầu chiếm lĩnh chu ra một cái phân bộ sau đó ta tại tiến thẳng một mạch tiêu diệt chu ra một đám dòng chính nhìn ngươi làm sao so sánh được ta nguyệt đ i ệ n hạ nhất định không thể chủ quan chu ra mặc dù tại làm sau cùng giấy r u ộ n nhưng chúng ta cũng muốn cẩn thận ta đề nghị có thể tìm đến nam cung gia tộc người cũ nam cung gia bị chu gia diệt môn bọn họ có lẽ rất muốn báo thủ tiêu n g u y ệ t ánh mắt sáng lên đúng a ta làm sao quên cái này việc sự tình sau ba tháng tiêu n g u y ệ t cùng mộ dung phục mang theo ba mươi bằng người từ tuyển nguyên linh vực đăng nhập đang muốn cho chu gia đón đầu một kích thời điểm toàn bộ đại vực trên không chuyển đến một tiếng kinh thiên bạo t ạ g đón lấy một cái so tinh thần còn muốn bàn tay to từ trên trời giáng xuống dưới bàn tay phương có một cái áo trắng hiệp khách vị t i a hiệp khách một tay giơ kiếm kiếm khí ngút trời, đứng cái tia bàn tay khổng lồ đồng thời đem thứ nhất kiếm chém ra một cái t i a áo trăng kiếm khách dưới chân là một mảnh chim h ó t hoa nợ thế giới xem ra là bàn tay này đem hắn từ bên trong bước đi ra phục tiêu giao thế nhân đều cho rằng ngươi tại bất tử sơn kỳ thật cũng không có ngươi trốn tại cái này hư hào thế giới chờ đợi thông thiên lộ mở ra vẫn là bị ta tìm tới vượt ngoại tinh không một cái áo bảo s á m nam nhân sừng sức tiên cùng da của hắn là màu bạc hai mắt t r ỏ n g trắng mắt cũng là màu bạc hư thần tộc không nghĩ tới bực này thần tộc cũng làm chó săn phục tiêu giao mặc rất cổ lão nhìn như khuôn mặt trẻ tuổi khỏe mắt có thật nhiều nếp nhăn không có nhập thánh hắn ngược lại phóng thích già so thánh nhân còn muốn cường đại khí tước cái kia làn da màu bạc người nghe nói như thế lập tức giận dữ hôm nay liền muốn giết người cũng dám khẩu x u ấ t của n ô n bản tôn không tới phiên ngươi đến đánh giá chó săn chính là chó săn phục tiêu giao kiếm chỉ bừng ngoại có thể cái kia làn da màu bạc nam nhân q u á cường đại đây là một tôn h o à n trình thánh đồng thời cổ tay còn quấn quanh lấy từng tia từng tia tiên khí lúc đầu hai người trinh lệ không lớn nhưng làm cái kia một tia tiên khí nện xuống thời điểm b ồ i bạn phục tiêu giao cả đời trường kiếm trực tiếp đứt gãy sau đó bị trọng kích về sau rơi vào mặt đất Và anh toàn bộ đại vực bị đập ra một cái to lớn cái hố thế giới tựa hồ cũng bị đánh xuyên tiêu n g u y ệ t thấy được cái này hủy tiên diện địa một m ả n đâu còn có tâm tư tiến đánh chu ra chu lên mộ dung phục tranh thủ thời gian rút lui đi cái này dư âm liên lụy đến chúng ta liền chết mộ dung phục quay đầu nhìn thoáng qua đây là thánh nhân chiến đấu lại có xa lạ cao thủ tiến đến không chờ bọn họ chạy xa cái kia làn d a m à u bạc lòng có cảm giác nhìn thoáng qua tiêu n g u y ệ t người này là sao cho ta một loại thượng cổ hung thủ ảo giác có chút ý tứ làn ra một bạc thuận tiện đưa tay trộm một cái bàn tay khổng lồ che k u ấ t bầu trời bao trùm tiêu nguyện tất cả tầ hắn trực giác trời tối l i ê n tại tuyệt vọng thời khắc mi tâm của hắn bên trong lao ra một thanh kiếm cái kia kiếm mang theo cực hạn đạo lực thất trung đại đạo lẫn nhau giao nên phục tiêu giao đều không thể chống cự bàn tay thế mà bị hắn trong mi tâm kiếm mang đánh nát cái gì b ạ t làn r a nam nhân kinh hãi hắn phản ứng cực nhanh lập tức rút lui đồng thời thuận thế tôi h diễn rất nhanh liền tra được thanh kiếm này đầu v ư ợ n đó là một cái xếp bằng ở một tòa chức tháp nguy nga thân ảnh cho dù là bên trên t i ê n tiên lực cũng vô pháp phụ trợ cái này nam nhân to lớn cao ngạo tiêu hào b ỗ n nhiên mở hai mắt ra con mắt màu vàng l ó n g đâm xuyên ngàn vạn dặm nhìn thẳng làn da màu bạc nam nhân người nào đang nhìn chúng ta người là hà đế bạc da phu nhân kinh hãi bực này khí thế hắn chỉ ở chủ tử trên thân nhìn thấy qua hoặc là nhìn thoáng qua tần mật như cũng có bực này phong thái tiêu hà thang nhẹ cái kia làn da màu bạc nam nhân phù một tiếng miệng phun m á u tươi trong lòng kinh hãi hắn nhưng là thánh nhân trùng kỳ tồn tại bị người ngăn cách ngàn vạn dặm một tiếng thấp h á cả nát tâm mạch đây quả thực là điên nếu là trở lại trên trời nói ra sợ rằng đều không có người tin tưởng nhưng cái này chân thật phát sinh hà đế làn r a một bạc nam nhân nhìn thoáng qua phục tiêu giao vị trí nơi đó trống g i ố n g người đã không biết chạy đi nơi nào lúc đầu suy nghĩ một chút truy nhưng bây giờ bị hán đế kích thương đang đổi khả năng ngược lại chính mình nguy hiểm vì vậy lựa chọn bỏ chạy phía dưới tiêu nguyệt sờ lên đầu của mình nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh bảy mươi năm không gặp tiêu hà không chuẩn xác mà nói là hơn tám mươi năm không có làm sao thấy được tiêu hà xuất thủ hắn thậm chí đều quên thánh nhân c ủ a bố cũng quên hán đế cường đại vừa rồi cô kia bất lực như sâu kiến cảm giác hắn cũng không muốn tiếp nhận điện hạ vừa rồi một kiếm tiền là ngài bệ hạ mộ dung phục cũng không dám gọi thẳng tiêu hạ kỳ danh tiêu n g u y ệ t gật gật đầu đi tạm thời trước không quản chu ra ta muốn trở về tu luyện điện hạ bệ hạ hiện tại cái gì tu vi đến cùng bao nhiêu lợi hại ngươi biết không đừng hỏi nữa đi mau ta cũng không biết có thể mộ dung phục thật rất yếu kỳ đến cùng bao nhiêu lợi hại điện hạ lộ ra một chút tiếng gió hắn có phải hay không thành đế hoặc là đã đến cái này thế giới đều ép không được cường đại ngươi làm sao luôn là lải n ả i có thể ngậm miệng sao nhanh đi đường a tiêu nguyện bị rông giải chịu không được tại chỗ giận mắng điện hạ ta đã phủ chính tiêu n g u y ệ t một chút không có biết cái gì ý tứ sửng sốt một hồi mới kịp phản ứng lúc này biến sắc lan sau này chớ cùng ta trường an c ũ n g bên trong tiêu hà ngồi tại thông thiên tháp phía trước vừa rồi vận dụng một chút xíu thông thiên tháp lực lượng hiệu quả để tiêu hà rất hài lòng thông thiên tháp tên như ý nghĩa tiêu hà luôn cảm thấy tòa tháp này là vì thông thiên lộ mà chế tạo rất nhiều công hiệu còn muốn chính mình nghiên cứu thư thần tộc lại là một cái chúng ta nghe qua chủng tộc tiêu hà yên lặng nói rút ra khen thưởng hoàn thành quân lâm thiên hạ nhiệm vụ năm không thu hoạch được khen thưởng kỳ lân chân huyết trăm dọn phượng hoàng chân huyết c h ă m dọn trúc long chân huyết c h ă m dọn cùng kỳ chân huyết c h ă m dọn đại bàng chân huyết c h ă m dọn t ấ t phương tinh huyết c h ă m dọn tổng cộng sáu loại chân linh tinh huyết phân biệt có c h ă m dọn có thể tiêu hà không dám luyện hóa bởi vì hắn cảnh giới bây giờ đã đến gần v u a hạn thánh nhân nhớ tới cố c ử u thiên nói qua muốn tại thông thiên lộ thành thánh nếu không sẽ không hoàn chỉnh chỉ có thể chờ đợi đến thông thiên lộ về sau thành thánh phía sau trực tiếp tiêu hóa mà còn chân linh cử biến cái này cũng mới sáu loại tinh huyết còn kém ba loại về sau mới có thể tu luyện đại viên mãn tiêu hà cũng liền càng không nóng nảy đành phải đem những phần thưởng này yên lặng gi sau đó tiêu hà chỉ một cái phía trước thư không rách ra một người rơi ra lại là cùng l à n d a m à u bạc người chiến đấu phục tiêu g i a o vị này đến từ thời kỳ viễn cổ người cũng bị tiêu hà thủ đoạn khiếp sợ t ừ n g có lúc thế gian này cũng có thể có như vậy nhân vật mỹ tiên trừ tần mượn như tiêu hà đứng dậy đi xuống bậc thang phục tiêu g i a o ta tại trên đạo bi nhìn thấy qua ngươi xếp hạng thứ tám xem ra ngươi đi đánh qua đạo địa lấy ngươi thực lực cầm xuống trước ba không có vấn đề à, k h u cụi phục tiêu g i a o ho khan đứng dậy ngồi đến một bên trên băng ghế đá ta cứu ngươi làm u ố n hỏi ngươi mấy vấn đề nói đi biết gì nói đấy phục tiêu giao cũng mặc kệ chính mình thân ở chỗ nào vậy mà trực tiếp bắt đầu đả tọa tu luyện cái kia hư thần tộc là cái gì thông thiên lộ lại là vì cái gì các ngươi những t i ê n tài này vì lần này tiến vào thông thiên lộ lại là vì cái gì trên trời đến cùng lại có cái gì phục tiêu giao biến chữa thương biến nói ra hư thần tộc là một chủng tộc mạnh mẽ sinh ra liền có hóa long tu vi huyết mạch càng cường đại sau khi thành niên tu vi càng mạnh trong đó có một thành tộc nhân chỉ cần sống qua ngàn tuổi liền có thánh nhân tu vi mà bên trong thánh nhân những này rất có thể sinh ra một vị đại đế đây chính là hư thần tộc đại đế còn có thể dựa theo sát xuất đến sinh ra không phải người tu lượn sao phục tiêu giao ha ha cười lạnh đại đế tính là gì ở trên trời một cục g ạ c h đi xuống không chừng có thể n ệ n m ấ y cái có thể là cái này đại đế chính là tu hành c ự c hạ đại đạo đ ỉ n h chiến lược đ ỉ n h p h o n g nệ n đến cũng nệ n bất tử a tiêu hà t h a m dò mà hỏi ta cũng không rõ ràng như vậy nhiều nhưng đại đế cũng chỉ là quy tắc bên trong một thành viên mà thôi chúng ta có thể làm chính là tìm kiếm ra đường đã từng ta tại tần đạo trưởng nơi đó nhìn qua trên trời một góc ta biết rõ chính mình nhỏ bé cho nên phục tiêu giao nói đến đây lại ho khan lập tức tập trung tinh lực bắt đầu chữa thương nói xa ngươi muốn hỏi thông thiên lộ đúng không đó là thông thiên đại giới tiến vào trên trời con đường duy nhất năm đó hoàng tiến vào giới này tại giới này cho nhân tộc mang đến h y vọng nhưng cũng chính là bởi vì bọn họ dẫn đến một ít người không muốn chúng ta tiến vào trên trời bởi vậy chúng ta cũng sẽ gặp phải ngăn cản tiêu hà nói người nào tam hoàng đ ị c h nhân những này hư thần tộc cũng coi như phục tiêu g i a o cười cười không thể tên không thể nói chỉ sợ ngươi chỉ có thể đi hỏi tần đạo t r ư ở n g nói xong h ắ n tự hồ nghĩ đến cái gì đống nhiên đứng dậy ta nhất định phải đi cái tia hư thần tộc nhân có thể muốn tìm đau h o à n g còn có ta nhìn tên k i a đối ngươi hải tử cũng có hứng thú ngươi không muốn bắt đến hỏi một chút t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai tiêu hà đột kích t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi hai tiêu hà đột kích một chỗ hư hảo không gian bên trong mới vừa xây xong tế đàn bên trên ngồi xếp bằng một cái làn da màu bạc người bất quá hắn mặt mày nhiều một tia màu lam nhạt đúng lúc này một cái khác làn da màu bạc nam nhân chu lên sông trở lại đại ca không tốt cái tia tiêu hàng lịch tiên đáng sợ ta kém chút liền bị hắn làm thì h rồi ta đều biết rõ phía trước ta không phải dặn dò qua không nên gây chuyện sinh sự quan tâm danh sách là được đại ca có thể cái kia tiêu hà trên người nhi tử tựa hồ có cự linh thần huyết mạch ta mới độc thủ ngươi nói cái gì tế đàn bên trên bạc làn r a nam nhân bỗng nhiên mở mắt đại ca là cự linh thần nhất mạch cái kia tiêu hà ngã ta cùng nhị ca không phải là đối thủ chỉ có ngài có thể giải quyết hắn tế đàn bên trên nam nhân châm chức một lát tính toán một phen được mất về sau lẩm bẩm nói cự linh thần nhất mạch năm đó biến mất phía sau rất nhiều năm không có xuất hiện qua chẳng lẽ tiêu hà cùng thiên đế có quan hệ không phải vậy vì sao có thể sinh ra cự linh thần huyết mạch dòng dõi đại ca việc này ta cảm giác chủ nhân sẽ rất cảm thấy hứng thú nếu không lén lút việc này ta đến xử lý cái kia tiêu hà rất tà môn liền xem như ta cũng không dám nói trăm phần trăm thủ thắng tế đàn bên trên nam nhân rất trầm ổ n cũng không đội nóng này đại ca ngài có thể là vượt qua hai lần thiên nhân ngũ suy hơn nữa còn tu thiết khí tại cái này hạ giới vượt cấp giết địch đều là ăn cơm uống nước một cái tiêu hà cần thiết sao tế đàn bên trên nam nhân trầm giọng nói trực giác ta có loại dự cảm cái kia tiêu hà đã tại chú ý chúng ta thậm chí đôi chúng ta rất yếu kỳ nhưng chúng ta hiện tại tối hắn ở ngoài sáng trước xử lý danh sách sự tỉnh tại đến tìm hắn hắn lời nói mới vừa nói xong toàn bộ hư không bắt đầu run dày tịch liệt sau một khắc một bàn tay lớn màu vàng nóng xé ra mảnh này hư hảo thế giới ngang ngược c á m b ả o các hạ nói không sai tiêu mỗi xác thực đang tìm ngươi đáng tiếc ngươi tính ra sai thời gian làm sao có thể đây chính là ta lấy tiên pháp cấu tạo hư hảo không gian ngươi như thế nào tìm tới đây tiêu hà không có giải thích thông tin ê tháp chuyên phá loại này hư hảo cùng hiện thực không gian nếu là cái này hư thần tộc nhân không có cấu tạo loại này không gian tiêu hà tại không có bất luận cái gì đầu mối dưới tình huống muốn tìm bọ chính là mò kim đáy biển nhưng bởi vì tạo dựng hư hào không gian về sau bọn họ tồn tại liền phản phất trong b i ể n rộng một mảnh bảo h a n g đặc biệt tươi đẹp kẻ đến không thiện ngươi đi trước ta tới đối phó hắn tế đàn bên trên nam nhân hai mắt bắn ra chùm sáng màu bạc đánh tan tiêu hà bàn tay đại ca ngài phía dưới nhân ý biết đến đại ca khả năng không phải là đối thủ mới nói lời này để ngươi đi cũng nhanh đi hoàn thành chủ nhân nhiệm vụ quan trọng hơn là đại ca ngài nhất định muốn còn sống trở về nói xong vị này vừa tới bạc làn da nam nhân trốn vào hư không trong lúc nhất thời ba người vốn là người xâm nhập làm cho không phân do ai là phản p h i p h ụ c đạo hữu người này giao cho ngươi chính hợp ý ta vừa rồi thù hận ta đang muốn báo đây phục tiêu giao đồng dạng xé ra hư không đuổi theo tiêu hà không có vô lễ thăm dò trực tiếp thiên đế quyển mảnh này hư ảo không gian không chịu nổi cố này lực lượng khổng lồ bắt đầu d i ả nước quyền phá thiên vũ tiếng tạch tạch không ngừng rung động phiến thiên địa này ngay tại thương xót đế uy h ừ lao phu cũng là cùng tu luyện ra đế uy người chiến đấu qua chỉ là tiểu đạo mà thôi bạc làn ra trong tay nam nhân ném ra một cái màu đỏ thấm đan lô cái kia đan lô không có phú lửa ngược lại thần tốc biển lớn xoay tròn lấy cùng tiêu hà n ắ m đấm b a chạm đông tiếng b a chạm to lớn tại cái này mảnh vũ trụ v ă n g lên ngăn cách xa xôi khoảng cách chu vô thị khẽ ngầm đầu kinh ngạc nhìn hướng bừng ngoại ngón tay bấm miệng pháp quyết tính một cái lẩm bẩm nói tiến độ lại trước thời hạn sao trên trời không nên lúc này người tới mới đúng tốc độ quá nhanh ta có chút theo không kịp bất quá đây cũng là một cơ hội chu vô thị đi ra động phủ già mua thân thể rất là còng xuống quần áo trên người giặt tới trắng bệnh lại tràn đầy miếng bá đi ra động phủ về sau ánh mặt trời chói mắt chiếu dọi hắn ở trên mặt tựa hồ rất lâu không nhìn thấy phía ngoài thế giới nhịn không được hít mắt chu vô thị há miệng hút vào vị trí của chỗ hắn mọc đầy linh hoa linh hảo những ngày hoa cỏ tại hắn hấp thu bên dưới mắt trần có thể thấy khô héo tại cái này cánh hoa bụi d ậ m bên trong còn có một mảng lớn bước lên linh quang hồ nước cái k i a t r o n g hồ nước hình như có tiên khí vân quanh nhưng những ngày hồ nước toàn bộ tiến vào chu vô thị trong miệng dung mạo của hắn lúc bắt đầu ánh sáng c h ạ y ngược thay đổi đến tuổi trẻ cuối cùng dừng lại tại chừng ba mươi bộ dạng chỉ là sợi tóc còn có vẻ hơi s á n trắng trắng giỡ t sau đó hán một bước đặc không mảnh thế giới này bắt đầu vỡ vụn xung quanh chân t h ậ t hoàn cảnh hiện hiện ra nơi xa có mười tòa tiên sơn tương tự cánh chim nơi này bất ngờ tại vũ tộc bên cạnh chu vô thị cầm ra bên trong truyền t ố n g lệnh bài theo lực lượng truyền bảo lòng bàn chân xuất hiện một mảnh trăm trượng lớn nhỏ trận pháp truyền t ố n g pháp trận xoay tròn một đạo đu quang sông thẳng tới chân trời về sau lại khoảnh khắc biến mất rời xa bách vượt một chỗ tiêu hà cùng hư thần tộc nhân đã đại chiến hơn trăm hiệp trăm vạn dặm bên trong tinh thần toàn bộ hủy hoại chỉ trong chốc lát thậm chí như mặt trời như vậy hàng tình cũng đều bị dư âm chân b ữ tiêu hà phát hiện đến từ trên trời người càng thích sử dụng pháp bảo đến đối chiến trong tay người này thánh binh lại có ba kiện mà còn uy năng đều có thể so với trong tay hiên biên kiếm trừ cái đó ra người này thần thông bổ sung cái này thế giới không có tiên khí cái tiêu một tiêu tiên khí liền có thể bù đắp được hơn ngàn đạo thánh lực nhưng tiêu hà chính là tạo hóa đạo thể vậy đối với hạ giới có thể so với trí mạng vũ khí tiên khí với hắn mà nói như bình thường thể khí trực tiếp một cái l i ê n nuốt cái gì hư thần tộc nam nhân kinh hãi đây chính là tiên khí thánh nhân nuốt đều phải chết ngươi thế mà bản đế chơi xong đồ v ậ t cũng dám đem ra đeo xấu ngươi tiên khí tất cả đều bị tan b ư t vào ngươi không có cơ hội tiêu hà thân thể mặt ngoài có một tầng huyền quan g quyết tán lộ ra cực hạn phi phạm dù là tiên khí cũng vô pháp bằng được l i ê n tính lấy hư thần tộc nam nhân ánh mắt trong lúc nhất thời cũng khó có thể nhận ra đây là cái gì thể chất không có tiên khí lại như thế nào ta có thể là trên trời người hư thần tộc nam nhân cầm trong tay đan lô nện xuống miệng phun lam diễm bao khỏa và dặm trên trời tiên cũng vô dụng tiêu hà một quyền phá đi tạo hóa đạo thể cộng thêm tám đầu đại đạo hình thức ban đầu để tiêu hà thế mà có thể đối kháng ngày ngũ suy tầm thứ hai bên trên tu sĩ lấy bị này hư thần tộc nam nhân phối trí liền xem như chu vô thị tới cũng muốn cân nhắc một chút cái k h á c thiên nhân ngũ suy tầm thứ ba tu sĩ gặp được hắn đoan chừng chỉ có một con đường chết làm sao sẽ mạnh như thế vực này cường độ liền xem như đại đế c h i tử đều có chút không bằng hư thần tộc nam nhân mặc dù vẫn chưa hoàn toàn bị thua nhưng hắn đã cảm thấy nghiêm trọng không thích hợp tiêu hà không những không có bởi vì thời gian dài chiến đấu suy yếu thậm chí đôi hắn công kích không chút nào phòng ngự toàn bộ nhờ thân thể đi ngay kháng lại năng lực khôi phục mạnh đến khó có thể tưởng tượng tiêu hà một quyền đánh dụng trong tay hắn đan lô hiên viên kiếm từ trên trời giáng xuống xuyên thẳng đỉnh đầu nhưng hư thần tộc nam nhân cũng không phải tốt như vậy giết l i ê n tại tiêu hà chuẩn bị xuống một lần công kích thời điểm hắn lòng có cảm giác ánh mắt đ ố n g nhiên nhìn hướng đại hán trường an cùng phương hướng con người có chút co r i t lại tiêu hà tại hư thần tộc nam nhân trước người nháy mắt biến mất đi hư thần tộc nam nhân nghĩ mà sợ ho khan hai tiếng che lấy cái cổ dạ nước n thân thể ngay tại từng bước phục hồi như cũ hắn hẳn là gặp phải phiền t o á i cái này tiêu hà vấn đề quá lớn ta trước tiên cần phải trở về đem hắn thông tin bờ báo nếu không tương lai là cái cự đại thái họa thư thần tộc nam nhân vừa muốn rời đi liền thấy được một đôi trắng n ó n chân cùng với bất động bất động màu trắng váy ngẩng đầu nhìn lại một đôi thanh lanh con mắt đối mặt h ắ n tần thắng như nam nhân con ngươi nháy mắt phóng to tựa hồ nhớ tới một số kinh khủng sự tình tần n g u y ệ t như chúng ta xuống mục đích ngươi biết ngươi không thể giết ta nếu không đây là vi phạm quy củ tần n g u y ệ t như cái k i a cũng chỉ là các ngươi định quy củ nói xong tần nguyện như đầu ngón tay bắn ra một đạo dài nhỏ mạch mang xuyên thấu nam nhân nao hải cái tia mạch mang tại hư không lại tạo thành một cái cằn k h ô n đạo phủ tại nam nhân trong đầu k h u ấ y động sau một khắc cái này không ai bị nổi tồn tại liền tan thành m â y khói ngươi như tiếp tục tại hạ giới đợi cũng chẳng có gì nhưng tiêu hà sự tỉnh kiên quyết không thể bị phía trên những tên kia biết tần nguyệt như một m ù i l ử a thiêu vùng hư không này tất cả vết tích đều bị đốt sạch sẽ, sẽ người này phảng phất chưa hề tới qua đại hán trường an cung chu vô thị đi lên không có bất kỳ cái gì nói nhảm đây là bắt lấy chu tiểu mông ngàn năm một t h ở cơ hội tốt cái kia đủ để chống cự thánh nhân p h á t trận bị hắn một trường bồn át giờ khắc này phôn binh thịnh vượng đại hán bầu trời trở nên hắc cám như ngày tận thế tới cả bầu trời mây đen g i n g kín nhật nguyện vô quang cảm thụ sâu nhất thì là thiên thành sinh hoàng người cái kia sừng sững bầu trời nhiều năm trường an cung bị rung chuyển một khối nhỏ cung điện bị chụp lại cái kia một khối lục điện như dãy núi to lớn đện xuống đến phía sau sinh ra kinh khủng động đất người nào ai dám đánh lén ta đại hán khởi binh nên địch tiên văn sương dịch t i ê n hành t ô sán thanh long thành chủ các loại một đám lao tướng nhộn nhịp khởi binh mấy ngàn vạn đại quân trong thời gian ngắn tạo thành quy mô bọn họ nhìn thấy trường an cung phía trước chu vô thị sâu kiến chu vô thị liếc những người này một ánh mắt rơi xuống một đạo cổn phong tạo thành vạn trượng cự long há miệng nuốt hướng cái kia ngàn vạn đại quân cái gì chiến ý cái gì chiến hồn giờ khác này ở thực lực tuyệt đối trước mặt đều không có cái gì tác dụng n ư ớ c ở phía xa tàu man hận đến n g ế n răng có thể hắn bây giờ căn bản không dám xuất hiện hắn biết một khi xuất hiện liền sẽ bị cái này đã từng thủ hạ rút gân rút x ư ơ n g luyện hồn chu vô thị ngươi đi tìm cái chết sao chu tiểu nông kiếm chặn lại vạn trượng phong long vẫn như trước bị đánh lui nàng không có tiêu hạ như vậy biến thái hoàn toàn không phải chu vô thị đối thủ lê như yên nhắm ngay cơ hội đàn tấu phục hy cầm bốn phương tám hướng xuất hiện vô số cái hắc cám vòng xoáy ngàn bạn đu hồn mặc áo giáp nâng lưỡi dao lao ra thẳng hướng chu vô thị cái này một kích để thánh nhân cũng muốn n h ư ợ n g bộ lui m ì n h người còn không thể chết nếu không lê ra có cái lao giả sẽ tìm ta phiền phức chu vô thị vỗ tay phát ra tiếng một cái thanh đồng t r u n g t ừ trên trời giáng xuống đem lên như yên bao lại lập tức hư không tất cả đu hồn biến mất không thấy gì nữa tiếp theo một cái trước mắt hán động hai cái ngón tay kẹp lấy phía bên phải đánh tới bắt đầu thanh kiếm sau đó lại là một cái búng tay chu tiểu mông xung quanh xuất hiện ba đạo dây thường đem nó quấn q u n h nhưng dây thừng kia còn chưa quấn quanh gấp thời điểm một đôi tráng kiện có lực đại thủ nắm chặt dây thường dùng sức đ n g nhiên kéo một cái trói thanh khóa chặt đức tiêu hà chu gia chủ thừa dịp ta đại chiến sau đó t r ồ nhà g n không t ố t ta chu vô thị sai đều sai lúc đầu đánh với ta một trận không phải ngươi nhưng không có cách ngươi đảo loạn nhân quả bây giờ b ấ t nói nhảm chu vô thị ngươi ta ân đoán hôm nay làm cái hiểu rõ tiêu hà ngăn tại chu tiểu mông trước người vụ vô, vô tay của nàng gia hiệu nàng trở về còn có một chương hơi chậm một chút mấy ngày nay có việc chậm trễ chương năm trăm sáu mươi ba tào man chuẩn bị chương năm trăm sáu mươi ba tào man chuẩn bị chu vô thị nhìn xem biến hóa cực lớn tiêu h à trong lòng cũng không chắc chắn cái kia khổng thánh tọa đều có thể tay không xé rách chẳng phải là người này có thể tay không đập nát thánh minh b ự c này lực công kích liền xem như hắn cũng có chỗ không bằng chu vô thị kéo dài khoảng cách cùng tiêu h à ở giữa tạo dựng mấy cái vô hình thế giới dùng cái này đến phòng ngự tiêu h à thần thông một trận chiến này hắn không nghĩ đánh nhưng bây giờ không thể không đánh và anh tiêu h à không có cái gì giao lưu thiên đế quyền xen lẫn vô tận đạo lực đập tới chu vô thị trước người thế giới đang không ngừng băng diện tiêu hạ nâng cao thân hình lấy thiên đế quyền ép đến chu vô thị cùng hắn tiến vào v ự c ngoại nếu không tại đại hán chiến đấu chỉ sợ không bao lâu toàn bộ đại hán liền sẽ bị san thành bình điệm đánh nhau sao giống như thật đánh nhau chu vô thị tại thượng giới tránh lâu như vậy hôm nay nguyện ý đi ra xem ra lại có biến cố gì tổng huyền trúc ra ba vị lao tổ đi ra bọn họ hiếp mắt nhìn xem v ự c ngoại tinh k h ô n g không dám tới gần sợ hãi bị liên lụy đồng dạng tại thượng giới cũng không ít hóa thạch sống đi ra vô cùng gây nên ánh mắt quan sát một trận chiến này chu vô thị lão già này nhất định là nhìn thấy cái gì mới ra ngoài hắn chủ tính nhiều năm đầu tiên là á m toán ma chủ bây giờ tính toán thông tiết lộ chỉ thiếu chút nữa không nghĩ tới gặp một cái tiêu hà cái k i a chu tiểu mông trước mấy thời gian tới thượng đới lấy đi ma chủ tàn khu thời điểm ta nhìn thấy người này rất đặc thủ cái k i a chu vô thị có lẽ muốn thôn phệ nàng đáng tiếc ca tất cả đều chống không chu tiểu mông nghiễm nhiên sắp chín rồi hắn chờ không nổi v ư ơ n g ngoại rõ ràng là vũ trụ hư không ngược lại tại hạ bàng bạc mưa to tạo quân phong đây là tiêu hà tại sử dụng hô phong hoa mũ môn thần thông này rất lâu không cần lần này sử dụng cũng là bởi vì chu vô thị rất mạnh chu vô thị tay trái âm dương thái cực tay phải càn khôn bắt mái tạo thành một cái tuần hoàn dẫn đến tiêu hà rất nhiều thế công đều bị hóa giải ngươi cho rằng lão phu so hư thần tục yếu chu vô thị âm dương thái cực đẻ xuống tiêu hà thiên đế quyền có thể hắn có một cái sợi tóc bắt đầu biến thành xăm trắng h i ệ n nhiên tiếp nhận cái này một kích về sau hắn cũng trả giá nhất định đại giới tiếp theo một cái trước mắt chu vô thị d ư ớ i chân hiện lên m ả n g lớn màu đen nước biển những n à y nước biển giống như thiên hà vượt ngang vũ trụ nháy mắt che mất tiêu hà một nháy mắt tất cả năng lượng thiên địa cùng tiêu hà ngăn cách h ư thần tộc tên kia xác thực so với ta mạnh hơn đáng hắn không bằng ta với cái thế giới này hiểu rõ nhiều vùng vũ trụ này quy tắc logic ta đều nghiên cứu triệt đề thì tính sao nhất lực phá v ạ n pháp ngươi có thể từng nghe nói tiêu hà thu hiên viên kiếm bắt ấn về sau từ trên trời hạ xuống bên dưới mảng lớn lôi đình sau đó hắn t i ê n đế quyền như mưa rơi rơi xuống cái kia c h ì m ngập tất cả dòng sông màu đen bị dùng man lực cho b a y mở không những như vậy tiêu hà toàn thân bốc lên phượng hoàng t h ầ n hỏa sau lưng tứ đại chân linh đang g ầ m h ế t cứ thế mà tạo ra một phiến thiên đ i ệ chu vô thị thấy cảnh này triệt đề không bình tĩnh nhưng lực lượng làm sao có thể mạnh đến tình trạng này cái này còn không có nhập thánh cái này tiêu hà là cái gì quái thai trên trời đế tử đều làm không được một bước này nhưng không giết tiêu hà chu tiểu mông liền b ĩ n h viễn không chiếm được trong tay chu vô thị cản khôn bắt q u á i đồ án bị hắn lấy ra thiên đ ị a u trống dốc hiện lên trời xanh mây trắng nặng nề g h mặt đất tiêu hà đứng ở chính giữa ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc cải thiên hoán đ ị a t i ê u hà mới vừa nghi hoặc xong vùng thế giới này chấn động mạnh một cái thiên khai bắt đầu sụp đổ mặt đất bắt đầu h ư n về bầu trời đổ mà làm xong tất cả những thứ này chu vô thị nháy mắt già đi rất nhiều hắn nhìn chằm chằm tiêu hà nói nhỏ tiêu hà phương pháp này chính là ta từ tam hoàng bên trong lĩnh n g ộ cùng vùng vũ trụ này kết hợp hắn không phải ta lực lượng là ta trao đổi phiến thiên địa này vạn năm kết quả ngươi trùng sinh tại chỗ này không dùng được ngươi sẽ vĩnh viễn bị minh diệt tại cái này phương thế giới bên trong vây anh tiêu hà nâng cao thân thể tứ đ ạ i chân linh hai đầu trùng thiên hai đầu hám đ i ệ n ngắn ngủi ngừng lại hợp nhất thiên đ i ệ thủ đoạn là thật nhiều nhưng muốn giết ta vẫn như c ũ n ằ m mơ tiêu hà lời nói mặc dù nhẹ nhõm nhưng hắn xác thực cảm thấy một chút xíu phiến thức bởi vì hắn thử vận dụng bất tử chú trở lại trường an cùng phụ cận hắn phát hiện bất tử chú mất hiệu lực phương tiên h đ ị a n à y tự thành quy tắc hoặc là nói cái này không gian quy tắc rất ít hắn bất tử chú mất linh hay là nói tiêu hà tu vi không đủ không cách nào xuyên tấu h phương tiên h đ ị a n à y cùng tại bên ngoài l à c ơn bất tử chú sinh ra kết nối khẩu khí không nhỏ chu vô thị tóc trắng rất nhiều nhưng hắn ánh mắt rất sáng hắn tin tưởng đúng chắc một chiêu này ở cái thế giới này chỉ có ba người có thể chống cự rất đáng tiếc tiêu hà không phải trong ba người bất kỳ một cái nào người tại chỗ này khiêng a chu tiểu mông bản tọ mang đi chu vô thị thân thể lại trở nên một ít vòng xuống vì diệt đi tiêu hà hắn đã trả giá cực lớn đại giới nhất định phải lập tức thôn vệ chu tiểu mông nếu không thông t i ê n lộ bên trên hắn hẳn phải chết không nghi ngờ nhưng tiếp theo một cái trước mắt tiêu hà bên người bốn đầu chân linh b ọ t ra đem quanh hắn ở muốn chết phải không ngươi chân linh còn có thể giúp ngươi chống cự một hai tiêu hà người gấp như vậy chết tiêu hà hai tay giơ lên trời chân đạp đại địa vẫn như c ũ duy trì bình tĩnh thân sắc hắn không có trả lời chu vô thị lời nói bởi vì hắn hiện nay tình huống nghĩ đến một người bàn cổ hắn đã từng nhìn qua cái kia hình ảnh thiên địa sơ khai bàn cổ nhất người tạo ra thiên địa có thể là này thiên địa rất không nghe lời muốn cắt lại bàn cổ rơi vào đường cùng đành phải một búa đem thiên địa lại lần nữa bổ ra có thể cái này một búa cũng hao hết bàn cổ tất cả lực lượng cuối cùng thân thể hóa thành sông núi lại địa huyết dịch hóa thành dòng sông lông hóa thành cỏ cây tiêu hà ngay tại hồi ức cái kia một búa khai thiên tịch địa tiếp theo một cái trước mắt thiên viên kiếm bay vào trong tay của hắn lấy kiếm thay mặt phủ tiêu hà đối với thiên địa bổ ra giờ khắc này trói mắt bạch quang sông thẳng lên giới thậm chí là tần nguyện như cũng hơi g h é mắt một kiếm này cũng có khai thiên thế chẳng lẽ hắn thật sự là người kia không được sao ngay tại đạo môn bên trong cùng sư minh tỷ đánh cờ diệp phục thiên cũng ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời rõ ràng là giữa ba ngày có một đạo bạch quang bạch qua bầu trời rất là rõ ràng đây là cái gì lực lượng ngươi chu vô thị trong lòng giật mình ám đạo điều đó không có khả năng tiêu hạ tuyệt đối không thể có bực này lực lượng t h ự c hạn của hắn thực lực đã tại mới vừa cùng cái kia hư thần tộc nhân đánh nhau thời điểm thăm dò rõ ràng bàn cổ đại thần khai thiên tịch địa có thể so với vừa rồi khó hơn ngàn vạn lần mặc dù ta chỉ là mô phòng theo nhưng bổ ra ngươi cái này tiểu thiên địa phương nhỏ cũng coi như đủ tiêu hà từ đầu đến cuối không có vận dụng thông tin tháp vật này liên quan rất lớn hắn không muốn bị thông thiên điện để mắt tới không phải bạn bất đắc gì dưới tình huống hắn là sẽ không sử dụng người chu vô thị chỉ vào tiêu hà miệng n g ậ c ngừng nửa ngày một câu không nói ra tiếp theo một cái trước mắt thân thể của hắn biến mất đột ngột xuất hiện tại trường an cung bên trong giàn mua tay trực tiếp xuất hiện tại chu tiểu nông sau đầu tại hắn sắp đụng phải chu tiểu nông thời điểm tiêu hà cầm cổ tay của hắn chu vô thị trực tiếp tay cụt trong miệng phun ra một đạo dây thường tiếp tục quấn quanh hướng chu tiểu nông và a tiêu hà n ắ m đ ấ m càng nhanh đánh vào chu vô thị phân bụng một quyền này đánh chu vô thị n ụ c thân bằng diệt tiêu hà bắt lấy chu tiểu mông đem nàng ném vào thông thiên tháp chờ ta giết hắn ngươi tại đi ra ân chu tiểu mông biết chính mình giúp không được gì cũng không có xính cường đi nói cái gì nhưng chính là vừa rồi một điểm giao thủ toàn bộ trường an cung đại lục đều chấn động rất nhiều phong đ ố c sụp đổ một chút tu vi yếu cung nữ thái dám trực tiếp chết bất đắc kỳ tử l i ê n tiêu hà mấy cái tu vi yếu dòng dõi cũng đều chọc thương đông che lại lên như yên chuông bay lên thay đổi đến như núi lớn nhỏ đập về phía tiêu hà nhưng tiêu hà một quyền phóng to đem nó đánh bay cái k i a chung lớn phát ra đủ để chấn vỡ thần hồn sóng âm cái k i a sóng âm tựa như lưới đao tại đối tiêu hà thần hồn c ắ t chém nhưng tiêu hà trong thức h ả i người tí hon màu và nguy n g nga bất động vững như bàn thạch sau một khắc tiêu hà đem chung lớn ném ra vực ngoại ba đạo thiên đế quyền đá chung lớn lõm tiêu hà người h ị ta con đường chu vô thị lại xuất hiện giờ khác này hắn thay đổi đến hình như khô héo da bọc xương hình tượng kém toc khô héo tựa như từ trong phần mộ bỏ ra sắc khô hắn đỏ thâm con mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiêu hà c â y trái âm dương thái cực chiếu dọi bóng đêm vô tận bao phủ tiêu hà ai nói đồ không phải xây dựng ở người khác t r ê n thân được làm vua thua làm giặt mặt h ô i tiêu hà vẫn như c ũ lực phá tất cả cái kia hắc á m bị hắn đánh nát chu vô thị thân thể bị hắn đá vào không trùng cuối cùng nổ t u n g thân thể quá mức khô héo thậm chí một giọt máu đều không lọt tiêu hà thấy thế khe nhũ mày vừa rồi một cái chớp mắt mất đi chu vô thị cảm ứng Hập! Hà Diệt! Tiêu hà con ngón búng ra, xa tại Bách vực lần này hắn tu vi so với lúc trước m ạ n h gấp trăm lần không chỉ nhưng vẫn như cũ không dám tùy tiện vào bên cổ bên lối vào chu vô thị gầy khô thân thể đứng tại một cái nam nhân bên cạnh người này rõ ràng là tại tiêu hà bên cạnh công tác nhiều năm tàu man hắn hiện tại đẩy mặt vui mừng tàu man ngươi làm cái gì lấy tu vi của ngươi chỉ sợ cho hắn không phải mất mạng vậy hạ t à o mô đương nhiên biết có thể t à o mô không có cách nếu là không đi một bước này t a tàu man cả một đời cứ như vậy chu vô thị tính toán ma chủ ma chủ không phải là tại tính toán chu vô thị chu tiểu mông không phải cũng đồng dạng tại tính toán bọn họ Tao người sống không bằng heo chó. Tào man nói xong một cái để lại đầu lâu của mình đỉnh đầu của hắn nhiều một cái lệnh bài màu đen nhìn thấy lệnh bài này về sau chu vô thị ánh mắt trở nên cùng với điên cuồng lập tức điên dại lớn nhỏ ngươi lai tôn ma khiến còn có một đạo khó trách ta biết cái này sẽ bị ngươi bày một đạo ma chủ lan ra đây tiêu hà phát hiện bọn họ tình huống không đúng lấy tay muốn đem t à o man lôi ra có thể đông nhiên từ thái sơ cổ y ê n bên trong lao ra một đầu đen nhánh xúc tu trực tiếp đánh nát tiêu hà thần thông sau đó đem chu vô thị cùng tảo man quân cao xuống biến cố bất tình l i n h này làm cho tiêu hà có chút trở tay không kịp nhìn chằm chằm thái sơ cổ huyền sau một hồi tiêu hà từ đầu đến cuối không có độc thủ không sớm thì muộn sẽ thu thập ngươi bất quá bây giờ còn không phải thời điểm tiêu hà không nghĩ tới cái này t à o man bắt đầu cùng thái sơ cổ huyền gây sự nhưng cũng không có cái gọi là bây giờ chu vô thị rơi vào cổ huyền đại hán cũng có thể triệt để chinh phục toàn bộ bách vực quân lâm thiên hạ trăm phần trăm phía sau sẽ thu hoạch được chờ giải thưởng lớn tiêu hà cũng vô cùng chờ mong tiêu hà trở lại trường an cung chiêu cáo thiên h ạ chu vô thị bị châm tiêu diệt kể từ bây giờ binh phát cuối cùng mười vực bách vực sắp biến thành ta hãn bách châu t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn thu phục bách vực t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bốn thu phục bách vực tiêu hà ý chỉ chuyển khắp thiên hạ bách vực phía trước còn tại ngắm nhìn gia tộc n ộ n nhịp quy hàng thậm chí là thần bí thượng cổ lục đại gia cũng chủ động tiến về trường an cung bọn họ không muốn bị diệt tộc biết phản kháng là phi công tiêu hà đánh bại chu vô thị nghĩ diệt bọn họ cũng là dễ như t r ở bàn tay thiên hạ cách cục thay đổi đến thật nhanh a đúng vậy à nhiều năm trước bách vực tu sĩ hay là thượng đẳng nhân bây giờ ngược lại tốt sinh hoạt tại dưới thành trường an bách tính ngược lại trở thành người trên người Về sau khả năng sẽ khả không năng càng đ ả o n g ư ợ c cái kêu bách vực những thiên thành hội kêu tu và sĩ lấy làm ở đó ứ n hán thu phục bách vực cũng không phải lập tức liền thành công, g đi. Đại phải thu phục bách tức lập vực còn c r ấ tiêu n h ề u quận nơi thế lực, còn dễ giao thòa, quan giao Bởi i thế thòa, tạp. hệ phức lực, dễ vì、tiêu、hà muốn đem quân lâm thiên hạ cái này nhiệm vụ hoàn thành một trăm phát x u ố n g chính là thiết lệnh bởi vậy người phía dưới chấp hành quá trình động tác tàn nhẫn dị thường trong đó tiêu hà một đám dòng dõi cũng đến đại triển thần uy thời điểm tiêu nguyệt tiêu kiếm một ngựa đi đầu chém giết địch nhân nhiều nhất lập súng chiến mã công lao nhưng bọn hắn hiện tại cũng không có kể công tự ngạo bởi vì bọn họ biết do khoảng cách phụ hoàng kém cách xa và giảm phần thiên vực chính là thượng cổ lục đại gia nhất dựa vào sau một vực p h ú c gia mẹ gia sinh hoạt trong đó mẹ gia đã sớm đạt tới hòa giải đồng thời quy hàng đại hán mà p h ú c gia không có đường lui bọn họ như cũ tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thậm chí vì sách lật đại hán bọn họ còn sử dụng đại lượng mỹ nhân kế đáng tiếc đối mặt tâm như kiên thiết hăng quân bọn họ thất bại chương tín quân doanh trong liều vải đang nhìn làm sao đem thương vong xuống đến thấp nhất chiếm lĩnh cuối cùng một vực hắn hai ngày trước có người mới vừa đưa tới một vị mỹ nữ rơi vũ nhu vặn vẹo dáng người đi đến đi lên liền hỏi thăm muốn không t r ư ơ n g tín ngẩng đầu nhìn một chút mỹ mạo nữ tử bình tinh trả lời nghĩ a muốn cái gì rơi vũ nhu ngồi xuống t r ư ơ n g tín trên chân trong mắt chứa cực nóng dục vọng muốn đại hán phồn đinh phú cường rơi vũ nhu hơi sưng sở tiếp tục hỏi muốn xem không muốn nhìn t r ư ơ n g tín gật gật đầu muốn nhìn đại hán tốt đẹp non sông rơi vũ nhu hử nhẹ một tiếng muốn làm sao muốn làm t r ư ơ n g tín uống một hớp nước muốn làm một cái tên là nhân dân bệ hạ trung thành người phục vụ cái kia nói cho tiểu nữ tử người chỗ nào mẫn cảm nhất lập trường chính trị chỗ nào nhất cứng rắn rơi vũ nhu đưa tay đi bắt trương tín đứng dậy quân đội chính quy sự tỉnh vậy ngươi nguyện ý làm ta tiểu nô lại sao trương tín lạnh lùng nói mới hán không có nô tài bé con trương tướng quân ngươi quá đẹp rồi ngươi thu ta đi ta muốn cho ngươi không thu trương tín cầm lấy trên bàn kiếm rơi vũ nhu ánh mắt bồi dối hỏi vậy ngươi nghi thu cái gì chức thu bách bực x o a n một tiếng trương tín quả quyết đánh giết vị này thiên k i ể u bám bị nữ tử ngay kế tiếp trương tín hạ lệnh trong quân không được có nhìn nữ tư tỉnh như nghĩ giải quyết đi tìm quân kỹ cuối cùng tại chu tiểu mông dẫn đầu xuống cuối cùng nửa năm triệt để bị diệt phục ra đến mức chu gia cũng tại tiêu nguyệt tiêu hoàng tiêu kiếm mấy người truy sát bên d ư ớ i mới hoàn toàn để bọn họ biến mất ở khu vực này ổn định thiên hạng hao phí tới tận hai mươi lăm năm mới hoàn thành dù sao cương vực quá mức rộng lớn không tốt quản lý cho dù tiêu hạ tu vì thông thiên cũng vô pháp chiếu cố đến tất cả bây giờ ổn định đã coi như là hai mươi lăm năm qua tốt nhất thời điểm mặc dù thỉnh thoảng đều thu đến biên giới địa khu có người tạo phản thông tin nhưng cũng đều bị thần tốc chấn áp thái thùy sơn chính là trung nguyên đại địa đệ nhất cao sơn nằm ở biết trông coi xem chín mươi dặm bên ngoài núi này một mực xem như n h â n tộc thánh sơn năm đó viêm đế chế tạo cựu long đỉnh chính là ở chỗ này rén đúc đồng thời trải qua t h i ê n tiết đồng thời viêm đế đang vì nhân tộc đánh xuống mảnh này cương thổ về sau ổn định thiên hạ cũng tại ngọn núi này tiến hành phong thiền đặt vững viêm đế địa vị về sau có thật nhiều triều đại khoáng thế hùng chủ tại được đến thiên hạ về sau cũng hy vọng có thể mô phỏng theo viêm đế ở chỗ này phong thiền có thể không đồng loạt bên ngoài đều thất bại thái thủy sơn bên dưới người đ â nghỉ, nghỉ thậm chí là không trung đều đầy áp người đâu rất nhiều tu sĩ、si、bắt lấy lần này cơ hội buôn bán tại trên không thiết trí rất nhiều phiều phủ trả lâu trong đó kim gia liên gia thương gia các loại đại hán đỉnh cấp thế lực trước đến phân chia địa bàn đem không gian xung quanh giá cao cho thuê những cái kia muốn làm sinh ý người nhưng cho dù ồn ào đến giá trên trời muốn kiếm tiền người vẫn như cũ nối liền không dứt đ ổ i đều đ ổ i không đi lại có ba mươi ngày chính là hán đế đang đỉnh thái thủy sơn phong tiền từ xưa đến nay có thể thống nhất bách vực cùng chung n g với người chỉ hắn một người nếu là hắn cũng không thể thành công ta liền hoài nghi năm đó viêm đế dụ ý không cần hoài nghi viêm đế ý nghĩ v i ê m đế tự nhiên là nhân tộc lãnh tụ ta từ đầu đến cuối không hiểu hán đế cũng thống nhất thiên hạ vì cái gì cựu long đỉnh hay là không nhận hắn kỳ q u y a chân núi lâm thời xây dựng trong từ lâu cũng đang thảo luận liên quan tới hán đế lần này phong tiền sự tỉnh t i ê n văn sương dịch thiên hành sớm đi tới nơi này duy trì trật tự đ ể phòng có người làm loạn vì giữ gìn trị an t i ê n văn sương còn mang đến mười vạn tinh binh c h ấ n thủ thái thủy sơn xung quanh cùng với hơn vạn yêu thú từng cái uy phong l ấ m liệt qua khí thế liền để người không dép mà run nha cái này có thể có thể ta đi đây là lỗ hai mẹo ta thích cái này tốt mông lớn khẳng định vang vọng vân tiêu nhìn cái này còn có cái đ u ô i ngươi nói nàng cái này cái đ u ô i là từ đâu mọc ra ngươi đi kéo kéo một cái chẳng phải sẽ biết hoàng đại nhân lời này của ngươi nói liền không đúng chúng ta là đến giữ gìn trị an không phải đến đùa dỡ nhà lành những cô nương này đều là đến từ năm sông b ố n biển cũng không thể bị chúng ta ước hiếp hoàng liêu đĩu i môi khinh thường người khác nói lời này ta thích nghe ngươi tiền văn xương cái gì đức hạnh ta không biết hai người đi tại thái thủy sơn hạ đường phố đ ặ n thượng ngay tại quan sát quá khứ nữ tu lại tiến hành hữu hảo lời bình bởi vì hai người mặc phổ thông lại không có lộ ra thân phận chân thật cho nên chọc cho rất nhiều ngoại lai nữ tu đối với bọn họ tránh không kịp n h a ngươi nhìn nữ nhân này xem xét chính là thương h ả i vực thích mặc màu vàng rõ ràng xuyên cái thấp ngực trường bảo còn sợ chúng ta thấy được thiền văn sương chỉ vào đối diện đi tới nữ tử chỉ trỏ nữ nhân kia ăn mặc gợi cảm c â u người có thể đi qua tiền h văn sương thời điểm đem tay tận lực ngăn tại n g ự c sợ hãi bị thấy được đồng thời còn trừng mắt liếc hắn một cái nhìn cái gì vậy cũng không phải là cho ngươi xem ta là cho những đại hắn kia quan viên nhìn nhà cái kia đúng dịp ta chính là tiền văn sương đứng thẳng người ta không tin đúng vào lúc này nơi xa có cái tiểu binh đội vã chạy tới tiền đại nhân bậc thang đã xây dựng làm xong còn mời ngươi đi n g h i ệ p thu thái thủy sơn bởi vì lâu dài không có người quản lý cho nên không có đi bộ bậc thang tiêu hà vì gia tăng nghi thức cảm giác sai người tại cái này chín vạn trượng trên núi cao xây dựng một tầng đi bộ bậc thang biết ta một hồi đi người tiểu binh kia đi ra về sau xung quanh rất nhiều người đều x u ố n g tới tiền đại nhân không phải là tiền văn sương bị kia đi theo tiêu hà một đường chinh chiến cuối cùng thành lập đại hán khai quốc công thần Tiền Nhất Văn Sương. đồng h h n nữ thời cũng c y tay ể n biến lớn, ngăn lại ngực tay cũng lại dài cố ý vung lên tới. trên ra, lấy đem chân h váy vung Đồng thời dâu ngon dâu ngọt nói tiền đại nhân ta vừa mới không phải ý tứ kia chẳng qua là cảm thấy chúng ta mới vừa gặp mặt có chút thẻ t h ù n g tiền văn sương đẩy ra nữ nhân thứ gì làm đi lao tử đối ngươi loại này nữ nhân không có hứng thú lúc này lập tức có những người khác xông tới đại nhân nam nhân có thể chứ t a bệnh chi còn không có cát t i ề n văn sương sửng sốt một chút qua rất lâu mới kịp phản ứng có ý tứ gì lập tức một chân đem người kia là bay cút sau đó hai người lách mình rời đi đám người đi tới nghiệm thu công trình địa phương vừa tới nơi này liền thấy được một thanh niên bên cạnh đi theo hai vị dị vực phong tình nữ tử ngay tại kiểm kê lần này sửa chữa phí tổn triệu t i ể m để ngươi đến phụ trách cầu thang xây dựng ngươi mang hai nữ nhân đến là làm cái gì ngay tại bận rộn triệu t i ể m thấy được t i ề n văn sương đến lúc này đứng thẳng tắp nói ra là tiền đại nhân tiền đại nhân là như vậy hai nàng này là ta tại nửa năm trước nhận biết ta cũng vừa mới thành thân cái này không tuần trăng mật còn không có đi qua các nàng không muốn cùng ta tách ra cho nên ta liền mang theo người tiểu tử này trước đây thúc giục ngươi thành h ô n luôn là không đáp ứng hiện tại tốt một cưới chính là hai cái triệu tiềm cười ha ha còn không phải bởi vì bệ hạ chính là bạn cổ nhất đế h á n thống nhất bách vực để đại hán nhân khẩu tăng v ọ t gấp mấy bạn trước đây ta à tại thiên thành không có phòng căn bản không lấy được nặng dâu hiện tại từ khi thống nhất về sau truy ta đều ứng phó không được tiếp tục cố gắng ta cảm giác bệ hạ hành trình vẫn chưa xong thiên văn sương cười rạp rỡ vua vô thuộc hạ bà bay vừa đi chưa được hai bước có cái lao giả mang theo một đám người trẻ tuổi từ không trung bay tới lao giả kia nhìn thấy tiền văn sương phía sau rất là k h á c h k h í đồng thời chủ động hành lễ hỏi tiền đại nhân bệ hạ còn không có tới sao tiền văn sương nghĩ gì thế bệ hạ phong thiền ngày đó mới ra đến ngươi tìm bệ hạ có việc ai đây không phải là bởi vì nhà ta trong tộc có hai vị hậu bối kiệt xuất muốn nhìn xem có thể hay không đi đ ạ môn nhưng lại không có cửa cái này không muốn mời bệ hạ giúp đỡ chút người đến chính là thượng cổ lục đại gia mễ gia từ khi quy hàng đại hán về sau bọn họ cũng phát hiện đi theo tiêu hà c h ố tốt đó chính là có thể câu thông thượng giới là môn bọn họ bách vực người nếu là không có thượng giới chỉ dẫn trực tiếp đi thượng giới đó là cựu tử nhất sinh khả năng bị c h ì m ngập tại thiên hà bên trong trừ phi giống chu vô thị loại kia tồn tại có con đường đặc t h ủ tiến văn sương liếc nhìn sau lưng lão giả một nam một nữ nam tuần tú nữ ôn lu n g ọ t nào g chuyện này ta không làm chủ được các ngươi bệ hạ tới hỏi hắn đi tiên đại nhân chuyện này vẫn là hy vọng ngươi hỗ trợ giàn xếp giàn xếp lão giả nói xong kéo qua tiển văn sưng tay cho hắn nhét vào một cái nhẫn chứa đồ cảm nhận được bên trong nhẫn chữ vật bà bối tiến văn sương ánh mắt sáng lên lập tức nói ngươi cũng vậy hà tất phiền phái như vậy đi xuống đi ta phía sau có thời gian giúp ngươi hỏi một chút đa tạ tiền đại nhân á lão giả rất vui vẻ dẫn người rời đi tiến văn x ư ơ n g đem nhẫn chứa đồ cầm trong tay tung t u n g ngươi nhìn đây chính là siêu phàm đại năng à, mẹ ra t r ư ở n g lão trước kia loại này tồn tại nhìn ta đều là sâu kiến một hơi là có thể đem ta diệt đi tồn tại bây giờ thấy ta trả cho ta nhất lễ k h á c khí thật sự là thế sự vô t h ư ờ n g đại tràng túi ruột non à. ngươi những n à y d á m cho không kêu lời nói ở đâu học tiến văn sương nói gần nhất quen biết một cái kỳ nhân kêu bạch tử mặc người kia rất t h i ê tài ta tà dẫn ngươi đi nhìn t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thái thủy sơn phong tiền t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi lăm thái thủy sơn phong tiền tử mặc ca ca thượng giới chờ thật tốt vì cái gì xuống nơi này nguyên lực tốt màu manh toa toa ta cảm giác thật không thoải mái thái thủy sơn bên cạnh một đầu tiểu cật nhai bên trên người đến người đi một cái nho nhã thanh niên mang theo một cái tiểu nữ hải đi tại trên đường tiểu nữ hải cái mũi càng không ngừng ngửi ngửi, tựa hồ đối với những n à y chợ búa quả vặt không thích lại lập tức chém mũi bạch tử mặc nói không phải nói sớm sao quê quán ra cái hắn đế chúng ta đến xem so t ử mặc ca ca còn lợi hại hơn toa toa chừng mắt to tò mò hỏi không rõ ràng không có đáng qua khả năng lợi hại hơn ta một chút à, cái kia chu vô thị ta phía trước giao thủ qua cũng không có dễ dàng như vậy cầm xuống b ạ c h tử mặc nghiêm túc phân tích thật sự là hắn không có niềm tin chắc chắn gì luôn cảm thấy tiêu hà đánh bại chu vô thị khả năng còn không phải toàn lực ứng phó bất quá tại hạ giới gần nhất đổ quen biết mấy cái không sai bằng hưu toa toa tối nay dẫn ngươi đi ăn một chút ăn ngon nói không chừng còn có một chút tỉ tỉ có thể chơi với ngươi toa toa nghe cũng không có cao hứng bao nhiêu ngược lại d ầ u dị không vui không có ý nghĩa tử mặc ca ca nói xong cho ta làm cơm giang trứng ăn còn muốn bồi ta đi chơi nhảy n ó c cửa đã lâu lắm không có chơi mấy ngày nay không phải bận rộn sao đúng ngươi nhìn xem trên đường rất nhiều ăn ngon ngươi muốn ăn cái gì ta mua cho ngươi m ạ c h tử mặc ngồi x u ố n g xuống cũng không dễ ăn tất cả đều là thấp kém dầu mà còn chất thị không mới mẻ cùng tử mặc ca ca làm kém xa toa toa một mặt không kiên nhẫn m ạ c h tử mặc nói vậy thì tốt buổi tối ta đích thân xuống bếp cho ngươi làm cơm g a n g trứng ăn vậy ta muốn thất thải thần toa toa ánh mắt sáng lên làm sao ngươi biết ta còn có một cái b ả y màu thần đ i ề u chứng hh toa toa lén lút mỏ tới bạch tử mặc đứng dậy nhìn thấy đi tới tiền văn sương tiền văn sương chủ động chào hỏi t ử mặc lao đệ vị này là hoàng liêu bằng hữu ta ở trong q u a n trường chúng ta thường xuyên hợp tác phía trước đề cập với ngươi hoàng đạo hữu ngươi tốt bạch tử mặc nghiêm mặt nơi này không phải nói chuyện địa phương tìm một chỗ thanh tịnh trò chuyện đi tiền văn sương ra hiệu chỉ chốc lát sau tiền văn sương mang theo bạch tử mặc đi tới một tòa xây mới trong từ lâu mấy người nhộn nhẹt còn thỉnh thoảng ngồi tại lầu chóp l ờ i bình đi qua mỹ nữ chơi đều rất vui vẻ nhưng hoàng liêu người này phát hiện rất nhiều vấn đề cái này bạch tử mặc quá thần bí thần bí để hắn nhìn không đấu hắn hoàng liêu mặc dù không phải cao thủ gì nhưng nhìn người vô cùng chuẩn so tiền văn x ư ơ n g tỉ mỉ nhiều thầm nghĩ cái này bạch tử mặc cùng diệm phục thiên mở dạng cho ta cảm giác rất thần bí ta đến thăm giỏ m ư ờ hai từ mạc huynh đệ ngài là đến từ thượng giới bạch tử mặc gật đầu ân từ thượng giới xuống nhưng nơi này trước đây là quê nhà của ta ta rời đi thời điểm nơi này hay là đại cản dựa theo h a n đế niên kỷ đến xem ta khả năng cùng ra ra hắn không tranh lệch nhiều từ m ặ c m u n h là từ thượng giới đến ta còn tưởng rằng ngươi chính là bản đế người đâu tiến văn sương để chén trà trong tay xuống cảm thấy rất là kinh ngạc bởi vì bạch tử mặc khẩu âm một mực là phương nam cùng hắn ra h ư ơ n g lời nói rất giống cho nên không có hỏi như vậy nhiều nhưng bây giờ sự tình lớn rồi đây là cái đại nhân vật ta đúng à, ngươi không có hỏi cho nên ta liền không có làm sao nói bạch tử mặc một mặt bình tĩnh dám hỏi là thế lực nào có thể hạ giới đều là những cái kia đế tộc hoàng liêu lại hỏi bạch tử mặc nói tán nhân một cái không có thế lực nào cái này hoàng liêu cùng tiền văn sương nhìn nhau thám nhân còn có loại này manh nhân sao chưa nghe nói qua à người này so với bọn họ tuổi còn nhỏ nếu là thật sự có thể bay đi lên thượng giới tại đại cản thời điểm có lẽ rất nổi danh mới l ạ đặc biệt là hoàng liêu hắn vậy sẽ hay là một tòa thành thành chủ theo lý thuyết có cái gì lợi hại người hắn nhất định nghe qua từ m ặ t huynh ngài t i ề n văn sương mới vừa hỏi xong về sau phát hiện bạch tử m ặ t nhìn c h ầ m c h ầ m đường phố đạo thượng đường phố đạo thượng có một cái chòm d â u dê trung niên nam nhân hất lên màu đen áo choàng đi bộ long hành hồ bộ không nghĩ tới hắn cúc tới bạch tử mặc con mắt hiếp lại đứng lên hắn t ử mặc hình hắn là ai một cái phiền phái ra hỏa không muốn nhất gặp phải chính là hắn bất quá may m à người này tâm không xấu bạch tử mặc nói nhỏ tiến văn sương còn muốn tiếp tục hỏi thăm bạch tử mặc lai lịch nhưng đối phương không có nhiều lời vừa đi vừa về nói chính mình tàn tu đến từ đại cản thời kỳ tên là bạch tử mặc đi theo tới như cái đồ đần toa toa là hắn tại một đống phế t í c h bên trong n h ậ n được tiểu cô nương trừ cái đó ra không cái gì t i n tức tiến văn sương cũng ý thức được bạch tử mặc không phải trong tượng tượng đơn giản như vậy nhưng bởi vì hai người quan hệ cũng tạm được cảm thấy người khác có lẽ không xấu vì vậy cũng không có làm cái gì quá khích hành động đ ồ n g nhiên phía dưới truyền đến tiền ồn à o một cái tiểu thương quỳ trên mặt đất càng không ngừng cho một nam tử nói xin lỗi nam tử mặc cầm y đỉa ôm một v ị phấp phối như hoa cô đường còn không ngừng dùng chân tại đá tiểu thương cái kia tiểu thương bên cạnh một đứa bé trai ngay tại quỳ cầm y nam tử đường đá hắn ra ra ân người này tựa như là người của k h ư ơ n gia g g ơ n g văn sương hôn đản này lại tới ước nhếp người thiên văn sương vô bàn một cái liền muốn đi giao hấn một chút hắn hoàng liêu ngăn cản hắn, để dịch đại nhân đi thôi cái này gừng văn x ư ơ n g lại không sợ chúng ta ỉ vào hắn cô cô là khương thục đ ư ờ n g đ ư ờ n g liền tính đi lần sau hay là đồng dạng tiếp tục ven đường người cũng bởi vì gừng văn x ư ơ n g thân phận không dám nói lời nào thậm chí xa xa chạy đi một số bách v ư ợ tới t tu sĩ nhìn thấy một màn này cũng chỉ là ngừng chân quan sát mặc dù bọn họ tu vi vượt xa gừng văn x ư ơ n g nhưng bởi vì thân phận của đối phương không dám nói làm ý kiến ngay tại lúc này phía trước bạch tử mặc nhìn c h ẳ m c h ẳ m áo vào đen nam nhân bỗng nhiên ngăn cản gừng văn x ư ơ n g đồng thời chỉ vào hắn dạy dỗ đường đ ư ờ n g đại gia tộc công tử ước hiếp lao nhân có gì tài ba lan đi ngươi là thứ gì bách v ụ t đại gia tộc đều muốn cho ta ba phần mặt mũi người tới giết hắn gừng văn xương tại chỗ liền muốn giết người ai ngờ cái kia áo b à o đen nam nhân đống nhiên hét lớn thật sự là quả đáng hôm nay lão phu liền đến giáo hấn ngươi một chút nước gia thiên thần trưởng vê anh một đạo xích kim sắt trưởng ấn trực tiếp đánh bay trước người một đống người cái kia gừng văn xương tại trên không hóa thành một cái l ấ m ta l ấ m t ấ m biến mất không thấy gì nữa lớn mật lúc này lại có người v ọ t lên vây quanh láo giả dẫn đội chính là một vị độ kiếp tu sĩ tản ra nặng nề khí t ư c bọn họ muốn ngăn đ ó áo bảo đen nam nhân không cho hắn đi nhưng vẫn như cũng bị một bàn tay đánh bay tiến văn sương tính toán xuất thủ nơi này bây giờ hay là về hắn quản lý nhưng bị bạch tử mặc ngăn lại người đi cũng là bị đánh bay chớ tự lấy khuất đục từ mặc minh ta dù sao cũng là độ kiếp tầng hai đại năng còn không phải đối thủ của hắn l i ê n tính người là thánh nhân đi cũng không tốt người kia chính là cái kỳ hoa ta đều không muốn cùng hắn có cái gì tiếp xúc bạch tử mặc lắc đầu thái thủy sơn phong ba đến nhanh đi cũng rất nhanh gừng văn sương bị người tại ô nham cổ đạo phụ cận phát hiện may mà không có chết chỉ là ngã có chút h u hát hắn xin thể muốn tìm tới cái kê áo bảo đen nam nhân đồng thời đánh chết hắn t h ư a g i ớ i thiên nhân tộc thánh nữ trụ sở nơi đây mặc dù so ra kém tần nguyệt như như vậy tràn đầy đạo vận nhưng xa hoa không chỉ cùng với che kín thổ địa tiên dược t i ê n hảo làm cho khối này thiên địa nguyên lực cực độ đồng đậm thậm chí tại cái tia bùi hoa chỗ sâu còn có một tia yếu đớt tiên khí vân vanh tại cái tia tiên khí bên trong một bộ hoàn mỹ thân thể ngay tại chậm dài đứng dậy thân thể trần trụi vân hy mở ra hai mắt nhắm chặt chân trần đi ra đáng tiếc vừa vặn có lượng sợi tiên vụ chặn lại nàng trên dưới hai chỗ bộ vị mấu chốt ngoài điện chờ người phát giác vân hề xuất q a n lập tức nói thánh n ữ đại nhân tộc trưởng để ngài đi một chuyến chủ điện nói khả năng là vị đại nhân nào mới tới b i ế t vân hy rất lạnh nhạt mặc dù vị đại nhân kêu bối cảnh cường đại thực lực thông thiên nhưng nàng cũng không thích nàng chỉ muốn tìm người hoàng có lẽ là chấp niệm trong lòng thiên nhân tộc đại điện một vị làn da màu bạc nam nhân chính nên ngang ngồi ở trung ương nếu là tiêu hạt tại chỗ này nhất định biết người này chính là hư thần tộc vị kia chạy trốn người giờ phút này hắn tại thiên nhân tộc bên trong chính là thượng khách đại nhân không biết công tử khi nào xuống thiên nhân tộc tộc trường vân núi đầy mặt cung kính đây không phải là ngươi nên hỏi thư thần tộc nhân ngữ khí lãnh đạo tựa hồ cũng không nhiều nghĩ giao lưu biết biết ta cũng chỉ là nghĩ trước thời hạn làm chuẩn bị chuẩn bị làm sao các ngươi còn muốn vào thông t i ê n lộ thư thần tộc nhân khinh thường cười một tiếng nếu là đại nhân có thể để cho chúng ta đi theo công tử đi lên không đi cái này lời nói vậy thì càng tốt hơn vân sơn không người thăm dò mà hỏi ha ha vậy liền nhìn các ngươi thánh nữ là có hay không như trong truyền thuyết một dạng nếu là ta ra công tử không hài lòng ha ha hiểu được hiểu được nhất định sẽ để các ngươi hài lòng người đâu còn chưa tới thư thần tộc nhân chờ có chút kiên nhẫn coi hắn mới vừa nói xong vân hy liền bước nhẹ đi đến mặc áo tím nàng so ngày trước càng có bật bị thư thần tộc nam nhân nhìn sau một lúc lâu chỉ là gật gật đầu không tệ không tệ ta có thể đem ngươi thông tin nói cho công tử các ngươi thiên nhân tộc phía trước còn muốn cùng tiêu hà thông ra đó là phía trước hồ đồ rồi vân sơn ngượng ngùng cười nói hiện tại hủy bỏ mà còn chiêu cáo thiên hạ biết sao cái này nhất định muốn chiêu cáo thiên hạ sao vân sơn cảm giác dạng này sẽ đắc tội tiêu hà không quá nguyện ý không chiêu cáo thiên hạ ta ha có thể thấy được thành ý của ngươi thư thần tộc nam nhân toàn bộ hành trình không cho bất luận cái gì sắc mặt tốt vân sơn trong lòng tức giận nhưng cũng không dám lô mãng nhưng vân hy cũng không cho hắn mặt mũi nói thẳng ai nói ta muốn gả cho ngươi gả đại nhân ngươi nói cái gì ta nói ta không gả ta muốn người chỉ có chính ta chọn lựa không phải đợi người khác tới chọn lựa ta ngươi tự tìm cái chết thư thần tộc nam nhân một bàn tay v ỗ tới vâng nhưng bị vân sơn cản lại dù sao vân sơn chính là thiên nhân ngũ suy thực lực đại nhân xin bất giận lão phu quay đầu thật tốt quản giáo một hai vân sơn đây chính là ngươi nói l ư ơ n ố i chủ nhân ta nếu là tại chỗ này các ngươi thiên nhân tộc đã không có biết sao biết biết đại nhân ngài bất giận vân sơn truyền âm để vân hy tranh thủ thời gian đi vân hy nhìn cũng không nhìn hư thần tộc nhân rời đi đại điện phía sau khởi động hạ giới trận pháp truyền thống một thân một mình tiến về hạ giới sau hai mươi ngày khoảng cách thái thủy sơn phong tiền thời gian càng ngày càng gần nằm ở thiên hà phân cối có một tòa tế đàn từ hư hảo dần dần biến thành sự thật tế đàn kia trung ương có một tòa màu tím trận văn tại xoay trọn theo cái kia màu tím trận văn hiện lên chính là n g ẫ nhiên thông thiên đại giới thiên đạo chi lực hóa thành lôi đ ì n h bay thẳng tế đàn nhưng tế đàn kêu mặt ngoài có một tầm cao cấp hơn đại đạo phù văn ngừng lại thông thiên đại giới thiên lôi công kích ngay sau đó tế đàn kêu bên trên có cái hư hảo bóng người hình dáng dần dần hiện lên chỉ là cái này hình dáng vừa vặn xuất hiện m ấ y mắt toàn bộ thông thiên đại giới đều tùy theo tối xâm lại tất cả tinh thần quan g mang đều đi theo ảm đạm đ ạ m môn tần nguyện như đồng dạng ngóng nhìn tới vượt qua thiết cổ thanh lãnh đen trắng con ngươi xuyên thấu ngăn cản bạn năm tu sĩ thiên hà trực kích tế đàn ngay tại đại hán dạo chơi vân hy cũng ngẩm đầu nhìn lên trời đáy lòng dâng vân cô đương ngươi tựa hồ có chút không vui bạch tử mặc ở bên cạnh hắn đang đưa q có xếp xả xa ra bạch tử mặc tay cán răng nghiến lợi nhìn chằm chằm vân hy tựa hồ có chút không tốt sự tình sắp xảy ra sợ cái gì trời sập lại cao vóc người đình lấy bạch tử mặc rất thưởng thức vân hy từ khi năm ngày tiền đệ một lần gặp phải tiên lặng nhiều năm nhịp tim bắt đầu chuyển động chương năm trăm sáu mươi sáu nhận n g u y ệ t mở lại nhưng vào lúc này đại hán tiên thành phương hướng có hào quang phóng lên tận trời vượt ngoại sáu mươi bốn cái nhan sắc không đồng nhất tinh thần xuất hiện lại xoay quanh tại đại hán trên không cái kia hảo quan g cùng sáu mươi bốn ngôi sao kêu gọi kết nối với nhau một vệ ánh sáng từ thiên thành bắn ra kết nối sáu mươi bốn ngôi sao tiếp theo một cái trước mắt cái kia sáu mươi bốn ngôi sao xoay tròn sau đó tạo thành một đầu tinh hà đại đạo từ vực ngoại hàng lâm rơi vào thái thủy sơn chân núi vừa vặn cùng mới vừa xây dựng tốt cầu thang tương liên cung nên hàn đế Nên hàn đế. đại ế đ hán triều thần giống to mỗi cái thành chỉ thủ vệ chú ý bầu trời giờ khắc này chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc chứng kiến v ị thứ hai đế hoàng đem tại thái thủy sơn p h ư n g tiện mới để cho toàn bộ thiên địa đều ảm đạm bị động cũng bị hán đế ra sân tiêu diện cái kia hào quan g xua tán đi h ắ c ám để mọi người tâm trạng lại lần nữa bớt lên hán đế sao bạch tử m ặ t thần sắc không hiểu nhìn hướng thiên thành phương hướng theo nam nhân kia xuất hiện thời khắc trong lòng của hắn có loại kỳ diệu chờ mong cảm giác trường an cung bên trong tiêu hà ngay tại hấp thu vừa rồi được đến tất cả c h ỗ t ố t quân lâm t i ê n h ạ một trăm duy nhất một lần kết toán khen thưởng đủ để cho tiêu hà nhảy lên trở thành thánh nhân thậm chí còn không chỉ thánh nhân sơ kỳ nhưng tiêu hà vì hoàn chỉnh nhập thánh vẫn còn tại không ngừng áp chế thu hoạch được khen thưởng thiên đế quyền tu luyện năm trăm năm không gian đại đạo lĩnh ngộ năm trăm năm thái ất huyền k i ế m kiếm quyết tu luyện năm trăm năm chân linh cựu biến tu luyện tám trăm năm h i ê n viên kiếm thăng cấp làm ngụy đế binh thiên đế quyền năm trăm năm tu luyện để hắn môn quyền pháp này dung hội q u a n thông xe nhẹ được quen trong đó đế uy càng thêm mạnh hơn thế tiêu hà cảm giác hiện tại một quyền xuống chỉ dùng sau thành lực đạo đã có thể ép một số thánh nhân không ngóc đầu lên được đồng thời còn đem một đầu không có thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu dung nhập đi vào đế đạo hình thức ban đầu không gian đại đạo linh mộ làm cho tiêu hà dung nhập vào một đầu không có thuộc tính đại đạo hình thức ban đầu bên trên thời gian đại đạo cũng là như vậy hiện tại tiêu hà Thậm ổ n cộng g đầu đại đạo ì hình thức ban đầu, trong đó có vương đạo hình n ban trong vương ban ban gian không gian này muốn nhiều, còn càng huyền h thức thức thức thời chi chi khác thô thêm h mặt to rất t có Cái đầu, đó đạo đầu, đế đạo hình thức ban đầu, thời gian đạo, không gian đạo. Cái này 4 đầu đại đạo đầu diệu. so mà chí tại tiêu hà tu luyện phía dưới cái này bốn đầu đại đạo còn có thể dễ dàng chân linh cử biến cùng c u n g kỳ phượng hoàng đại bản g trúc long dung hợp sau đó tạo thành thân ngoại hóa thân ví dụ như không gian c h i đạo như trúc long dung hợp về sau tạo thành một cái tiêu hà cái kia tiêu hà nắm giữ trúc long năng lực còn giàu có không gian tri đạo năng lực trừ cái đó ra thái ớt huyền kim kiếm quyết cũng bị tiêu hà cùng lúc đầu tu luyện cực sát tri đạo dung hợp tu luyện thành cái thứ chín đại đạo hình thức ban đầu cực sát đại đạo bởi vậy đến nay bây giờ tiêu hà thể nội tổng cộng có chín đầu đại đạo chân linh cựu biến tám trăm năm tu luyện tiêu hà không dám nhắc tới đấy hắn sợ hai đột phá h i ê n viên kiếm trở thành ngụy đế binh để tiêu hà cảm thấy rất n g h i hoặc đế chính là đế vì sao còn có ngụy đế một xưng ơ chẳng lẽ mặt trên còn có ngụy đế cái này tu vì sao bước ra trường ăn cùng bước chân rơi vào hào quang trên đại đạo tiêu hà không vui không buồn phía sau là cùng đi đến nữ nhân đôi hắn quăng tới sùng bái ánh m lúc trước chỉ là nghĩ sinh đứa bé không nghĩ tới một bước cẩn thận thành thiên hạ lớn đến hoa phi liên hân nguyệt nhìn lên bầu trời sáu mươi bốn ngôi sao tỏa ra tiêu hà bước chân cảm giác tất cả đều tựa như ả o động đúng vậy à ta cũng không có nghĩ đến còn có thể d ạ n g này còn tốt tiêu hà không tính đến nếu không ta loại kia hành động sớm đã bị l i ê u vân thường ngược lại là rất vui mừng chính mình hành động lúc trước không có c ư ơ n g chế vũ lục tiêu hà nếu không lấy tiêu hà bây giờ địa vị sao lại than nàng nhưng may mà nàng cuối cùng cũng là chân tâm đối tiêu hà còn có liêu thuyết cơ nhìn xem tiêu hà bước lên trời bộ dạng chỉ cảm thấy có chút mơ hồ mọi chuyện đều tốt không thực tế nhiều năm như vậy đều tới có thể nàng ký ức từ đầu đến cuối đều cảm thấy chính mình vẫn như cũ giống nằm mơ rõ ràng chính mình truy sát tiêu hà kết quả bị tiêu hà hạ dược sau đó mơ mơ hồ hồ liền ở cùng nhau còn chẳng biết tại sao tiếp thu nhiều nữ nhân như vậy cái này ra hỏa thật rất xấu nghiên nguyệt lẩm bẩm nói nàng cũng là bị hạ dược nhiều lần muốn đi sau đó bị tiêu hà các loại lời ngon tiếng ngọt lưu lại xác thực rất xấu rõ ràng là xoa bót theo đến ta mỗi lần xuân tâm dập dần trường tôn vũ nhu tức giận bất bình nhớ tới cùng tiêu hà cùng một chỗ quá trình đã cảm thấy là bị xáo lộ cái này tiêu hà xoa bóp cho nàng thời điểm cố ý t r e o chọc nàng không có một lần không cho nàng xúc động ta cũng vậy cái này ra hòa tay nhất không thành thật tống miểu miểu che miệng c ư ờ i khẽ trước đây nàng mỗi ngày đều là mặt lạnh lấy giống như giang hồ nữ kiếm khách nhưng bây giờ sinh hải tử nàng càng thêm tùy h mị lại nhiều hơn rất nhiều nữ nhân vị khốn đ à n còn không có cho ta sinh hải t ử đâu thử Dạ tiểu chiêu tức giận b i u môi nàng đều mấy chục năm chỉ cần tiêu hà có thời gian nàng liền bay qua tìm tiêu hà bắt đầu k h ô nhưng g lãng p í từng giây từng phút. n giây h dù cho như thế cần mẫn vẫn như cũng không được người cùng yêu tại cổ đại cũng không phải không có kết hợp nhưng nghe nói sinh hải tử ít càng thêm ít tu vi càng cao cách ly đứng lên càng lớn nhưng dạ tiểu chiêu không tin tả một mực đang cố gắng thậm chí làm chuyện này đã không quan tâm cái gì vui vẻ chính là nghĩ đơn thuần cho tiêu hà làm đứa bé đi ra trần lạc thủy ngược lại là rất bình tĩnh nàng cùng tiêu hà ở giữa không có kỳ hoa kinh lịch nhưng nghĩ lại giống như cũng là từ xoa bóp bắt đầu tại những người này bên trong sợ rằng duy trì có lê như yên còn có mộ dung tiêu hai nữ cùng tiêu hà xem như là chính quy con đường nhận biết không phải cái gì t h u ố c mê xoa bóp các loại ở giữa sinh ra tiêu lửa cha đến cùng cái gì cảnh giới thánh nhân bên trên lại là cái gì tiêu tiêu dò hỏi phía trước còn muốn cha sẽ lập ai vì thái tử hiện tại xem ra là không cần suy nghĩ tiêu n g u y ệ t cười khổ đúng đấy ta không biết ngươi cùng tiêu kiếm cái gì tranh đoạt p h ù hoàng đều đã siêu việt thánh nhân không chừng có thể sống mấy v à n năm các ngươi có thể sống năm ba ngàn năm liền vui mừng hớn hở tiêu hà đi tại hào quang đại đạo bên trên phía sau là người nhà tiếng nghị luận t r à ngập khói lửa mà hắn chỉ là quay đầu vui mừng nhìn thoáng qua mấy năm này luyện hóa gừng tạo hóa đạo thể luyện một kia mặc dù không đáng kể nhưng ít ra có hy vọng để hắn dần dần lạnh lùng cảm xúc lại nhiều một tia ấm áp coi hắn đi đến b ự c ngoại trung ương thời điểm nhìn thoáng qua thiết h u n g ánh mắt bắn thẳng đến thiên h ạ có thể chỗ nào bị mình mông thiên hà ngăn lại hắn nhìn không rõ ràng nhưng tiêu hà có thể cảm giác được có cái kinh khủng đồ vật tựa hồ tại vượt qua thế giới mà đến hắn nghĩ tới hư thần tộc nhân nói chủ tử nhưng hôm nay là đại hán phong kiềng à y sáu mươi bốn ngôi sao bên trong trung môn sao vừa vặn tại phía trên tam thốn vũ lâm đây cũng là tiêu hà tại cho vị tiêu mang đi cựu l o n g đỉnh lao giả truyền lời tựa hồ muốn nói ngươi không cho đ ỉ n h ta có rất nhiều biện pháp thái thủy sơn xung quanh vạn dặm hư không đứng đầy người đều đang đợi vị tiêu cường đại tuổi trẻ đế vương xuất hiện muốn tới không biết người nào hét lớn một tiếng mọi người cùng nhau ngầm đầu cái tiêu hư không bên trên hảo quang bên trong có cái mơ hồ bóng người lập lọe tiếp theo một cái trước mắt tại mới vừa sửa xong bậc thang phía dưới cùng tiêu hà một bộ màu đen đế bảo sợi tóc đơn giản trang trí không có mang đế quan nhưng hiển thị rõ đế đạo bí át cô kia đế đạo hình thức ban đầu cùng vương đạo hình thức ban đầu vô hình tá để đại gia nhịn không được quỷ bái liền xem như thánh cũng l ấ y lòng sinh ra một c ố muốn đi theo tùy lại ảo giác cung nên h à n đế khấu kiến h à n đế theo người thứ nhất quỷ xuống lễ bái càng nhiều người cũng đều bắt đầu lễ bái mách vượt trước đến xem lễ thánh nhân cũng đều không lưng hành lễ sở vô địch thở dài đây chính là vạn cổ đại đế vì thế sao quả nhiên có mấy phần bản lĩnh vân hy có chút hoảng hốt nhìn thấy tiêu hài nháy mắt nàng lần thứ nhất sinh ra sùng kính chi ý nhưng loại này ý nghĩ lập tức bị nàng lao đi liền tính mạnh hơn cũng cuối cùng chỉ là ở cái thế giới này lịch tiên mà đi đi đến ngày đó bên trên cường giả mới tính thật mạnh đi vân hy lẩm bẩm nói có thể nàng hiện tại phát hiện vô luận như thế nào tưởng tượng tiêu hà chân nhân xuất hiện mang cho nàng rung đ ậ u là không có cái gì nam nhân có thể cho đến ha ha lại để cho hắn trang đến diệp phục thiên bất đắc dĩ lắc đầu hắn thấy được xung quanh những nữ nhân kia hoa si rằng dấp đều có chút hoài nghi tiêu hà là cố ý người này chính là ta đợi này đại địch m ạ c h tử mặt thấy được tiêu hà nháy mắt chẳng biết tại sao luôn cảm thấy có loại số mệnh cảm giác bạn chúng trú m ụ thiên địa đều tại quan sát thậm chí tam thốn vũ lâm trên h ô n g lộ ra một cái lỗ hổng vậy quá lần đầu cổ h ê n lỗ hổng bên trên phía trước rơi xuống tàu man lại xuất hiện phía sau hắn cắm vào một cái màu đen xúc tu tàu man nhìn xem thái thủy sơn phương hướng lẩm bẩm nói đều đến trình độ này sao nhưng ta cũng không kém tiêu hà từng bước từng bước bắt đầu đi đến bậc thang tất cả mọi người con mắt đều theo bước tiến của hắn đang di động coi hắn đi đến một nửa thời điểm cố c ử u thiên đến hắn đứng tại chỗ rất xa chờ mặc nhìn xem tiêu hà leo núi răng rớp trong đám người phục tiêu g i a o ôm lấy kiếm ngẩng đầu nhìn tiêu hà không nói lời nào trong mắt có chỉ là kính n g bên trong bất tử sơn những cái kia trường tồn thật lâu trong phân mộ từng cái tay khô gầy đưa ra kèm theo tiếng quỷ khóc sói chu hầm những n à y từ cổ đại mai táng đến người hiện đại cuối cùng ra mắt thời gian mặc dù có chút trước thời hạn nhưng không có biện pháp họ tiêu nhiều năm trước ngươi tựa hồ bị một cái kẻ ngoại lai đánh bại vị trí trung tâm bia đá họ tiêu nam tử sau khi ra ngoài một bàn tay đập nát ngủ say thật lâu mộ điện ta nhớ ký hắn hắn kêu tiêu hà ta chiếu cố đi tìm hắn hắn vừa mới dứt lời chỗ sâu một tòa mộ bia nước ra một cây cỏ dài đi ra họ tiêu nam tử thấy được cái này một cây cỏ về sau lập tức n g m i ệ n g là nó còn tưởng rằng là cái truyền tuyết không nghĩ tới nó cũng lúc này xuất hiện nó muốn đi đâu cái kia một cây có thay đổi thành một đạo ánh sáng xanh lục bay ra bất tử sơn hướng về thái thủy sơn mà đến đi đuổi theo hắn nhất định có cái gì đại sự tại cái kia một cây có xuất hiện về sau lại một tòa chỗ sâu bia đá rời đi lập tức một c ố kinh hai thiên đế uy hàn lâm từ trong đi ra một cái long tướng nam nhân nam nhân nhìn xem cũng có xanh rời đi phương hướng hắn cũng đi theo bay đi còn lại vừa vặn bỏ ra những người kia thấy được người này phía sau cũng là đại khí không dám động đậy thật sự là bạch đế tri tử hắn còn sống không nghĩ tới cùng tên sắt tinh này cùng một chỗ nhiều năm không có chết thật may mắn à. thái t h ủ y sơn tiêu hà vẫn như c ũ vững bước tiến lên mấy vạn t r ư ợ n g bậc thang hắn đi không nhanh không chậm t hao phí hai ngày mới đi đến coi hắn đang đỉnh thời điểm trước mắt chỉ có một tòa tế đàn tế đàn kia trên không không một vật vốn là thả cựu long đình nhưng hôm nay bởi vì đại hán không có đỉnh có vẻ hơi vắng vẻ một màn này nhìn xem giống như là thượng thiên không hề thừa nhận tiêu hà thành lập vương triều l i ê n tại đại gia nghị luận tiêu hà nên như thế nào giải quyết một màn n g y lúc trên trời sáu mươi bốn ngôi sao trung ương xuất hiện một tòa đình ba chân lục nhị tử trên trời giáng xuống thanh đồng chi sát v a i một tiếng nện ở đỉnh núi tiêu hà nói bản đế không cần thừa nhận về sau nhân tộc biểu tượng tộc khí cũng có thể là tòa này thiên hạ vạn dân đỉnh đỉnh này tốn thời gian năm mươi lăm năm từ lại hán bốn nghìn n ớ con c dân cộng đồng rèn đ ú c tiêu hà hai tay ô n quyền đối với thiên hạ vạn dân đỉnh nói nhật nguyệt mở lại đại hà thiên t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thiên đ ị a kinh biến t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi bảy thiên đ ị a kinh biến bản đế tiêu hà khiến t h i ê n c u n g nhật n g u y ệ t sông núi từ viêm đế đến nay trung nguyên dân chúng lầm than chịu bách vực chèn ép thượng cổ lục đại gia chiếm cứ thiên hạ làm hại thương sinh hơn mười vạn năm bây giờ c h u y ể n cũng cuối cùng ta tiêu hà loại trừ mười vạn năm t h a i họa thống nhất trung nguyên bách b ự c tại tháng riêng ngày hai mươi mốt xã tác tại thái thủy sơn đỉnh t r i ề u cáo thiên hạ lập quốc đại hán tiêu hà âm thanh truyền đến trung nguyên bách b ự c trong thai của mỗi người giờ k h ắ c này nhật nguyện cùng cùng quan g mang chỗ qua đều là h ắ n đất có thể tiêu hà thần sắc không hề nhẹ nhõm hắn nhìn chằm chằm tam thốn vũ lâm phương hướng cái khe này chậm dại khép lại trên không tầng mây bên trong có lôi điện lập lụe ẩm ẩm nổ thật to âm thanh quần quận mà đến vang vọng chân trời tiếp theo một cái t r ớ c mắt ngày này đen có ý tứ tiêu hà một tay g ơ lên trời ta cho phép n g ư ờ i trời tối sao vê anh một cỗ kinh thiên vĩ lực bộc phát mây đen lui tán nhật nguyệt quan g mang một lần nữa vẩy hướng đại đ ị a một màn này để tất cả người quan sát đều ý thức được một vấn đề nghiêm trọng phương tiên h địa này tựa hồ không qua cho phép tiêu hà thiên hôn địa ám c ử u long đình cũng không xuất hiện còn có lôi minh nổ bàng đây là thượng thiên không đồng ý hắn thiên đạo hội hạ xuống trừng phạt sao đến cùng không phải nhân hoàng cái kia tiêu hà đến cùng là cái gì hắn không phải nhân hoàng vì sao có thể thống nhất bách vực rất nhiều giờ k h ắ c này có thật nhiều nghi vấn đồng thời cấp tốc rời xa nơi đây để phòng bị tác động đến cuối cùng không phải chính thống bạch tử mặc nói nhỏ vân hy khỏe miệng lộ ra t h i ệ t yếu thống nhất thiên hạ nhưng phải không đến thượng thiên cho phép thì có ích lợi gì đây vậy hạ tiên văn sương dịch thiên hành đám người muốn sông lên núi giúp tiêu hà cùng một chỗ chống cự áp lực tiêu hà phất tay ra hiệu bọn họ đ ừ n g đến tất cả lui ra trẫm còn không cần các ngươi hỗ trợ là mọi người lui ra phía sau n ộ n nhịp nghiêng nhìn bầu trời thư không bên trong lôi đỉnh càng thêm nồng đập giờ k h ắ c này đại hán tất cả triều thần đều khẩn trương nhìn lên trời thiên đạo cái từ này vẫn như cũng là mọi người trong lòng một mảnh đại sơn cho dù tiêu hà mạnh hơn cho dù trở thành đệ nhất thiên hạ tại đại gia trong lòng vẫn như cũng khó mà người tiên dù sao tất cả những thứ này đều là thiên hạ n à y có thể trường tồn mà người không được cho dù là đại đế cũng vô pháp trường tồn thó nguyên có hạn lúc này phía trước tiêu hà tuyên độc lập quốc đại hán vốn là kích động nhân tâm nhưng bây giờ bởi vì thiên không d ị biến sấm nổ liên miên tựa như tiên độ dẫn tới mọi người nhộn nhịp rời xa thái thùy sơn thiên địa lạ thường yên tĩnh nhưng tựa hồ đây là t r ư ớ c bao tắc bình tĩnh từ xưa đến nay chưa hề có vị nào đế hoàng tại thái thủy sơn gây nên dạng này động tĩnh hán đế sau khi lập quốc rõ ràng cuộc sống của mọi người trình độ tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi vì cái gì thiên đạo hay là không hài lòng đúng là ta liền không hiểu chẳng lẽ muốn cao cao t i thượng đem người phía dưới không là m người thiên đạo mới cho phép sao liền không thể nhìn người bình thường thoải mái dễ chịu phục tiêu giao nói thiên đạo xem ra không c à m tâm ta nghe qua một cái thuyết pháp ngày cùng chúng sinh đều là lẫn nhau chúng sinh lên thì t i ê n diện chúng sinh yếu thì ngày mạnh chẳng lẽ cái này chuyển thuyết là thật nhưng cựu long đình là viêm đế lưu lại viêm đế là hy vọng nhân tộc càng ngày càng tốt vì sao cựu long đình cũng không thừa nhận tiêu h ạ đúng à cái này rất mâu thuẫn nếu là hán đế thật là ma quỷ vậy cái này mảnh thổ địa đã sớm tên bất liêu sinh từ khi đại hán thống nhất bách vực về sau tất cả người bao gồm những sinh linh khác đều đối xử như nhau những cái kia cả một đời cũng không dùng được nguyên thạch người cũng có thể tu luyện cái gọi là tu luyện cũng không tiếp tục là thần bí sự tình hán đế không những suy yếu thế ra lực lượng đem đại lượng tài nguyên điểm trung bình cho đại gia loại này chính sách rõ ràng đều như vậy tốt vì cái gì còn không tính nhân hoàng nhân hoàng đế cùng là cái gì ta hiện tại cũng không rõ thế giới này ta nhìn không hiểu tốt hoàng đế không nhận cho phép những cái kia chỉ biết mình hưởng lạc t r i ề u đ ạ i ngược lại được đến cựu long định thừa nhận diệp phục thiên nhìn xem hư không con mắt hiếp lại sư t h xem ra ngươi nói đúng trên trời thay đổi mảnh thế giới này một số ý chí cũng sớm đã bị ô nhiễm viêm đế sau khi chết cái này thông thiên đại giới đã sớm không có hy vọng khó trách có ít người từ bỏ nơi này đúng vào lúc này tam thốn vũ lâm phương hướng có một cái hắc cám động k h u từ từ mở ra cái tia động k h u không lớn rất nhiều người nhìn không thấy nhưng một chút thị lực kinh người cao thủ hay là ngay lập tức phát hiện tam thốn vũ lâm động tĩnh nơi nào có tình huống có đồ vật gì muốn đi ra tiêu hà con mắt xuyên tấu h qua tam thốn vũ lâm muốn nhìn rõ bên trong hắc cám nhưng trong này hắc cám quá mức nồng đậm hiện tại tiêu hà mới phát hiện nơi này đen so thái sơ cổ h u y n đều muốn đen cựu long đỉnh bị cất giữ trong bực này địa phương khả năng đã sớm không phải cái gì thuần chính nhân hoàng biểu tượng cựu long đỉnh chỉ sợ đây đã là một tôn hắc long đỉnh nhưng đúng vào lúc này tiêu hà lòng có cảm giác nhìn hướng nơi xa thiên hà phương hướng tại nơi đó có một cô thông thiên đại giới chưa bao giờ có khí tức ngay tại chui vào cô kia tiên đạo lực lượng nồng đ ậ m đủ để đẻ chết thánh nhân thậm chí một cái thế giới thứ gì đến rồi diệp phục thiên không dám lưu lại lập tức bóp nát đại na di lệnh bài trở lại t h ư ợ n giới g hắn nội vã chạy đội một bên teo to sư tỷ giống như xảy ra vấn đề lớn ngươi mau ra c ò n à. sư tỷ sư tỷ mau ra đây à. diệp phục thiên mới vừa chạy đến sư tỷ c ử a phụ đệ liền thấy được áo trắng như tuyết tần nguyệt như nhàn nhạt đứng ở nơi đó sư tỷ ngày ngày nhìn thấy tần nguyệt như gật gật đầu bảo vệ tốt sứ mũ ộ i ta lúc đầu suy đoán quả nhiên là đúng cái kia tiêu hà hiện tại chuyện gì xảy ra chúng ta còn có đạo tổ đâu diệp phục tiên hỏi chính mình cũng không hiểu lời nói không có mạch lạc hồ đồ rồi nói xong hắn phát hiện sư tỷ không thấy coi hắn nhìn hướng sư tỷ tiểu thế giới lúc ở trong đó sáng lên vài vạn năm h ì n h q u a n g thế mà không có sư tỷ rời đi là chân thân đến cùng thứ gì để nàng nếu thật thân xuất động không phải là diệp phục tiên n g ẩ n đầu nhìn về phía bầu trời hắn lại đi tìm đạo tổ có thể đạo tổ bế quan cửa lớn không ra đều không trả lời hắn hôn đản tên phế vật này lão tổ ai được rồi được rồi diệp phục thiên cũng biết đạo tổ chỉ là bảo vệ đạo môn sư tỷ có lý tưởng của nàng cả hai không thể xem như là một chuyện tam thốn vũ lâm nội bộ tần nguyệt như không trở ngại chút nào xông vào phương kia phương hắc cám hư không cử động của nàng không có người thấy được làm tiến vào mảnh này hắc cám không gian về sau một vị lao giả xếp bằng ở cựu long đỉnh bên trên v ẫ n đục ánh mắt ngắm nhìn tần nguyệt như cái kia con mắt không mang một kia tình cảm không có kinh ngạc không có kinh ngạc tần nguyệt như cũng, cũng không nói lời vô ích gì một chỉ điểm hướng cựu long đỉnh đông tiếng vang kịch liệt cùng ba động làm cho mảnh này h ắ cám không gian bắt đầu chấn động lão giả kia trước người có một t ầ n g vô hình t r a n h trướng tại ngăn cản tất cả những thứ này thậm chí cái kia t r a n h trướng bên trong còn có thông tin đại giới h ư ảnh tần nguyệt như thấy cảnh này về sau trong lòng tất cả suy đoán cũng chắc chắn nói nhỏ viêm đế ngươi quả nhiên bị t i ê n đạo ăn mòn hoặc là nói viêm đế c h i tử ngươi đã không còn là viêm đế c h i tử nơi này viêm đế c h i tử cũng không phải là viêm đế cùng một cái nữ nhân nào đó sinh ra như tử là viêm đế tại tử vong thời điểm sinh ra một cái một cái khác có thể trường tồn chính mình chỉ bất quá thực lực sẽ yếu rất nhiều mà còn trả giá khó có thể tưởng tượng đại giới lão giả phảng phất một cái khối lỗi không có bất kỳ cái gì cảm xúc miệng nói tiếng người nhưng rất đ ạ mạt thậm chí liền âm sắc đều lộ ra để người khó hiểu vì gì. lão giả nói ngươi không trái được ý trời t ă n g đ ị c h không được nếu là lại tăng thêm hắn đây tần nguyệt như chỉ là tiêu hà đ ồ n g nhiên lão giả kia vỗ một cái cựu long đ ỉ n h cựu long đ ỉ n h xoay tròn cấp tốc h á cám không gian bị khuấy động về sau một mảnh hôn đột tạo thành hôn đột cương phong đủ để tiêu d i ệ t bất luận cái gì thành nhân tần nguyệt như chỉ là vớt luất bị lay động sợi tóc cương phong lay động gốc áo không có cách nào dùng chuyển nàng nhân hoàng vốn là nhân tộc hy vọng mà các ngươi đem hắn biến thành một bậc thang làm cho không người nào có thể vượt qua bậc thang hy vọng biến thành thảm thật trầm trọng tần nguyệt như b vớt vớt mái tóc thuận tiện chặn lại diễn tấu ở trên mặt cương phong cái kêu cựu long đỉnh hướng đi nàng không ngăn cản được chỉ có thể trơ mắt nhìn biến mất cùng lúc đó xa tại thiên hà phân cối một đạo một nửa đen một nửa trắng cửa ra vào hiện lên cánh cửa kia khe hở một mực đang phun ra nuốt vào khổng lồ tiên khí những n à y tiên khí tiến vào phương thế giới này về sau giống như khí độc bắt đầu quyết tán đồng thời thôn vệ phiến thiên địa này năng lượng và a n một cái chân to đem cửa hộ đá văng ra khuất bóng phía dưới một cái màu đen khôi ngô hình dáng từ xung quanh đi ra hô cuối cùng tới từ trên trời xuống ta người ở cảnh giới này thật sự là khó khăn a mà thôi bị áp chế đến tiên nhân ngũ suy cảnh giới thật là yếu cũng đủ rồi phương này thiên đạo thực lực cũng chính là cái nguy đế không đáng để lo bất quá có thể đến một chuyến cũng xem là tốt phương thế giới này cũng chuẩn bị không sai bị ệ lắm viêm đế lưu lại đồ vật vẫn rất có giá trị bất quá lại có sâu kiến dám giết chúng ta là ai đâu để ta xem một chút nam nhân đạp lên tế đản phía trước có thiên hà quấn lên đức bạn tinh thần đẻ xuống nam nhân thấy thế n h ư n h ữ n g mày cũng không muốn cứng đôi cứng thật sự là phiền phức đồ vật tiếp theo một cái trước mắt nam nhân rộng chân toàn bộ thế giới đình chỉ một cái hô hấp coi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm đã đến thiên hà trung du đồng thời rời đi thiên hà nếu là thánh nhân tại chỗ này nhất định sẽ bị hắn cái này thao tác ngoác mồm kinh ngạc một b á n thánh người muốn theo thiên hà cuối cùng đi tới trung du không tính nguy hiểm đều muốn vượt qua trăm năm trở lên người này thế mà chỉ là một cái hô hấp theo hắn đi tới trung du về sau quanh thân tiên khí cũng mang theo tới có lẽ là tiên khí cùng phương thế giới này không hợp nhau luôn là phát ra phước phước cấm thanh nguyên lai、like、tại chỗ này h à n đế tiêu hà thái thủy sơn a cựu long đ ỉ n h thật là khéo léo cùng một chỗ giải quyết bên trên thái thủy sơn tiêu hà kẹp lấy thời gian rút ra chân linh cựu biến thời gian tu luyện mười 10 năm trăm năm cuối cùng đến ba trăm năm đồng thời lại đem vượng hoàng cùng kỳ đại bảng t r ú c long tinh huyết phân biệt rút ra hai mươi giọt tả hữu hán hiện tại cho dù là tại tiến bộ một chút xíu khả năng sẽ trực tiếp tại chỗ thành thánh đông nhiên trên không rách ra một lỗ hồng khổng lộ một tòa cổ pháp đại đình rơi xuống cựu long đình t không không một, một đạo kiếm quan bạch phá hoa mũ cắt đứt hắn một sởi tóc tơ kiếm mang kia đánh t h ú n g hạ lạc kiểu long đình buộc phát đủ để đánh chết bất luận cái gì siêu phạm dư âm cái kia vốn nên tại thái thủy sơn đỉnh tiêu hà đỗng nhiên xuất hiện tại cựu long đỉnh bên trái lạnh lùng con mắt mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm đại thủ kéo theo màu đen đế bảo nâng lên nhân hoàng giao ra cựu long đỉnh chấm tha cho người một mạng t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám ba người hôn chiến t r ư ơ n g năm trăm sáu mươi tám ba người hôn chiến bạch tử mặc đương nhiên sẽ không trực tiếp cho tiêu hà cho hắn áp lực rất lớn nhưng hắn không có quất phủ người biết ta vì nhân hoàng còn để ta giao gia đình chẳng phải là bờ cười cựu long đỉnh lơ lửng tại sau l ư n g bạch tử mặc b ì n một tiếng phóng thích lôi minh nổ ban hùng vị âm thanh cái kia cựu long đỉnh cùng hắn rất phù hợp tựa hồ đỉnh kia bản thân liền thuộc về hắn loại kia dung hợp trình độ so huyền đế còn muốn hòa hợp được đến cựu long đình bạch tử mặc cả người khí thế nước cao hoàng đạo uy nghiêm trải rộng hư không trong x ư ơ n g còn lộ ra một cô đế vương c h i khí nhân hoàng là ta cựu long đình cũng là ta bạch tử mặc đưa tay cái kia cựu long đình mắt trần có thể thấy bắt đầu thu nhỏ nhân hoàng người nào nhận thiên hạ bách tính nhận ngươi sao tiêu hà lời nói giống như kim c h â m đâm vào bạch tử mặc tâm tại đại càn vẫn là thời điểm hắn liền cùng cựu long đình quá lại từ khi đó hắn bắt đầu hấp thu cựu lòng tri khí tu luyện t u vi càng là đột nhiên tăng mạnh nhưng cũng biết chính mình là nhân hoàng có thể hắn cũng rõ ràng thiên hạ này không phải hắn nhưng hắn tin tưởng vững chắc đi thượng giới phía sau thật tốt phát triển trở lại đoạt được thiên hạ dễ như t r ở bàn tay nhưng hắn tính sai đại hán phạm vi đã mở rộng đến bách vực mà còn nhân dân an cư lạc nghiệp hắn khoảng thời gian này cũng được đi tại những cái kia người bình thường trong nhóm h ỏ i tham q u a bọn họ trôi qua làm sao thống nhất trả lời đều là rất dễ chịu rất tốt đương nhiên cũng có mắng bởi vì lợi ích nhận đến tổn thất lên án mạnh mẽ đại hán bất công có thể đại bộ phận người đánh giá đều là tốt hắn biết hắn nghĩ lật đổ đại hán độ khó so lật đổ đại cản muốn khó hơn gấp trăm lần nghìn lần nhưng để hắn trực tiếp giao ra cựu long đình đó là không có khả năng không nhận lại như thế nào ngài nhận là được rồi ngài tiêu hà cười ngài nói cái gì chính là cái đó ngài nếu để ngươi làm chó ngươi có phải hay không cũng là chó ngụy biện tạ thuyết nói lại nhiều thì có ích lợi gì tiêu hà đang muốn động thủ nơi xa có một chuỗi lưu quang phong tới cái kia lưu quang rất bá đạo đi qua đem thiên ngoại sáu mươi bốn ngôi sao trực tiếp đánh n á t bị tiên khí vờn quanh nam từ đột ngột xuất hiện ở trên khống kêu căng con mắt bao quát chúng sinh thậm chí còn cầm phất tay cho người phẩy phẩy tựa h ồ tại tiên khí nơi này không khí đất nghèo dơ giấy bẩn thịu buồn nôn nhà ta chó cũng không nguyện ý chờ địa phương hắn ngôn ngữ để mọi người khó chịu nhưng không ai dám nói cái gì kẻ đến không thiện lại tu vi khủng bố vừa đến đã diệt hắn đế sáu mươi bốn ngôi sao người há có thể là dễ t r ê ờ đó là tiên khí nơi xa sở vô địch chừng lớn hai mắt hắn l ờ i nói dẫn tới không ít người khiếp sợ sở đạo hữu ngươi xác định không có nói b ừ a cái này nếu là tiên khí vậy hắn chẳng phải là trên trời người tới mặc dù ta cũng không tin nhưng sự thật chính là như vậy sách cổ ghi chép chỉ có trên trời mới có tiên khí sở vô địch để xem trò vui sở ra người toàn bộ rút đi không nên ở chỗ này lưu lại thấy được người tới thần bí mang theo tiên khí ở đây rất nhiều tu sĩ cũng không dám n â y xem nhộn nhịp rút đi lưu lại nhìn cũng đều ngăn cách thật xa lại đều là số một cao thủ tiêu hà đã sớm phát hiện người này bởi vậy mới không có vội vã cùng bạch tử mặc độc thủ bạch tử mặc tại cái này bị đột nhiên xuất hiện người trên thân cảm thấy một loại nào đó ác ý hơn nữa là bẩm sinh ác ý trên trời người bạch tử mặc trầm giọng nói nhưng mà cái này nam nhân không có phản ứng hắn mà là t r ư ớ c đem ánh mắt hóa chặt tại trên thân tiêu hà cái nhìn này liền làm cho không gian vỡ vụn nhưng ngay lúc đó lại bị tiêu hà không gian đại đạo khôi phục biết là chúng ta ngươi còn dám giết ngươi có chút loại tiêu hà nói báo danh ra à để tránh chấm đi thượng giới có người hỏi ta một cái h o à n khố hạ giới bị hố ta còn không biết đang nói cái gì ha ha ha lý thương tiên điên cuồng cười to thanh â m của hắn chấn toàn bộ thiên vũ đều tại l ù i tán phía trước còn muốn công kích tiêu hà thiên đạo cũng đều bị hắn dọa đến rụt trở về một màn này nhìn rất nhiều người nội tâm rung động đồng thời lại là tiêu hà cảm thấy vô cùng lo lắng thiên đạo đều muốn nhượng bộ tồn tại hán đế có thể được sao người này đến cùng cái gì tu vi trên trời người tới kinh khủng như vậy sao hết ngồi đ ạ y giếng n ô n ngữ quả nhiên để người cười rơi đ ạ i nhà nếu không phải phương tiên điện này để ta chỉ có thể sử dụng thiên nhân ngũ suy tri cảnh thực lực ngươi đã sớm thành một bãi bùng não lý thương thiên nhìn xem tiêu hà nhưng hắn nói xong tay ngược lại là vươn hướng bạch tử mặc nhìn như phép lối kỳ thực còn có dự mưu hắn biết rõ tiêu hà rất khó g i ế t cầm tới cựu long đỉnh về sau mới có thể nhẹ nhõm giải quyết hắn vê anh bạch tử mặc không có vương lòng cảnh giác s á c theo cựu long đỉnh lui lại cái kia cựu long đỉnh bên trong p h u n ra nuốt vào màu tím thể khí ngăn cản lý thương thiên đại thủ từ khí đông lai lý thương thiên kinh ngạc trong tay tiên khí khẽ quấn cái kia từ khí bị hắn đánh lui mắt thấy cựu long đỉnh cũng không tốt t ớ t đoạn hắn cười cười đến mức vô cùng s á n lạn cái này sâu kiến vốn nên là bị hắn một bàn tay đập chết bây giờ có cựu long đỉnh hộ thể thế mà có thể chống đỡ được hắn lực lượng ngươi cũng muốn phản kháng ta nếu là ngươi không có cái này cựu long đỉnh lấy tu vi của ngươi trong tay ta sống không quá một hơi bạch tử mặc có người giật đổ ta còn không thể trông thì tính sao b ạ c h tử mặc thôi động cựu long đỉnh bao k h ỏ a toàn thân của hắn tử khí mang theo có thể so với tiên khí năng lượng để hắn tạm thời có khả năng cùng b ạ c h tử mặc cùng nhau hắn còn không có nhập thánh mặc dù thiên tư yêu nghiệt nhưng không có cựu long đỉnh tại b ạ c h tử mặc trước người vẫn như cũ như con kiến hôi thậm chí tiêu hà hắn cũng kém xa t í c t ắ p cho ngươi một cái cơ hội cựu long đỉnh giao ra ta có thể ban thưởng ngươi để ngươi đi theo ta theo ta đi trên trời đây là các ngươi thông thiên đại giới vô số tu sĩ tha thiết ước mơ nguyện vọng như thế nào mạch tử mặc không có đáp ứng liền tính thật dẫn hắn thượng giới cũng sẽ không cựu long đình rất trọng yếu trong lòng của hắn rõ ràng có vật này hắn có vô hạn khả năng đồng thời hắn cũng không tin chính mình hôm nay đi không nổi xin lỗi ta người này đầu gối cứng rắn không muốn làm cho săn ngày này chính ta có thể đi lên lý thương thiên nụ cười lập tức thu lại ngu muội tại hạ giới có như vậy một chút tự đại người liền cảm giác chính mình chiến bại một chút sâu kiến liền bắt đầu cảm thấy không gì làm không được ngươi dạng này sâu kiến ta gặp không d ư ớ i t r ă m cái cuối cùng đều là tại ta dưới chân đau khổ cầu khẩn tham ạ n g ngươi ngươi hắn còn chỉ vào tiêu hà các n g ư ơ i đều không ngoại lệ nói nhảm nhiều quá muốn đánh liền đánh tiêu hà thiên đế quyền đập đi lên có thể hắn lập tức lại xuất hiện ở bên cạnh bạch tử mặc hái sao chụp vào cựu long đ ỉ n h trong tay bạch tử mặc cựu long đ ỉ n h phun ra nuốt vào đại lượng tử khí tạo thành trên trăm thanh tử sắc q u a n kiếm đánh xuyên tiêu hà trích tinh thủ thân thể của hắn lui lại đồng thời đối tiêu hà lý thương thiên xuất thủ hai người các ngươi nếu là đồng thời ra tay với ta còn có thể có một k i a cơ hội cư nhiên như thế tự đại đến từng người tự chiến lý thương thiên giọng điệu cứng rắn nói xong sau lưng liền có một đạo kiếm quan vực kích ân lý thương thiên lần thứ nhất cảm thấy một tia phong man cái kia phong man có loại như mang lưng gai cảm giác thậm chí muốn xé ra ra của hắn cắt chém trái tim. nguyên lai là cực sát chi đạo có thể lĩnh mộ bực này cực đoan đại đạo cũng là khó khăn cho ngươi vê anh đối mặt tiêu hà hiên v i ê n kiếm cực hạn một kiếm lý thương tiên cũng không vận dụng binh khí cũng không quay đầu lại vợn quanh quanh thân tiên khí hóa thành một thanh lưới dao đồng thời cái kia lưới dao phóng thích vô cùng tận sát khí toàn bộ thiên địa van hồn thế mà bắt đầu teo r ê n hai kiếm b a chạm lý thương tiên không n ú c ních tí nào hiên v i ê n kiếm bị g ã y trở về lực đạo không sai chính là chính xác kém một chút đạo của ta quá to lớn phiến tiên đ i ệ này dùng không được nếu không hai người các ngươi nhận thức thế nào có thể cùng ta tại chỗ này dây dưa thật bởi vì lý mô bắt không được các ngươi có đúng không lý thương thiên nói xong mảnh này hoàn vũ tinh không bắt đầu cắt đứt không biết phương xa xé ra một cái khe từ trong có đại lượng tiên khí tuân ra lý thương thiên vây tay một cái một đầu màu trắng đạo vận tại đầu ngón tay vân vanh cái kia một cố đạo vận hiện lên thời điểm toàn bộ thế giới đều tựa hồ một chiếc gương nhiều vô số vết dạng hắn nếu là sử dụng vượt qua mảnh thế giới này cực hạn lực lượng chỉ sợ toàn bộ thế giới đều sẽ bắt diệt sở vô địch dọa đến không dám quan chiến trở lại sở ra bắt đầu an bài chạy trốn sự tình tiêu hà rơi vào trường an cung cho mỗi cái thân nhân đánh vào sinh tử phụ sau đó mở rộng tứ đại chân linh phượng hoàng thần hỏa tạo thành tranh t r ư ớ n g trải rộng toàn bộ trường an cung cái kia bạch tử mặc cũng muốn rút đi nhưng thân ở cái này thế giới có thể lùi đến chỗ nào tiêu hà cùng một chỗ giết hắn không phải vậy hai người chúng ta đều phải chết bạch tử mặc giống to、một. lý thương thiên trong tay đạo vận hóa thành một thanh cổ lao trường mâu cái kia trường mâu bên trên để tiêu hà cảm nhận được so sánh tự sát chi đạo còn muốn sắc bén đạo vận chỉ là trong n á y mắt xuyên đấu bạch tử mặc hộ thể tử khí bạch tử con bỗng nhiên co g ụ c lại hắn cảm thấy tử vong theo bản năng đệ lại trên cánh tay phải điểm đỏ tổng cộng sáu cái điểm đỏ giờ phút này biến mất một cái ân lý thương thiên cũng chú ý tới cái kia trường mâu nháy mắt xuyên tấu bạch tử mặc thân thể sinh mệnh bị tiên khí c h ư ớ c mắt xoắn nát chỉ làm một chiêu liền dây bạch tử mặc tiếp xuống là ngươi lý thương thiên thay đổi trường mâu thẳng đến rền v a n g sau đầu h i ê n viên kiếm lóe r a kim v a n g bị cực sát chi đạo bám vào đủ để đánh g i ế t bất luận cái gì thánh nhân mực ích vẫn như cũng bị đánh bay nhưng cái kia màu trắng trường mâu cũng tại trên không có chút bị ngăn trở đồng thời ảm đạm đi khá nhiều lý thương thiên kinh ngạc nói hay là cái ngụy đế binh không sai nhưng cũng liền như vậy ngụy đế binh nhà ta cho không đồ chơi cũng dám đem ra điều xấu khẩu khí thật lớn tiêu hà nhưng không tin trên trời giàu có đến loại này trình độ ngụy đế binh mặc dù không phải thật đế binh nhưng cũng nhiễm một cái đế chữ cái kêu màu trắng trường m u bị h i ê n viên kiếm ngăn lại về sau uy năng đại giảm cũng không giết chết tiêu hà tiêu hà không có đi quản lý thương thiên mà là lựa chọn cấp đoạt cửu long đình vô số kim sắc đại thủ từ trên trời giang xuống một đầu trúc long từ dưới mặt đất lao ra tạo thành thập diện mai p h ụ ngây thơ lý thương thiên tại hư không đậm mạnh huyền diệu gợn s ó n g quân lấy tiên khí t ả n ra và anh tiêu hà tất cả thần thông giống như giấy đồng dạng toàn bộ vỡ vụn cái tiêu cựu long đỉnh mắt thấy là phải rơi vào tay hắn thời điểm rõ ràng chết bạch tử mặc xuất hiện tại ở ngoài ngàn dặm đưa tay một chiều cái tiêu cựu long đỉnh biến mất tại chỗ về tới trong tay hắn bạch tử mặc biết không phải là tiêu hà cùng lý thương tiên hai người đối thủ tại đánh xuống hẳn phải chết không nghi ngờ hắn bóp nát một tấm lệnh bài thân thể hư hảo phía sau tại nguyên chỗ biến mất nhưng lý thương tiên chỉ là đem trước người tiên khí hóa thành một đoàn mặc kính bên trong liền hiện lên bạch tử mặc đi ảnh hắn xuất hiện tại bách v thậm chí đều siêu việt thái sơ cổ h u y ê n phương hướng tiêu hạt tại thái sơ cổ h u y ê n nhập khẩu còn có một cái bất tử chú hắn vừa định đuổi theo thời điểm bên hai tiếp thu được một cái thanh âm quen thuộc tân nguyện như chờ lấy ta lập tức mở ra thông tiết lộ vào thông tiết lộ các ngươi tại đánh người này là trên trời ít có t h i ê n t i ê u ngươi không thành thanh tiến vào thiền nhân ngũ suy không phải đối thủ của hắn